mời các bạn cùng nghe phần 4 của chuyện mà Thế Chi khởi động lại nông trường. Chuyện audio được chia sẻ ở cổ úc đọc truyện .com. Chương tám mươi huyết lưu dẫn lục giai giận dữ. Này xung phong súng lục là khu mới bốn s cửa hàng phía dưới thu hoạch súng ống đạn dược chung giống nhau. Biên trường hy hoa mấy ngày công phu mới từ lắp ráp đến sử dụng hoàn toàn mà thuần thục.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 Bọn họ đầu giống dư hấu giống nhau dạn nứt, hoặc là thân thể bị đánh thành phá bố, một cái trong nháy mắt, bốn người toàn diệt. Biên trường hy đầu thương vừa chuyển, đối với phía sau lưng kia kim nhận phóng tới phương hướng, nơi đó kim hệ nam thao một tiếng, lắc mình như cái con báo giống nhau không thấy, mặt sau đuổi theo người tao ương, nháy mắt đổ mấy cái. Biên trường hy để thương tiếp tục chạy, một mặt cảnh giác mà khắp nơi nhìn, cái kia kim hệ nam không thấy.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 chỉ có thể nói ngươi quá sồn. biên trường hy bên miệng không ngừng mà tràn ra huyết máu tươi mau đem nàng nửa khuôn mặt đồ đầy vết máu vòng qua trước mắt dọc theo nhãn tuyến trượt xuống, tựa như từ hốc mắt chảy ra giống nhau, sấn đến nàng mắt càng ngày càng sáng, muốn bốc cháy lên. nàng run run mà duỗi tay ôm đồm hắn quần rách, muốn cắn ta ta nói cho ngươi, ngươi a. hắn lảo đảo lùi lại một mông ngồi dưới đất, gót chân máu chảy không ngừng, toàn bộ chân run đến giống muốn phế bỏ.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 Mà kia đạo hắc ảnh rơi trên mặt đất lại là một con màu nâu giống lão từ gia hòa, nó móng vuốt thượng chọc một viên trong mắt nhìn thoáng qua giống bị ghê tờm đến giống nhau vội không ngừng vùng thoát khỏi, sau đó chi sau bắn ra lại hướng lưu mãnh nhảy qua đi. Cái này biến cố sự biên trường hy sừng sốt một chút, sau đó lập tức điều chỉnh phương châm, ánh mắt nhìn thẳng A Cương. a cương còn nhìn kia lão thử phát ngốc bỗng nhiên một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm tiếp cận hắn chỉ bằng bản năng một bên thân một quả viên đạn xoa hắn cánh tay trái qua đi máu tươi phun tới biên trường hy đuổi theo hắn lại nã một phát súng nòng súng cao cao nhách lên cường đại sức giật khiến nàng cơ bắp căn bàn ăn chịu không nổi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 bụng cái kia cửa động cơ hồ lưu không ra một giọt huyết toàn đông lại cũng vô pháp lại khép lại biên trường hy thống khổ mà muốn khóc cắn môi hướng miệng vết thương tắc chút băng gạc sau đó dùng còn thừa băng gạc ở trên eo chiền vài vòng một tay chát khẩn mà lúc này bên kia lưu mãnh lại bỗng nhiên gầm lên nguyên lai sữa bò ở trên mặt hắn liều mạng mà chảo a cào a cắn a vô luận dùng cái gì phương pháp đều lộng nó không xuống dưới hắn quýnh lên dưới cũng lấy ra cái điện giật dụng cụ dùng sức mà hướng nó trên người chọc từ, từ. Thành âm này là như vậy chắc nhĩ đáng sợ, nhưng sữa bò chính là không buông khẩu thẳng đến chính là mòi rớt hắn mặt khác một con mắt hà trâu, mới rớt xuống dưới. Lần này tiêu đến không thể lại tiêu, liền nhúc nhích một chút đều không có từ từ mà mạo yên tựa như một cái thấp kém than nắm. Sữa bò biên trường hy hai mắt đỏ lên, liều mãnh nổi điên, đầy đầu đầy cổ là huyết một khuôn mặt đã không có một đinh điểm hào thịt tựa như một cái không có mặt ma quỷ, nằm liệt trên mặt đất điên cuồng mà nơi nơi tạp hòn đất.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 Dây đằng vòng quanh những người đó điên cuồng mà quấn quanh lên có tương đối yếu ớt người nháy mắt bị dây đằng ép ra huyết xích óc liền kêu đều không kịp kêu. Có bị triền thành thon dài nhộng hoàn toàn không phù hợp nhân thể hình thái. Liều mãnh còn lại là ở trong nháy mắt bị ba điều dây đằng rào thành thịt cha. Biên trường hy kiếp trước suốt cuộc có lục dai thời kỳ cuối thực lực. Lục dai giận dữ chẳng sợ chỉ phát huy ra tam giai trình độ cũng có thể máu chảy thành sông. Biên trường hy tinh thần trượt gian bị vứt không, chung quanh thanh âm nàng toàn bộ nghe không thấy, trước mắt cũng là một mảnh sâu vô cùng phảng phất, viên cổ vĩnh hằng hắc ám tĩnh lặng. Nhưng nàng lại có thể nhìn đến kia phun trào máu tươi. Nhìn đến kia vẩy ra thịt vụt, nàng có thể cảm nhận được gió thổi, ánh trăng, thụ riêu, diệp lạc, bùn đất toàn một con con kiến, trên lá cây hàm chứa một giọt giọt sương. Sở hữu cắm dễ với bùn đất thực vật có sung sướng vũ đạo có ai ai khóc thảm chúng nó giãn ra, héo rút sốc lực chờ phân phó thống khổ lột xác. Vô số vụn vật thanh âm chậm rãi vang lên, hối thành một đoàn thật giống như cực độ trong bóng đêm từng điểm từng điểm nở rộ khai màu vàng ánh huỳnh quang. Nàng cảm giác được chính mình trong cơ thể mộc hệ năng lượng tự phát kéo dài đi ra ngoài cùng những cái đó ánh huỳnh quang đan chéo, dung hối cho nhau vút ve, sau đó lại chia lìa như vậy thực mau thực mau mà kéo dài đi ra ngoài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 Vì thế một bụi bụi gai lứt ngang ra tới vướng hắn chân, hắn té ngã. Năng lượng tiếp tục kéo dài tới chung quanh còn có người, còn có thật nhiều người, một bóng người nhanh chóng mà xông tới, là ai? Nàng vừa định kéo gần thị giác người nọ lại đột nhiên dơ lên thương. Phanh phanh phanh phanh, ánh lửa đau đớn hắc ám, nơi này không bị dây đằng công kích mấy người kêu thảm ngã xuống, sau đó là đối bắn. Biên trường hy trong óc ong một tiếng, đột nhiên bừng tỉnh lại đây, trước mắt sáng ngời, lại nháy mắt ảm đạm đi xuống, cả người giống bị đào rỗng nội bộ, một ngụm cấp huyết phun tới. Nàng bò ngã xuống đất ôm đầu, thân thể đều ở phát đau, lại còn có nơi này đau một chút đau một chút, không biết là bị đánh chúng, vẫn là bị mặt đất bắn khởi hòn đất mộc chi đánh tới. Sau đó tiếng súng ngừng lại, một người mang phong tựa mà đuổi tới tiểu tâm sang khởi nàng, biên tiểu thư. Là bóng dáng. Bóng dáng cũng là phát hiện sữa bò không theo kịp, lại có chút không được tốt sự cảm truy lại đây nhìn xem, kết quả liền nghe được tiếng súng, xa xa phát hiện kích đấu tiếp theo nhìn đến biên trường hy vọt vào dã cánh rừng, hắn cũng từ một cái khác địa phương theo tiến vào. Biên trường hy mở mắt ra, trước mắt là một mảnh sương mù, nùng phải gọi người cơ hồ cái gì đều thấy không rõ. Bóng dáng vội vàng nói, là ta phát ra sương mù, bọn họ còn có không ít người, chúng ta yêu cầu lập tức rời đi. Nàng vội kéo một chút hắn ống tay áo.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 Trên người miệng vết thương khó có thể tất cả trong lòng hung hăng chấn động vội đem nàng tiểu tâm bối đến bối thượng chống ta trước mang ngươi đi ra ngoài. Hắn chạy vài bước mặt sau đuổi theo người tới. Chuy, mau đuổi theo, là kia kim hệ nam thanh âm. Bóng dáng xoay người một bên nổ súng một bên chạy trốn lùi lại. Biên trường hy liền ở bối thượng, hắn đã không dám đem phía sau lưng bại lộ ra tới. Loảng xoảng thoát hộp, bóng dáng co mày khẩu súng một ném, hắn không giống biên trường hy có cái nông trường.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 Bỗng nhiên, mặt sau người la hoảng lên, biên trường hy phí thật lớn kính quay đầu nhìn lại, một đôi thật lớn huyết hồng con người ở giống đèn lồng giống nhau ở sương mù trung hoảng, miệng một trương ngậm lấy một người đầu nuốt đến trong bụng. Nàng bỗng nhiên nhớ tới tuổi nhỏ khi học quá bài khóa, lý gửi trảm xa vẫn là gì đó. Này vẫn là nàng trọng sinh lúc sau lần đầu tiên nhìn đến biến dị xa.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 Thìa viên đầu có thể có nửa cái người như vậy đại, miệng một trương càng là thanh phong xoay tròn giống như hắc động, bóng dáng một bên linh hoạt mà nhảy lên, một bên đem sung phong súng lục viên đạn bắn vào đi, đánh đến biến dị xà ăn đau động thân, hắn xem chuẩn thời cơ dẫm lên nhánh cây thả người nhảy, một đao thước đi nó xà tin. Gào, biến dị xà điên cuồng gào thét đoạn lưỡi khẩu máu nước sốt còn con nó hàm răng nọc độc dâng lên mà ra.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 Biến Dị Xà bị đi bước một quải xa, bóng dáng vừa thấy không sai biệt lắm, duỗi tay hai luồng màu trắng áp xúc xương mù ném ở Biến Dị Xà mắt to, hắn sợ không hiệu quả, còn ở xương mù trong đoàn bỏ thêm cuối cùng hai quả lưỡi dao. Biến Dị Xà nháy mắt giống bị axit đậm đặc bắt chung, ngay tại chỗ điên cuồng quay cuồng lên, phát ra thê lương gào giống, hữu lực đuôi rắn điên cuồng đong đưa, bị quét đến cây cối trực tiếp chém eo.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 Tình anh nam không đồng ý trước chờ trương ca đem sự song xuôi. Mà cái kia trương lão bản thở phì phò liền ở một bên, hiển nhiên là vừa đuổi tới. Nhìn đến bóng dáng tới, hai người đồng thời khẩu súng chỉ vào hắn, đừng tới gần. A cương trực tiếp nã một phát súng, một thương đem bóng dáng đánh quỷ xuống. Hắn trong mắt lóe hừng phấn quang mang, người chính là cái kia cố tự đồng đội Nga chi nhất. Ha ha.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 Nàng này liếc mắt một cái liền thấy được bóng dáng phía sau lưng tư tư thanh âm, nghe cái loại này mùi lạ tức khắc liền hiểu rõ. Rốt cuộc nàng liên lụy hắn, đi thôi, nàng vô lực nhưng chân thành mà nói, tìm người, báo thù cho ta. Nàng cười một chút, ta biết, hắn loại này liền sàn nhà, đều đông lạnh không thưởng, bắt ngươi không làm sao được. Bóng dáng giống không nghe thấy nàng lời nói, đôi mắt chừng mắt a cương, a cương liền bởi vì dèm pha nhắc lại. A mà bảo kêu một tiếng, giận dữ ta nơi nào đông lạnh không được. Đi, nói được dễ dàng, ta xem ngươi đi như thế nào. Biên trường hi ha hà nở nụ cười, nhất phái châm chọc nhưng cười cười, nàng liền ho khan không ngừng, nhưng một hụ liền toàn thân đều xé rách khai giống nhau cho nên lại liều mạng nghẹt. A cương càng bực bội, bước đi đến bóng dáng trước mặt tay bắt được đầu của hắn. Trường lão bản kêu lên, đừng mắc mưu, nàng ở kích ngươi. Trường 91 đều thương, trường lão bản chi tử.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 Tình anh Nam trong lòng đột nhiên hiện lên một tia hàn ý, nhìn về phía bóng dáng kia trước rũi hai tay, đầu ngón tay hữu lực mà dừng hình ảnh ở nơi đó. Không có bị đông lạnh chủ, hắn còn không có tới kịp nói cái gì làm cái gì, chỉ cảm thấy hầu khẩu lạnh lạnh, lại nhiệt nhiệt hắn mặc danh mà rũi tay sờ soạn một chút, nhìn trên tay huyết lộ ra sợ hãi biểu tình, ngửa đầu ngã xuống. Hắn không có A Cương bị chết như vậy đáng sợ, bởi vì sương mù ngưng tụ thành công nhận trước mặt quá A Cương cổ.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 nàng chạy nhanh lấy ra diều nhỏ từng điểm từng điểm rất cẩn thận mà khấu đánh đầu của hắn bộ cũng may lớp băng cũng không hậu còn bắn a cương nhiệt huyết có chút hóa khai nàng thực mau liền đem bóng dáng trên mặt băng cấp gõ toái lộ ra hắn hôn mê thả xanh tím mặt bóng dáng nàng chụp hắn mặt cuốn quít mà một sờ hô hấp còn có khí còn hào còn hào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 Nàng nhìn chính mình toàn thân thương, nhìn biến thành một đống bột phấn tam gia tinh hạch còn có nguyên nhân vì tiêu hao quá mức dị năng quá độ mà không ngừng phát xuân thân thể, nghĩ đến tạo thành này hết thầy người, phẫn hận lạnh băng ánh mắt chậm rãi chỉ hướng trường lão bản, lung lay đứng lên. Trường lão bản đã từ mặt chiều hạ đem chính mình biến thành nằm nghiêng, dễ dụ thường bỏ dậy, nhưng nói đến kỳ quái kia cái viên đạn không biết đánh tới nơi nào, hắn không đau, không đổ máu, lại mất đi tay chân chi phối quyền. Biên trường hy đi bước một đi tới nhìn xuống hắn, ha ha cười hạ, ngươi hành sao, coi thường ngươi a sớm nên giết ngươi. Trường lão bản miệng nhu chiếp, không cam lòng mà trường mắt nàng, ta không có làm thành sự, sẽ có người tiếp nhận ta làm, ngươi chờ không đúng, ngươi cũng không sai biệt lắm, ha ha, bồi ta cùng nhau xuống địa ngục đi. Biên trường hy kéo kéo khóe miệng, trong tay vô cớ nhiều ra một chi thuốc chích. Trường lão bản đôi mắt mở lớn hơn nữa, không gian hệ Ngươi cương nhiên.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 Tên này mơ hồ nghe qua, giống như thật là chư vân hoa mà thấy trước đối thủ, nhưng như thế nào là hắn. Như thế nào là cái này không thể hiểu được người. Bỗng nhiên nàng lại tự diễu lên, có thể hay không sống sót cũng không biết tưởng những thứ này để làm gì. Đúng rồi, cầu cứu. Nàng rốt cuộc nhớ tới chuyện này, từ nông trường lấy ra tay nghe chính là nàng tay trái đầu ngón tay đều hợp không đứng dậy, tay nghe ở lòng bàn tay, lại chính là với không tới. a thật không sức lực. Liền tính cầu cứu, hiện tại cố thực cũng còn ở long nhảy chấn đi. Nàng mệt mỏi nhắm mắt lại. Tê tê một loại cổ quái nghẹn ngào thanh âm vang lên, mang theo trường điều vật thể trên mặt đất thong thả kéo động thanh âm trong không khí lại truyền đến cái loại này đặc thù thanh hôi hương vị. Biên trường hy lục bục một tiếng, mở mắt ra ngửa đầu nhìn lại. Một đôi huyết hồng cực đại đôi mắt thư thụ phùng gian lộ ra tới.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 Bọn họ, bọn họ đều chạy đến trong rừng cây đi. Cái này cương nhiên như là vệ tiểu đông thanh âm. Tiếp theo đại lượng người vào được. Bóng dáng, biên tiểu thư, biên trường hy tinh thần dung lên là cứu bọn họ người. Nàng đối với biến dị xả nhe răng, đi mau, đi ngươi, trường 92 biến mất cố tự phản ứng. Biến dị xả giống như trần chờ một chút cương nhiên thật sự quay đầu hành động cứng đờ mà du tàu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 Một giấc này ngủ thật thoải mái, biên trường hy mơ mơ màng màng trong tưởng chờ mình thoải mái mà duỗi người. Ai, nàng năng động, nàng có sức lực, nàng cương động tác mờ to mắt, nàng khi nào chạy đến nông trường tới. Từ từ, đây là nàng nông trường sao? Vì cái gì như vậy tiểu?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 Nàng cúi đầu nhìn lại, một cái màu hồng phấn vật nhỏ dựa ở nàng bên chân, đang dùng tinh tế nho nhỏ móng vuốt rụi rụi mắt. Mơ mơ màng màng màng mở mà tới. Nó oai đầu nhỏ nhìn chằm chằm chính mình nhìn sẽ từ mờ mịt dần dần trở nên vui mừng hưng phấn, ngao ô một kêu liền phải phát lại đây. Ách nó cứng đờ ở, giống như phát hiện cái gì khó lường sự, từng điểm từng điểm mà cúi đầu oa, nó nhìn thấy gì. Trơn bóng thân mình, nó hoảng sợ mà ngao ngao kêu to.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 Ta nhớ rõ người phía trước toàn bộ bị nướng tiêu, đại khái ra lông liền cởi, sẽ lại mọc ra tới đi. Nàng không xác định mà nói. Bất quá mau sẽ rớt ra sẽ thoát nhưng bộ dáng này như thế nào biến hóa lớn như vậy. Chẳng những có lại, hơn nữa cái dạng này cũng không giống lão thử A, giống cái gì động vật tới. Biên Trường Hy suy nghĩ nửa ngày không nghĩ tới, nhưng ngẫm lại ra hòa này là linh thú tới có bao nhiêu mấy cái bộ dáng cũng không kỳ quái. Coi như có thể biến hình linh thú đi.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 À nha, đổ máu, biên trường hy thò lại gần nhìn nhìn, người này tân làn da cũng quá non, nàng nghĩ nghĩ từ kho hàng ôm ra một giường mềm mại điều hòa bị phô ở chuồng gà bên biến thành một cái xoã tung rắn chắc hoa, đem sữa bỏ bế lên đi, sau đó thử ở đầu ngón tay ngưng ra một chút năng lượng theo kia đạo chảy ra sờ sờ. Cầm máu, nàng nhìn chính mình ngón tay có chút lệ nóng doanh trong cảm giác mộc hệ còn hào hào thật tốt.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 vỏ đao cùng đao đem đều là hồng chung lộ ra màu tím cứng rắn bó củi chế thành mặt trên nạm có hoàng kim hoa văn phục cổ mà dày nặng đồ án trừ cái này ra cũng không có đặc thù đánh dấu thần đao so với phía trước thẳng đao càng dài càng trọng sống dao càng hậu lưỡi đao càng lợi tài chất hoàn mỹ không biết nhiều ít cái cấp bậc thủ công cũng nơi chốn lộ ra tinh xảo độc đáo chỉnh thanh đao nắm ở trong tay cứ có trọng lượng ánh mắt đầu tiên nhìn đến này đao nàng liền thích cực kỳ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 Nàng đến gần cái kia đại khái hoàn hảo nhà xưởng cửa không có khóa, bên trong hai bài nghiêu lan, trên mặt đất tất cả đều là huyết ô, còn có chút nghiêu không xương, nhớ rõ lúc ấy bỏ sữa chàng ở tể nghiêu tới, đây là hiện trường sao. Không có người, cũng không có đồng hồ lịch ngày, nàng thở dài, xoay người chuẩn bị đi, bỗng nhiên nghe được cực rất nhỏ mờ u mờ u thanh. Nghiêu!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 kia đại Ngưu liếm tiểu nhiêu thỉnh thoảng phát ra khàn cả giọng diên dị trong một góc bị nó bảo ra cái động bên ngoài bò tường dây đằng liền lớn lên ở chỗ nào thăm tiến vào cảnh lá bị gặm đến mức tận cùng nghĩ đến đây là hai đầu miêu lương thực nghe được mặt trên động tĩnh kia đại nhiêu gật đầu chiều biên trường hi mu vội gọi muốn đứng lên rồi lại lần lượt ngã trở về biên trường hi sâu sắc cảm giác ngạc nhiên thật sự không nghĩ tới sẽ có hai đầu miêu giấu ở chỗ này nếu là hai người đảo còn càng hợp lý một ít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 Nàng tâm tình cực hào mà vỗ vỗ tay, lại đem hai đầu sữa bò đặt ở trên mặt đất, không có biện pháp nông trường quá thiểu, bị như một chiếm, kia lão đầu chuột nên kháng nghị. Nàng kiểm tra rồi một chút hai đầu nghiêu đều là đói quá mức, đặc biệt kia thiểu nghiêu, giống như sinh ra không lâu dường như, một chút đại, cả người nhăn dúng gió mềm như bông, đôi mắt đều giống không mở ra được.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 Nàng phía trước mấy cái nhất giai lục hạch lục tục dùng hết cố thực cấp tam giai cũng sớm biến thành cho bụi, chỉ còn lại có này cái từ Trần Hải Đào trong tay đổi lấy nhị giai lục hạch. Tình hạch chân quý, nhưng khang phục càng quan trọng, nàng thật sự chờ không kịp chậm gì gì tự nhiên khôi phục. Nàng nhắm mắt lại bắt đầu hấp thu năng lượng.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 Ngao ô, biên trường hy xem nó, ngươi tỉnh lạc, sữa bò bò dậy, dẫm lên mềm mại chăn bái nàng chân, nhìn kia cây tiểu mầm căn bản không rời mắt được, rũi đầu ngửi ngửi trong ánh mắt liền ứa ra lục quang. Hé miệng, một chuỗi trong suốt chất lỏng treo đi xuống, lại bị nó tê lưu một tiếng cấp hốt trở về. Biên trường hy, ồ ồ, nó đối với nàng thẳng vẫy đuôi, trong khoảng thời gian ngắn cũng bất chấp thẹn thùng có mau không mau. Ở nàng quần thượng cọ A gọ ướt rầm dề đôi mắt thẳng chớp Biên Trường Hy một chán hát tuyến, chọc chọc nó, ngươi có biết hay không, phấn nộn nộn trơn bóng bộ dáng bán khởi manh tới chẳng đẹp chút nào. Còn có, đôi mắt như vậy một chút đài, ánh mắt đâu, ánh mắt ở nơi nào, chớp cái con khỉ mắt, nàng hỏi, ngươi muốn ăn cái này. Ồ, ồ, sữa bò liều mạng gật đầu trên mặt tất cả đều là khát vọng quang mang. Biên Trường Hy nhìn nhìn tiểu mầm thượng bốn cái phiến lá, do dự một chút kỳ thật bản thể tiểu mầm phiến lá nàng chính mình cũng ăn qua.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 nàng dùng đao đẩy ra thảo diệp bỗng nhiên phát hiện hai chỉ bọ rùa một trước một sau ngừng ở một quả cực đại phiến lá thượng đang ở giao phối này bọ rùa nắm tay lớn nhỏ toàn thân thiên minh cam vàng sắc có chứa màu đen lấm tấm sáu đủ đều trường bén nhọn đào câu mặt trên bao chùm thô đoàn mau rất giống mặt thế trước bọ rùa bảy đốm hoàn hảo bị đánh gãy hai chỉ bọ rùa đều quay đầu nhìn cái này không lễ phép ra hòa mắt kép đại đại Trừng khởi nâng lên dâu cùng hai điều trước đủ đe dọa ý vị mười phần Biên trường hy rất thường biết như bây giờ tiểu sâu có bao nhiêu lực sát thương, dài đằng trước hướng trong đất một sạn, chiều chúng nó đá khởi một mảnh cát sỏi. Hai trùng quả nhiên nổi giận cánh vỏ một hiên bay lại đây, màu đen khẩu khí đại trương còn dơ lên đảo câu giường như đủ, mũi chân một chút u lam hiển nhiên là có độc. Biên trường hy một đao chụp phi một cái tay trái dương lên, bắt điều khăn lông hướng một khác chỉ phiến đi. Khăn lông cương nhiên lập tức bị bắt lấy, xé kéo một tiếng bị xả thành vài điều mảnh vải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 một đạo mộc thứ đuổi theo nó vọt tới phụt một tiếng cùng sâu cổ quái kêu thảm thiết vang quá biên trường hy đi qua đi chỉ thấy bọ rùa ngũ mã phanh thây mà rơi trên mặt đất mà mộc thứ phiếm hàn khí chát ở khá xa trong đất nghiêng nghiêng xuống mồ ba phần không có biện pháp mộc thứ quá thô tốc độ lại mau xuyên qua bọ rùa thân thể thời điểm trực tiếp đem này nổ tan xác bỗng nhiên trùng chân dùng có cái gì ở lập lòe nàng nhặt lên vừa thấy một quả bạch hạch xuất sư đại thắng a Biên trường hy cười mị mắt tuy rằng chỉ là nhất giai nhưng nhất giai cũng tốt hơn không có A, nàng lập tức đem tinh hạch ném vào nông trường, sau đó đi đến mộc thứ trước dùng sức đem nó từ trong đất rút ra tới. Mộc thứ ngoại phúc lớp băng cứng rắn lại lạnh lẽo, đỉnh bén nhọn lóe hàn quang, mà kia lớp băng thật giống như là mộc thứ một bộ phận, vô luận như thế nào ma đều ma không xong, cũng đừng nghĩ đem nó hòa tan khai. Mộc thứ cũng là như thế A, nàng mộc hệ, xác xác thật thật nhiều băng hệ thuộc tính. Nếu nói băng hệ cho nó cứng rắn sắc bén sắc ngoài, kia trung gian hồng quang liền giống như cấp thêm thành cứng cỏi mạnh mẽ thuộc tính, mộc thứ cũng hảo, dây đằng cũng hảo, trở nên càng nhận cũng càng có sức bật. Nàng vừa lòng gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn ra xa một hồi, phát hiện năm 600 mét ngoại dừng lại một con hình thể bình thường điểu, nàng giương tay lại phát ra một đạo mộc thứ, đáng tiếc lần này mộc thứ ở nửa đường liền đọa khí thế, nghiêng nghiêng bắn vào bụi cỏ tua nhỏ thảo chi vô số, ngược lại đem kia chỉ điều dọa chạy. A nha quá xa.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 Mộc hệ dị năng phân có ba cái phát triển phương hướng chữa khỏi hình, công kích hình, khống chế hình. Đại đa số người đều là chữa khỏi hình. Đây là một hệ sinh ra đã có sẵn được trời yêu ái năng lực công kích hình so với cái khác trời sinh chính là dùng để chiến đấu dị năng liền kém không ngừng một chút mà khống chế hình tác có thể nói là nhất cao minh cảnh giới tu vi tới rồi hoàn toàn có thể bao quát phía trước hai loại. Thông qua khống chế bên người có sẵn thực vật hoặc là nháy mắt nảy mầm chính mình sở hữu hạt giống gì đó tới đặt tới thăm dò ẩn nấp công kích chờ mục đích. Nghe nói cái này phương hướng luyện đến đỉnh núi thiên nhiên chính là người hậu cần bộ đội, rừng rậm đều là nhà mình hậu hoa viên, vanh váo đến không được. Bất quá cũng chỉ là nghe nói mà thôi, ít nhất kiếp trước biên trường hy bên người khống chế hình mộc hệ đều chạy tới trồng trọt. Từ mặt bên thuyết minh khống chế hình có bao nhiêu khó tu luyện. Cố tự thành lập đẳng dương căn cứ sau, bên người tê tựu đủ loại cường giả trong đó liền có cái mặt thế bảy năm độc nhất vô nhị cửu giai mộc hệ, nhưng tựa hồ cũng là cái chữa khỏi hình. Trọng sinh lúc sau, biên trường Hy không phải không nghĩ tới hướng khống chế hình phát triển, chỉ là nàng kế hoạch muốn trước dưỡng tráng thân thể công kích cùng trị liệu phương diện đều trước đánh cách cơ sở. Nông trường cũng vận hành đi lên, sau đó lại không có nỗi lo về sau mà hào hào mà cân nhắc, đua đòi chỉ có thể chẳng làm nên trò chống gì, điểm này đúng mực nàng vẫn phải có. Audio chuyện được đăng ở cộng đọc chuyện.com, trường 95 sai giờ cũng quá hố cha.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 nàng chính mình cũng nhịn không được ăn đau đến nhách miệng có đủ ngạnh lúc này vẫn luôn đứng ở tương đối bên ngoài để thứ đầu tang thi rốt cục miệng mấp máy thả ra một đoàn hòa cầu nữ từ khóe mắt nhíu lại thân hình cực nhanh mà tránh ra hướng nó chạy đi trên đường chân trái một cái đặng mặt thân thể liền hơi hơi bay lên không đùi phải hung hăng hạ bổ vào tang thi trên đỉnh đầu tang thi vốn dĩ liền xông ra tròng mắt thức khắc bạo ra tới treo ở hư thối trên mặt mà cổ vẫn luôn hãm đến ngực bên trong đi rõ rõ ràng ràng mà ngã xuống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 Như thế vội vàng tâm tình hạ, nàng trung quy đem tinh hạch cuối cùng năng lượng hấp thu hầu như không còn, ngày đêm thúc sục dị năng chữa trị thân thể, rốt cuộc ở ngày hôm qua hoàn toàn khang phục lại đem tiểu thảo nguyên cướp đoạt một lần. Xác định ở đâu mệt chết cũng phát không được tài, liền trước tiên rời đi trận địa đi tới long nhảy chấn. Quả nhiên nơi này tăng thi nhiều, những cái đó lung lay ra hòa quả thực chính là trói lọi từng miếng tinh hạch ca. Ngắn ngủn mấy cái giờ.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 Kết quả làm nàng thực vừa lòng, võ hiệp trong tiểu thuyết nói thiên hạ võ công, duy mau không phá, nàng hiện tại chỉ cảm thấy, chỉ cần thân thể hảo phản ứng mau, sức lực đại, đầu óc trật tự rõ ràng, đánh nhau lên kia phần thắng cũng là đại đại, rèn luyện thân thù càng là làm ít công to. Nàng cười tùm tìm mà đào ra hai quả nhất dai bạch hạch. Một quả nhị dai bạch hạch kia đầu hòa hệ tang thi càng là phụng hiến cái sắp có nhị dai hồng hạch. Gỡ xuống bao tay cùng khẩu trang, vội lâu như vậy lại một đầu hãn, này vẫn là bởi vì nàng đã tiến vào nhị dai, khiêng nhiệt khiêng lãnh năng lực tăng trưởng. Nếu là trước đây, chỉ sợ đến là một thân hãn. Trên quần áo tràn đầy thâm thâm thiền thiền vết bẩn, nàng nhíu nhíu mạch, chiếu hai ba thiên đổi một bộ quần áo tiết tấu, nông trường quần áo cũng liền cung nàng lại đổi hơn một tháng, huống chi phía trước không có quá nhiều siêu tập cơ hội, giống như vậy rộng thùng thình đô thể dục không nhiều lắm.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 Nàng thua xe, bối hảo ba lô, khắp nơi nhìn nhìn, chạm xăng dầu du vại không đến không dư lại một giọt quầy bán quả vặt cũng bị dọn không. Trung học bên trong an tĩnh mà chống vắng, này cũng bình thường, lại không phải đại học toàn giáo dừng chân, sẽ không xuất hiện người tễ người hoặc là tang thi tễ tang thi tình huống. Trung học bên ngoài nhà hàng nhỏ, đồ ăn vặt phô cũng toàn không, chỉ dư một mảnh hỗn đột.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 Nàng tả hữu vừa thấy, không dám chờ vòng vây thu kín mít. Liền hướng kia đầu bị thương biến dị miêu chạy tới, trong tay dây đằng đem này cuốn lên, ném ở bên cạnh một đầu miêu trên người, phá vỡ một thiê khẩu từ nàng nhằm phía đối diện giao thông công cộng chạm bày, nắm lấy che nắng bồng bên cạnh phiên đi lên, hai đầu miêu cùng bóng dáng giống nhau chuyến nàng, cuối cùng thời điểm một đầu hung ác mà ngậm lấy ống quần, một đầu bắt lấy phía sau lưng quần áo, theo đi lên. Nàng một ngồi xổm ổn, lập tức đường đao một phách đem trên đùi miêu chém phiên, bối thượng kia chỉ đã tiến đến vai sau há mồm liền cắn, nàng tay trái hướng kia bồn máu mồm to thượng một phiến, một cây mộc thứ thọc đi vào, miêu rớt ở bồng đỉnh lại chảy xuống đến trên mặt đất. Mặt sau miêu cũng đổi tới dưới chân, một đầu đầu lấy cực kỳ dũng mãnh tư thế bay lên không phát khởi, biên trường hy khóe mắt giật tăng tăng, miêu mà thôi, muốn hay không như vậy, biêu hán.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 Nhưng dây đằng cứng rắn chỗ hỏng chính là mềm dẻo tính giảm đi, giống cái plastic thùy quản mà không phải mềm mại dây thừng, một con hình thể là lướt mèo trắng chính là từ dây đằng vòng thành trong vòng đem chính mình rút đi ra ngoài, cất bước hướng trái ngược hướng chạy, biên trường hy nhìn qua đi, khách sạn thang lầu không biết khi nào xuống dưới một người. Người này một thân màu trắng váy cưới tóc dài rối rắm mà đánh tan treo ở trước mặt cùng trước ngực, căn bản nhìn không tới mặt một chân trần trụi, một chân kéo giày cao gót dây lưng, bước đi tương đương cứng đờ Hai điều than trì mà vết thương chồng chất tay cứng còng mà duỗi ở bụng trước móng tay lại hát lại trường, liền như vậy từ âm u địa phương chậm rãi hiện ra tới. Biên trường hy bỗng nhiên cảm thấy hàm răng lên men, ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời thái dương còn hào hào mà treo, nhưng này thật sự không phải phim kinh dị cảnh tượng sao. Theo váy cưới tang thi xuất hiện, lúc trước kia cổ âm lãnh hơi thở cũng xuất hiện biên trường hy biết ngốc tại khách sạn đồ vật chính là vị này.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 À, váy cười tang thi bạo nộ, múa may cánh tay nghẹn ngào một kêu, móng tay quát đến pha lê khanh khách rung động, biên trường hy lập tức phát hiện nơi xa có động vật nhanh chóng tới gần, nàng biết trước mắt cái này sẽ chịu hoán biến dị thú tang thi là ngọn nguồn, không giải quyết nó biến dị thú liền sẽ cuồn cuộn không ngừng. Nàng quyết đoán từ nông trường khiêng ra một phen mồm to kính súng trường, nhắm ngay đang muốn nổ súng, bỗng nhiên dư quang một cái bóng dáng đột nhiên ở đầu biên không chung xuất hiện.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 ngươi sinh khí ta còn nghẹn hỏa đâu, nàng rơi xuống mặt đang muốn phản bác trở về, tuân di xuất hiện người chạy nhanh cắm vào tới, lão lục người chịu cái gì phong, nhân ra cũng là tự bảo vệ mình, người đương ai đều đến giống ngươi giống nhau giữ gìn tiểu ái sao. Lại trà sát tay có chút ngượng ngùng mà phía đối diện trường hy nói, vị này bằng hữu ngươi đừng nóng giận, hắn người này trước kia cũng không phải như vậy, không nói đạo lý thật sự là bởi vì cái kia tang ách là hắn. Lão lục đôi mắt chừng, hắn câu nói kế tiếp liền nói không ra, biên trường hy nghe xong sắc mặt hòa hoãn chút chơ mắt nhìn ngày xưa thân nhân bằng hữu biến thành tang thi bất tử không sống hành tích ghê tờm, ai cũng không dễ chịu trọng tình một ít kia quả thực là phệ tâm hồ cốt tra tấn. Nàng nhìn lão lục liếc mắt một cái, khô căn thân thể có thể dùng hình tiêu mảnh rẻ tới hình dung, sơ loạn quần áo tròng lên trên người tựa như cái bao tải to, hơn nữa hồ cha lôi thôi phát như chim xào quả thực cùng dân chạy nạn không hai dạng, nhưng xem này thân cao khí chất cùng hình dáng thượng tốt tuổi trẻ khuôn mặt, không lâu trước đây cũng nên là cái phong hoa chính mậu giỏi giang nhân vật. Chương 97 Lang khuyền, họ Sở thổ hào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 Bốn phương tám hướng lục tục xuất hiện ra biến dị miêu cầu to lớn lão thử thậm chí là gà vịt bọn người kia, số lượng đông đảo, biên trường hy âm thầm trầm ngâm, này triệu hoán năng lực cũng coi như tuyệt kia váy cưới thang thì bất quá nhị dai bộ dáng hiện tại là có thể triệu tập được đến lớn như vậy số lượng biến dị thú, giả lấy thời gian, tất thành một phương u ác tính. Nàng trong mắt hiện lên một đảo lãnh quang, dây lát tan dã không thấy. Thuấn di người nọ sắc mặt biến đổi, trời ạ, không được không được, chúng ta muốn đi mau ta mang các ngươi thuấn di. Nói một tay một cái lôi kéo, đôi mắt một bế, sau đó lại trợn mắt a Còn ở nơi này, biên trường hy hoài nghi mà nhìn hắn, ngươi được không? Hắn lại thử hai hạ cấp đến độ rậm chân, vẻ mặt đưa đám nói, giống như, giống như lại không được. Kia còn không mau chạy, nàng tìm cái phương hướng, chém xuống mấy đầu chết miêu đầu sách ở trong tay, liền bay nhanh mà lao ra trùng vây thân thủ tương đương mạnh mẽ. Tuấn di người ngẩn người, vội không ngừng lôi kéo lão lục đuổi kịp.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 Dám hướng lên trên thăm dò, đều bị nàng viên đạn cùng dây đẳng cấp đánh tiếp. Nàng ánh mắt gát gao nhìn thẳng kia đầu nửa người cao thật lớn lang khuyền, kia du quang tỏa sáng ra lông, kia hung ác có thần thú mắt kia cường tráng dũng mãnh thân mình. Nàng trong mắt sáng lên, này đầu nhất định có tinh hạch, vẫn là viên đại tinh hạch. nàng hướng nó phát ra lưỡng đạo mộc thứ lang khuyền rất dễ dàng mà né tránh tiếp theo lại là hai quả lang khuyền bị khiêu khích đến táo bạo gầm nhẹ tả hữu bồi hồi tựa hồ ở suy tư như thế nào đem biên trường hy cấp trào hạ tới ăn luôn biên trường hy cũng ở quan sát nó nhược điểm tốc độ thực mau viên đạn không nhất định đánh trúng tuyển dây đằng cũng không nhất định trào được nếu là đem nó kinh chạy vậy thất bại trong gang tấc nàng xoay người xem cửa sổ còn hào hào đóng lại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 nàng vươn tay trái một cái tế dây đằng đuổi theo tà phi đầu đem nó bắt trở về sau đó nàng mới buông ra chân theo trọng lực đi vào lầu hai phòng trộm cửa sổ thượng nắm chặt lúc này mới từng ngụm từng ngụm mà thở dốc lau đem đầy mặt vết máu cùng mồ hôi bên kia hai người xem đến trợn mắt há hốc mồm qua vài phút ba người đều vào lầu ba cái kia phòng biên trường hy một mông ngồi dưới đất trước mặt là cái kia đầu chó cầu hai con mắt còn đại đại bạo khởi tràn đầy sợ hãi nàng lại không lắm để ý cầm dao nhỏ bắt đầu đào tinh hải Thuấn di người ở nàng đối diện xem nàng bận việc chỉ cảm thấy tương đương quỷ dị cái này hung hãn đáng sợ người thật là cái tội trẻ mảnh khảnh nữ hài từ sao. Thấy thế nào đều là cái lão luyện thợ săn, trời sinh người săn thú. Bất quá, hiện tại là mặt thế cái nào có thể độc lập sinh tồn người không có có chút tài năng. Lão Lục ở bên cửa sổ nhìn phía dưới biến dị thú nhóm vây quanh lang khuyển thi thể vui sướng phân thực, trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi, nhưng hắn đã trải qua ái nhân thi biến chi đau, trong lòng sớm đã trông vắng chết lặng, cũng chưa từng có nhiều rối rắm, chỉ nhìn hai mắt lẳng lặng mà dựa vào ven tường, nhìn năm châu khách sạn lớn phương hướng phát ngốc. "Thuấn Di, người lúc này mở miệng cái kia, vị này bằng hữu ngươi hảo, ta kêu Sở Hào, mấy ngày này đều ở cái này thị trấn hoạt động, chưa từng gặp qua ngươi, ngươi là hôm nay mới từ bên ngoài tới đi?" Sở hào ngữ khí so vừa rồi muốn cẩn thận một chút rốt cuộc trước mắt cái này 10 thành 10 là cái cường giả, không chấp nhận được hắn không nhỏ ý ứng đối. Biên trường hy đào tinh hành động tác một đốn, ngẩng đầu kinh ngạc mà xem hắn, sở hào. Nàng trong mắt chuyển động rất là mang theo một phân khiếp sở cùng không xác định. Họ sở thổ hào, sở hào ra mặt run run, khô khô cười cười, là này hai chữ, như thế nào, ngươi nhận thức ta. Biên trường hay nhìn chằm chằm hắn một hồi, giống như ở nơi nào giống như nghe qua tên này, người có thể để cho ta nhìn xem ngươi mặt sao? Sẽ không thật là vị kia coi tiền như rác đi. vị kia ở kiếp trước chính là tương đương nổi danh, đôi ai đều khách khách khí khí gương mặt tươi cười đón chào, nghèo túng thời điểm mặc kệ người có nhận thức hay không hắn, hắn đều là tốt nhất tống tiền đối tượng, nhưng nếu người cùng hắn có giao tình, không quan tâm nhiều tiểu nhân giao tình, hắn đều là có thể giúp đỡ, giúp bạn không tiếc cả mạng sống, thà rằng chính mình ăn không đủ no đều phải trước cố hào người bụng điển hình bị người bán còn giúp nước cờ tiền. Trước mắt cái này sở hào mẩn người. Gỡ xuống đỉnh đầu dơ hề hề nón bảo hộ, lo mặt lộ ra một chương thô giáp nhưng là rất là tuấn lãng có hình mặt tuy rằng có chút ở nông thôn hàm hậu nhưng lại không mất sang sàng, là một chương rất có lực tương tác mặt. Biên trường hy ở trong lòng yên lặng mà há mồm quả nhiên là hắn. Tuy rằng cái dạng này cùng đã từng gặp qua có điểm bất đồng, nhưng xác thật là cùng cá nhân không sai. Nàng trong lòng truyền khai, sở hào là kiếp trước tô thành trong căn cứ nhân duyên tốt nhất người, liền bởi vì hắn vô tư phụng hiến, hắn triệu nghĩa hàm hậu, đại gia trong lén lút nhắc tới hắn đều sẽ nói cách kia họ sở thổ hào tuy rằng châm chọc cùng chiêu chọc ý vị pha nùng, nhưng tôn kính chi ý cũng là không thiếu. Bởi vì hắn đại diện tích khác biệt khác khẳng khái, rất là trợ giúp một ít lúc đầu thực nghèo túng, sau lại thăng chức rất nhanh nhất minh kinh nhân người, cho nên ở trong căn cứ cơ bản đi ngang đều không có việc gì. Trường 98 tin tức chấn trên tiểu đoàn đội. Nhưng hắn không có như vậy, cứ việc nhân mạch nhiều, nhân tình dày, nhưng hắn vẫn là cái phó hàm hậu lão bộ dáng đối ai đều rất khách khí ai có khó xử chỗ hắn cũng vui rũi tay, nhưng đồng thời hắn lại rất có đúng mực, không làm cái loại này cường suất đầu người, biết này đó sự không thể quản, người nào không thể giúp cho nên ngay cả căn cứ đại lão thực quyền nhân vật đều thực thích người này. Biên trường hy trước kia đối cái này thổ hào là đã bội phục, lại cảm thấy hắn rất xuẩn. Thật sự, không biết ở đồ cái gì, làm việc tổng phải có cái mục đích đi, nhưng hắn giống như cũng không có được đến cái gì, nếu nói là vì nhật thử quá đến thoải mái cũng không cần thiết vô khác biệt mà phóng thích thiện ý, làm người tốt lúc sau cũng không nên còn vô thanh vô tức. Sau lại vẫn là nghe cố tự nhắc tới, sở hào làm như vậy rất lớn một bộ phận là cho hắn một cái bằng hữu tạo ân tình, hy vọng hắn ở đắc tội với người lúc sau, những người đó xem ở mặt mũi của hắn thượng không cần quá mức so đo. Bởi vì cái kia bằng hữu âm dương quái khí thật sự quá có thể chuyện xấu, hơn nữa chức nghiệp đặc thù cho nên sở hào chỉ có thể rộng khắp răng lưới. Phát hiện chính mình phát ngốc lâu lắm, nàng vội đối sở hào nói, Nga ta chưa thấy qua ngươi, là ta nhớ lầm đi. Nàng quay đầu nhìn bên cửa sổ lão lục hỏi kia hắn đâu, hắn gọi là gì. Sở hào nói, hắn kêu Trần Quan Thanh chúng ta cao trung thời điểm là đồng học. Quả nhiên là Trần Quan Thanh tô thành tìm chết nhất hào sát thủ. Người này không có gì bối cảnh, dị năng rất mạnh nhưng cũng không phải đứng đầu tuy rằng tính tình âm trầm, còn thực thích tiếp một ít khó có thể đảm nhiệm ám sát nhiệm vụ, do đó cho đại gia quan cái tìm chết nhất hào tên hiệu, nhưng đại khái bởi vì có sở hào che chở, lăng là không bị xử lý rớt mãi cho đến tô thành căn cứ thành phá ngày ấy. Nghe nói hắn bỗng nhiên cuồng tính quá độ, nhảy vào thi chiều, bị một cái nữ tang thi lột ra hủy đi thịt ăn cái tinh quang. Nghĩ đến đây, biên trường hy cả kinh. Cái kia nữ tang thi sẽ không chính là khách sạn kia đầu đi. Nàng càng nghĩ càng có khả năng, lúc trước có thi chiều còn có thú chiều truyền đến tin tức thật là có một cái có thể khống chế biến dị thú tang thi. Nghĩ đến này khả năng, nàng xem Trần Quan Thanh ánh mắt liền nhu hòa không ít. Sở hào giới thiệu xong rồi, đến phiên nàng, nàng nói ta kêu biên trường hy. Hôm nay buổi sáng mới từ vùng ngoại ô tới. Vùng ngoại ô, người một người tới, sở hào hỏi. cũng không phải ta phía trước là đi theo một chi đại bộ đội nhưng bởi vì một chút sự tình đi rời ra ta lại đây cũng là muốn nhìn một chút bọn họ có phải hay không từ nơi này rời đi đại bộ đội sở hào nhìn trần quan thanh liếc mắt một cái chẳng lẽ là hai tháng trước cái kia xe lớn đội hai tháng trước biên trường hy thầm nghĩ sẽ không lâu như vậy đi biên nói có thể là ngươi có thể nói hay không đến cẩn thận điểm sở hào trong lòng cũng tưởng không thể nào nhân ra đi rồi hai tháng nhiều cái này đi lạc mới tìm đi lên Nhưng vẫn là thành thật mà trả lời, đó là một cái thực khổng lồ đoàn xe, nghe nói có sáu mươi vạn người đâu. Phân thành năm sáu cái đoàn xe, là quân đội bảo hộ, ngày đó ta nhìn đến xe tăng đại pháo cùng chiến cơ đều không ít. Biên trường hy há miệng thở dốc thật đúng là, bọn họ đi nào con đường. Âm nhà quảng trường bên kia, ngày đó long nhảy trong chấn cơ hồ tất cả mọi người chạy đến nơi đó đi, đi theo cùng nhau đi rồi. Biên trường hy trầm mặc một lát. Thủ hạ không đỉnh, rốt cuộc đem đầu chó tinh hạch đào ra, lau khô, là một quả quang mang bắn ra bốn phía tam dài kim hạch nàng cao hứng rất nhiều lại có chút nghĩ mà sợ vừa rồi nếu như bị kia lang khuyển cao thượng một móng vuốt thương gân động cốt là trốn không thoát đâu. Này cái kim hạch ở năng lượng thư thiếu để được với 50 cái nhất dài bạch hạch ở sức mô thượng ít nhất muốn phiên vừa đến hai phiên, nàng là lưu trữ đâu, vẫn là cấp nông trường hấp thu. Sở hào nhìn cũng kinh ngạc cảm thán, này tinh hạch rất xa hoa đi. Nghe nói tinh Hải cũng phân cấp bậc, ân cái này có tam giai. Biên trường hy hỏi, đúng rồi âm nhạc quảng trường đi như thế nào? Người muốn đi nơi nào? Sở hào vội khuyên nàng, người tốt nhất đừng đi. Như vậy nhiều người từ chỗ đó trải qua, người ngẫm lại trấn nhỏ trong ngoài nhiều ít tang thi đều bị triệu đi qua. Hiện tại nơi đó là trong thị trấn tang thi nhiều nhất nguy hiểm nhất địa phương. Ta biết sâu cạn chính là muốn hỏi một chút. Sở hào liền không hề khuyên, vừa nói vừa hoa đem lộ tuyến tỏ vẻ ra tới, biên trường hy cao hứng nói cảm ơn, muốn nói vật tư nhiều, nơi nào so được với âm nhạc quảng trường kia vùng. Cũng không biết có hay không bị đại bộ đội toàn cướp đoạt đi, nếu là ở cái khác địa phương không có kỳ vọng chung thu hoạch, nàng không nói được muốn đi này một chuyến. Tiếp theo nàng lại hỏi một ít chuyện khác tỷ như hôm nay đã là công lịch 8 tháng 11 ngày, mà thế tháng thứ 3, này ý nghĩa nàng ở nông trường một giấc ngủ dậy, bên ngoài liền đi qua 2 tháng có thừa. Tỉ như cái kia 2 tháng trước rời đi đại bộ đội, tối cao quan chỉ huy cũng không phải khúc tiến tới, mà là một cái họ hồ người, mọi người đều kêu hắn hồ thủ trường, mà chân chính chấp hành thật vụ trước sau chỉ huy nhân mã, hợp nhất long nhảy chấn người nhập đoàn xe, lại là một người nhân xưng hô cố đội trường người thủ hạ. Biên trường hy liền biết mười có là hồ ái quyền cùng cố tự liên thủ đoạt khúc tiến tới quyền, không nghĩ tới vị này vẫn là đi lên bị hư cấu đường xưa. Nàng chính là một chút đều sẽ không đồng tình hắn, rốt cuộc ngày đó trương lão bản thiết kế nàng, có thể làm ra như vậy đại động tĩnh, là khúc tiến tới điểm đầu tuy rằng không biết cái kia lão nhân đánh cái gì chủ ý, nhưng nguyên nhân gây ra khẳng định là nàng trước mặt mọi người từ chối hắn về điểm này việc nhỏ. Một quân khô tư lệnh khí lượng như thế hẹp hỏi bị người kéo xuống mã quả thực là chuyện sớm hay muộn. mặt khác nàng còn đã biết long nhảy chấn còn sót lại người sống sót không ngừng sở hào hai người còn có lẽ vụn vặt toái vài bát người bọn họ bởi vì đủ loại nguyên nhân không có cùng đoàn xe rời đi nhật từ lâu rồi liền chậm rãi hình thành từng cái tiểu đoàn đội ở trong chấn chấn ngoại bất đồng lĩnh vực du đãng cho nhau đề phòng lại lẫn nhau sống nhờ vào nhau ở sở hào đưa ra muốn hay không đi bọn họ nơi đó nhìn xem khi biên trường hy do dự một chút liền gật đầu Chưa bao giờ có tang thi cũng không có người nhà lầu ra tới, ba người lặng yên không một tiếng động mà đi qua ở đường phố chung, sở hào còn một bên thuộc như lòng bàn tay mà cùng biên trường hy phân tích nơi nào tang thi thành xếp thành đoàn, nơi nào tang thi liền ít đi đến đáng thương, nơi nào có tuyệt đối không thể chiêu chọc đại gia hòa, nơi nào đều là một ít lâu, bọn họ ngày thường liền ở những cái đó tiểu lâu thủ hạ kiếm ăn. có thể ở tràn đầy tang thi địa bàn thượng căng quá hơn 2 tháng những người này đều có một bộ chính mình sinh tồn chuẩn tắc lệnh biên trường hy nhớ tới những cái đó thảo nguyên rừng rậm thượng nguyên thủy bộ lạc không có hoa lệ kiên cố phòng ốc không có ổn định lương thực vật tư nơi phát ra thậm chí còn không có cố định chỗ ở du tàu ở chim bay cá nhảy bên trong cùng thiên nhiên đấu trí đấu dũng lại là xem bầu trời sắc mặt ăn cơm trong sinh hoạt nơi trốn tràn ngập nguy cơ cùng không xác định nhân tố đường trong xương cốt lại phát ra cứng cỏi cùng bồng bột sinh cơ ý chí chiến đấu Hoàn cảnh này nhất có thể rèn luyện người. Đương nhiên, nếu có càng tốt lựa chọn ai cũng không muốn quá loại này ăn bữa hôm lo bữa mai nhật từ. Trên đường đụng phải một đội người ở một cái giao lộ chỗ rẽ lẫn nhau nghe thấy đối phương tiếng bước chân, bên kia cảnh giác mà hô ai. Sở hào vội bày ra ba phần cười, lớn tiếng trả lời là ta, sở hào, là lão xài ca đi. đối phương đoàn người lộ ra thân ảnh một cái cao trắng hát thật trung niên nhân mang theo năm sáu cá nhân mỗi người trên người cột lấy dao xẻ dư hấu thiết trùy mấy thứ này trong tay còn kình dùng cây lau nhà côn mấy thứ này đương bính một mặt cố định lưỡi hái dao phay vũ khí cứ như vậy chiều dài liền có cùng tang thi oan ra ngõ hẹp không đến mức lập tức liền phải vật lộn mà làm đầu lão xài ca vòng eo còn đừng một phen súng ngắn ổ xoay. Nhìn người này cao mã đại lão xài các biên trường hy âm thầm suy đoán hắn đại khái là cái lực lượng hình dị năng giả từ hơi thở đi lên xem hẳn là có hai dai thực lực không tồi. Lão xài ca nhìn đến sở hào, biểu tình liền hoãn hoãn, là tiểu sở A ta còn tưởng rằng là lão đầu chọc đám người kia, làm ta sợ nhảy dựng. Trong miệng nói làm ta sợ nhảy dựng, hắn trong mắt lại hiện lên một tia khói mù, hiển nhiên nếu thật sự gặp được lão đầu chọc những người đó, nói không chừng liền phải có xung đột. Hắn ánh mắt ngay sau đó rơi xuống biên trường hy trên người, trước mắt sáng ngời, vị tiểu cô nương này hảo lạ mặt. Sở hào nói, nàng là chúng ta vừa mới mới gặp được là từ phía nam vùng ngoại ô tới. Không biết biên trường hy có nguyện ý hay không lộ ra tên họ, hắn cũng không giới thiệu. Lão xài ca nhìn đến biên trường hy sau lưng đường đao cùng súng trường từ lấy ra súng trường khởi biên trường hy liền không đem nó thả lại đi bởi vì sẽ bại lộ nông trường ánh mắt liền lửa nóng lên kia hai dạng vừa thấy chính là nhất đẳng nhất thứ tốt ở mặt thế trừ bỏ dị năng chính là này đó vũ khí có thể cho người cảm giác an toàn. Giống nhau huy lực cường đại tuyệt đối có thể đề cao một người thậm chí một cái đội ngũ sinh tồn tỷ lệ. Nhưng hắn cũng không phải ngốc từ quang xem biên trường hy một thân trải rộng mới mẻ vết máu lại không có vẻ là thác khí độ sắc mặt hồng nhuận chứng minh ăn ngon, làn da trắng nõn thuyết minh không thiếu thủy dùng, tinh thần diện mạo cũng phi thường hảo hai mắt sáng trong có thần, liền biết không phải cái đơn giản nhân vật. Cho nên hắn thực mau áp xuống trong mắt ngo ngoe dục dịch đồ vật hảo cũng muốn có mệnh lấy a liền nói một tháng trước phía đông nhặt mót ca lão vệ coi trọng quang đầu cường hai khẩu súng chỉ là súng lục a nghe nói viên đạn cũng không mấy viên liền thả vài câu tàn nhẫn lời nói đêm đó đã bị phát hiện phơi thây trong nhà hắn vừa chết thuộc hạ kia giúp ăn mày liền thành năm bè bảy mảng không mấy ngày đã bị tang thi gặm đến một cái không dư thừa thi thể hôm nay còn ở kia một khối du đãng đâu Này thế đạo nhất không thiếu chính là cường giả, chính là tàn nhẫn người, phạm ở này đó nhân thủ, đã chết cũng là bạch chết. Hắn suy nghĩ chuyển động gian, mắt thèm mà nhìn nhìn biên trường hy hai dạng vũ khí, khẩu khí phiếm toan mà đối sở hào nói, người chính là lại mời chào một vị lợi hại người, về sau lão ca có cái gì muốn hỗ trợ, người cũng không thể cự tuyệt a Sở hào nghe xong lại sắc mặt biến đổi, nhìn biên Trường Hy liếc mắt một cái, thấy nàng không có gì phản ứng mới oán trách mà nói, lão xài ca ngươi đừng nói bậy, cái chiêu gì ôm không mời chào chúng ta chỉ là vừa khéo gặp gỡ, như vậy vừa nói nhân gia cô nương thấy thế nào ta còn tưởng rằng ta dụng tâm kín đáo đâu. Nga, lão xài ca lập tức tâm tư lại truyền khai, phía đối diện Trường Hy cười nói. Vị này tiểu bằng hữu ta kêu xài chung, nơi này tuổi còn nhỏ đều kêu ta lão xài ca, người vừa tới nơi này cũng không biết muốn ở lại bao lâu, có cái gì yêu cầu rũi tay ta xài chung đạo nghĩa không thể chối từ. chương 99 sách lược làm người tốt A. Bởi vì tiểu thư cái này từ có điểm dị nghĩa, không thân chẳng quen lại không mang theo dòng họ nghe vào người lỗ tai liền không lớn thoải mái, hắn vội vàng thay đổi cái xưng hô thời đại bất đồng A, một lời không hợp liền có thể động đao động thương thời điểm, ngôn ngữ đều phải chú trọng lên. Biên trường Hy vẫn luôn không mở miệng tinh tế mà nhìn sở hào cùng Sài Trung lời nói việc làm phản ứng. Sở hào quả nhiên là như vậy, gặp người trước phóng ba phần dáng người, cùng cái này ẩn sâu lệ khí Sài Trung cũng có thể nói được đến cùng đi, mà Sài Trung là cái người thông minh tuy rằng kia chợt lóe mà qua đỏ mắt tránh không khỏi nàng đôi mắt nhưng cũng là bình thường phản ứng, nếu không không lộ thanh xác càng lệnh người cảnh giác. Nàng biết đối phương đây là thấy nàng cùng sở hào đều không phải là một đám, nổi lên mượn sức tâm tư, nhưng nàng sẽ phóng hiểu tận gốc dễ đại thổ hào, mà coi trọng cái này tất cả đều là tam đại năm thô người có lẽ tốt xấu lẫn lộn xài chung đoàn đội. Nếu không phải bởi vì biết sở hào sự tích tác phong, nàng tình nguyện một người sở hạt cũng sẽ không theo sở hào đi hắn địa bàn nhìn xem. Bất quá, Sài Trung là đại ca khu vực, mặt mũi cũng không hảo không cho, nàng gật đầu cười cười ta kêu biên trường hy, lão Sài ca những lời này ta nhớ kỹ. Biên trường hy Sài Trung lẩm bẩm lặp lại, bỗng nhiên kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn. Người chính là cái kia biên trường hy biên tiểu thư, biên trường hy cũng kỳ quái, ngươi nghe nói qua ta. Sài Trung có chút kích động gật gật đầu. lại có điểm hồ nghi mà nhìn xem nàng giang thành đoàn xe đi ngày đó ta cũng là thượng quá xe nghe bọn hắn để qua ngươi nói là nếu có ngươi ở trọng thương không chỉ người liền sẽ không như vậy nhiều còn nói còn nói cái gì còn nói vì ngươi cái kia cái gì cố đội trưởng nháo đến long trời lở đất ngạnh sinh sinh chậm lại một ngày hành trình cũng không biết ngươi chết ở nào điều xà bụng ách loại này lời nói nhất định là kia hâm mộ ghen ghét người ta nói từ hắn nói ra đã có thể không hào. Hắn hiện tại nhìn, vị này rõ ràng một chút việc đều không có. Nếu này Biên Trường Hy thật là bị Biên Trường Hy kia ở như vậy đại đoàn xe cũng có thể hỗn trước nhân vật thật là không thể đắc tội. Hắn thực may mắn vừa rồi không có xúc động. Sở hào cũng ngoài ý muốn nhìn xem Biên Trường Hy, nhân gia hòa giải đại bộ đội đi lạc, hắn còn cho là thuận miệng nói nói, không nghĩ tới là thật sự. Hắn thấy Biên Trường Hy không có nhiều lời ý tứ. liền truyền khai đề tài, lão xài ca đây là từ nơi nào lại đây a Nói lên cái này, xài chung cũng từ biên trường hy trên người thu hồi ánh mắt, cũng không thèm để ý ở sở hào trước mặt bạo xấu, thở dài nói, vùng này kêu kia đầu chọc người cướp đoạt hết ta đành phải mang theo huynh đệ đi âm nhà quảng trường bên kia thử thời vật, người cũng biết cùng ngày cái kia đoàn xe không có lưu lại, trừ bỏ một nhà đại siêu thị một cái kho lúa, cái khác địa phương căn bản không nhúc nhích quá ta cũng là hôn đầu. Muốn đi lộng điểm thứ tốt, ai biết vừa đi đã bị tang thi cuốn lấy, chết một cái huynh đệ, cái này cũng bị thương. hắn khẩu khí tức giận cơ thiếu bất đắc dĩ bi thương ý vị nhưng thật ra pha trọng nghe được sở hào một trận quái gì. nếu là ngày xưa vị này nên nhảy dựng lên không hề hình tượng mà mắng to không mắng tang thi mắng lão đầu chọc làm việc quá tuyệt theo hắn ánh mắt xem qua đi hắn tức khắc minh bạch nguyên lai là không nghĩ ở biên trường hy trước mặt la lối khóc lóc sợ rơi xuống cái hư ấn tượng đi Biên trường hy ánh mắt rơi xuống xài trung phía sau mấy người, xác thật có một người bị người cõng, chỉ còn lại có khanh hừ sức lực bên trái đùi mãi cho đến cẳng chân bụng lại trường lại thâm lại khoan một cái vết thương, da thịt đã không cánh mà bay. Hoạt nhìn nhìn thấy ghê người, miệng vết thương đã làm khẩn cấp xử lý, huyết nhưng thật ra không chảy. xài trung thấy biên trường hy chú ý, vội vàng nói là bị cầu chảo, lúc ấy lập tức cầm máu. cũng đã ăn qua chất kháng sinh cũng không biết rất không định đến qua đi nhưng càng nhiều chúng ta cũng không có biện pháp làm hắn là hy vọng biên trường hy ra tay một là nghe lúc ấy đoàn xe người ta nói biên trường hy là cái trị liệu cao thủ quả thực có thể khởi tử hồi sinh khởi tử hồi sinh đương nhiên khoa trương nhưng nhất định so bình thường mộc hệ cùng bác sĩ muốn lợi hại hắn huynh đệ từ từ thương thương đến bây giờ đã không mấy cái lẫn nhau lại có cảm tình có thể sống lâu một cái chính là tốt Nhị là hắn cũng muốn mượn cơ nhìn xem cái này biên trường hy năng lực lấy này xác định chính mình rốt cuộc nên bãi cay cái, cái dạng gì thư thái. Biên trường hy giống như không có tưởng nhiều như vậy, nàng đi lên đi gần gũi nhìn nhìn miệng vết thương, hỏi, hắn là dị năng giả sao? Sài trung lắc đầu, không phải. Nàng nói, vậy nguy hiểm. Dị năng giả sức chống cực cường, có lẽ ý chí thiên cường điểm chống đỡ một chút còn có thể bảo hạ một cái mệnh, nhưng người thường nói, nếu không có hành chi hữu hiệu trị liệu chỉ là một cái miệng vết thương cảm nhiễm là có thể đem hắn cấp thiêu chết. Nàng nghĩ nghĩ, phát ra một cây tinh tế dây đằng khoanh lại người này thủ đoạn, một hệ năng lượng xâm thấu đi vào, quả nhiên ở trong thân thể hắn phát hiện thành phiến thành phiến màu xanh lục dựa theo nàng kinh nghiệm, người này không sai biệt lắm, chỉ sợ chịu không nổi đêm nay. Nhưng xài trung tâm tư nàng cũng rất rõ ràng, nàng là mộc hệ, là chữa khỏi giả, người này nếu là nàng cứu không được sau này ở chỗ này nhật tử chỉ sợ sẽ không quá hào quá trừ phi nàng lập tức rời đi. Rời đi là nhất định, nhưng vật tư còn không có thu được tinh hạch cũng không đánh tới nhiều ít nhìn xem ngày, hôm nay đừng nghĩ đi. Hơn nữa, vết xe đồ hậu sự chi sư, nàng một câu có thể dẫn tới khúc tiến tới nhà ra đối phó nàng, vô tình chi vì có thể làm A cương hận nàng tận xương. Không để vào mắt lưu mảnh cũng có thể cho nàng một đòn chí mạng kinh này đủ loại, nàng đã không nghĩ lại không duyên cớ mà đắc tội với người, không dám lại sơ sẩy đại ý, mà nếu chú định thế như nước với lửa lẫn nhau không dung, vậy đến một ngụm cắn chết kêu đối phương không được xoay người. Cho nên, nàng về sau nhất định phải làm một cái cứu từ phù thương giúp mọi người làm điều tốt người tốt, đây là nàng dễ dàng nhất an cư lạc nghiệp phương pháp. Cũng may cứu người cũng là chuyện tốt, ủy khuất khó xử không được nàng. Nghĩ nàng liền tăng lớn năng lượng giáo huấn qua đi, người bị thương hơi hơi chấn động, chỉ cảm thấy một cổ ấm áp lại thoải mái thanh tân dòng nước giót tiến thân thể của mình, trên người mệt mỏi khốn đốn tức khắc một nhẹ, trên người mấy ngày liền tới ẩn ẩn làm đau ám thương cũng giống như lập tức biến mất. Tiếp theo kia dòng nước đi vào đi vào trên đùi, đã lạnh băng chết lặng thần kinh tức khắc sống lại lại đây, đầu tiên là cảm nhận được miệng vết thương đau nhức nhưng dòng nước lập tức trần an cái loại này đau cùng mùa xuân nước mưa giống nhau tế tế mật mật mà tươi sái đi vào, hắn thoải mái mà thở hát ra quả thực có loại khóc lớn một hồi xúc động. Hắn tưởng mở mắt ra nhìn xem tạo thành này hết thầy nguyên nhân nhưng mí mắt càng ngày càng trầm thực mau đã ngủ. Mà ở những người khác trong mắt biên trường hy cái gì cũng không có làm, lại ở nàng chồng lên kia người bị thương thủ đoạn lúc sau vài giây kia trở nên trắng, quay, mơ hồ khủng bố miệng vết thương bắt đầu thu liễm, mặt ngoài huyết thương máu rào rạt lăn xuống xuống dưới, nhưng không có lại lưu tân huyết, hoại tử thịt cũng nhanh chóng biến ngạnh hơi co lại, sau đó rơi xuống xuống dưới. Dư lại cơ bắp cho nhau tế kéo cọ sát lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng chữa trị tuy rằng không có đem vứt bỏ kia khối thịt đều trường trở về, nhưng ở mặt ngoài dài quá một tầng tươi mới phấn hồng tổ chức thật giống như cấp miệng vết thương xuyên một tầng bảo hộ y. Người bị thương sắc mặt cũng dựng xào thấy bóng mà trở nên đẹp lên. Biên trường hy thu hồi tay, sắc mặt chút nào bất biến, như bây giờ thương thế đã không thể cho nàng áp lực, chỉ là nhị dai mộc hệ sa còn không đến nhục bạch cốt nông nỗi, nàng chỉ có thể làm được chữa trị miệng vết thương, mà không phải bổ hồi kia khối thịt. Kỳ thật có thể kích phát tế bào nhanh chóng phân liệt sinh trưởng mọc ra kia tầng đại diện tích thịt mầm tổ chức so với trước kia chỉ có thể ngăn cầm máu, làm miệng vết thương động lại sau đó chính mình kết vảy đã là một cái tiến bộ rất lớn. Nàng nói, hảo trở về lúc sau làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi, tốt nhất ăn chút bổ huyết đồ vật một hai ngày liền không có việc gì, chính là này trên đùi cơ bắp thiếu hụt, về sau đi đường không thành vấn đề, chạy bộ nói sợ là sẽ có ảnh hưởng. Không có người đáp lại, nàng quay đầu nhìn lại, tất cả mọi người duy trì một bộ gặp quỳ cùng hoa mắt đi như vậy biểu tình, liền cùng người gỗ giống nhau trần quan thanh cũng kinh dị mà nhìn nàng vài mắt. Biên trường hy nhịn không được cười rộ lên kỳ thật cứu người chữa thương vẫn là thực có thể cho người sung sướng cảm cùng cảm giác thành tựu Sở hào về chiếc quá thần tới, phía đối diện trường hy mãnh dựng bàn tay to chỉ, xài trung hòa hắn các huynh đệ liền kém phát phục cái kia bị thương huynh đệ trên đùi tưởng chạm vào lại không dám động vào chừng mắt nghiên cứu, cuối cùng xài trung tìm được chính mình thanh âm kích động khó ức mà nói, điều luyện sắc xảo chân chính điều luyện sắc xảo A. Điều luyện sắc xảo không dám nói, những cái đó cường đại lôi hệ hòa hệ kim hệ cái nào không thể bị tán một câu đoạt thiên địa chi tạo hóa. Chỉ là sáng tạo thường thường so hủy diệt tới càng kinh tâm động phách cứu người so với giết người càng lệnh người chấn động cùng cảm kích. Biên trường hy cong môi cười, như gió cuốn vân thư, vốn dĩ liền thanh lệ tinh xảo dung mạo càng thêm ba phần rộng rãi trong sáng, giống như tránh ra nào đó gông xiềng, cho dù một thân dơ bẩn cũng che giấu không được kia phân quang hoa, không khách khí, đại gia cùng gặp nạn tại đây, vốn là nên giúp đỡ cho nhau, thêm một cái người cũng là nhiều một phần sinh tồn lực lượng. Cực tuyệt xài chung mời, biên trường hy đi theo sở hào tiếp tục đi tới, sở hào cũng không hỏi cái gì, chỉ là ánh mắt thường thường mà thổi qua đi, giống như nhìn thấy gì khó lường tồn tại giống nhau Đi rồi mười mấy phút suốt cuộc đi vào long nhảy chấn một cái khác phương hướng ngoại giao, nơi này không có cái kia loại nhỏ thảo nguyên như vậy trống chảy, nhà cũng có không ít, chỉ là đều thấp bé thật sự, dọc theo con đường thưa thớt mà bày một loạt. Phòng trước là hàng cây bên đường, phòng sau đã từng đại khái là đồng ruộng, hiện tại mặt trên dài quá không ít cỏ dại bị nhân vi mà cắt đến lùn lùn, lộ ra bên trong dưa đằng cùng cây cải bắp. Lại mặt sau chính là một cái nho nhỏ con sông, chỉ là lúc này thủy đều sú trên mặt sông phập phình vô số rác rời cùng rong. Một cái thưởng tuổi A bà cầm ô ở cẩn thận mà chăm sóc những cây đó thiếu đến đáng thương lại bệnh tật mau bị ánh mặt trời phơi khô cây cây bắp bên cạnh một cái tiểu nữ hài ngồi sổm ở dưa đằng biên nghiên cứu cái gì, bỗng nhiên nàng kêu lên A bà, này dưa hấu đế mau rớt lạc chúng ta khi nào đem nó hái xuống. Phát âm có điểm quái dị, nói chuyện có điểm lọt gió. Cái kia bà ai một tiếng, vội đứng lên muốn đi xem, ai ngờ động tác quá mãnh thân thể quơ quơ, sở hào vội nhảy xuống đi đỡ lấy nàng, khẩu khí không nặng mà oán trách nói, A bà, ngươi không sao chứ, hiện tại ngày còn đại, ngươi mau đi dưới tàng cây ngồi, liền như vậy mấy cọng rau có cái gì quan trọng. A bà cười hạ, này đồ ăn phơi đến đáng thương, ta cầm ô cũng giúp chúng nó chống đỡ điểm, ngồi nào không phải ngồi. đảo mắt nhìn đến biên trường hy, lão thì mị mị tưởng sở hào lại thấy cái nào đáng thương nhặt về. Trường một trăm bảy người quang đầu cường một thân, sở hào thiện tâm, nhưng cũng có trường mực, nếu là cái loại này không an phận hắn tuyệt không sẽ trở về mang, cho nên cổ A bà tuy rằng hoa mắt thấy không rõ biên trường hy bộ dáng, cũng biết này không phải cái người xấu, cười hỏi cái này tiểu cô nương là. Biên trường hy đã theo sườn dốc hạ điền, trả lời nói A bà hảo, ta kêu biên trường hy cùng sở hào bọn họ trùng hợp gặp được ta không địa phương đi, liền ra mặt giày cùng sở hào tới. đối mặt lão nhân, đặc biệt là đối nàng phóng thích thiện ý lão nhân, nàng cũng không keo kiệt chính mình tôn trọng. Cổ a bà híp mắt mắt nỗ lực nhìn nhìn, nhưng thật ra cái xinh đẹp cô nương lại rốt cuộc nhìn đến nàng trên quần áo huyết ô, nhìn đến nàng bối thượng vũ khí, lão thái thái trong lòng tức khắc bừng tỉnh này cũng không phải là cái đáng thương kiều kiều nữ, mà là cái có bản lĩnh. Có bản lĩnh cùng không bản lĩnh ở hiện tại thế đạo này chính là hoàn toàn hai loại cách sống, đặc biệt là tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài tử, nàng mới vừa còn vì đối phương lo lắng tới. Lúc này liền mang theo vài phần tôn kính, tới tới, vào nhà ngồi đi, xem mặt đều phơi đỏ tiểu sở các người nói chuyện đi, không quan tâm ta cái này lão bà tử. Nói chính mình còn muốn đi xem dưa hấu, sở hào dành trước đem cái kia mau lạc đế dưa hấu hái xuống, dư lại còn có bốn năm cái lớn nhỏ không đồng nhất dưa, hắn lộng điểm khô thảo cháo thượng, lại đem A bà dù gác ở cây cái bắp thượng, dùng hòn đất đè nặng bính ôm dưa hấu nắm tiểu nữ hài đi tới, này không phải xong rồi sao, làm gì người cùng nơi này chịu tội, A bà, vào nhà vào nhà chúng ta thiết dưa hấu ăn. Ăn dư hấu ăn dưa hấu, sở thuốc thuốc chúng ta thật sự ăn dưa hấu sao. Cái kia thiểu nữ hài ngửa đầu hỏi, biên trường hy phát hiện nàng là cái sớt môi nhi, nửa bên mặt thượng còn có rất lớn một khối ô thanh cũng không biết là bớt vẫn là cái gì. Trong mắt rõ ràng lóe chờ mong cùng vui mừng, nhưng hỏi chuyện lại thật cẩn thận giống như sợ nói gì đó không nên nói giống nhau. Sở hào sờ sờ nàng đầu ăn, đều hái xuống, này đại trời nóng không ăn cũng phóng không được. Kia còn không bằng thừa dịp mới mẻ ăn vào bụng đâu, a bà ngươi nói đúng không? A bà thở dài, nhìn xem biên trường hy, nghĩ thầm tới thân nhân là nên lấy điểm tốt chúc mừng một chút liền đối tiểu nữ hải nói tiểu an nhiên, đi kêu diệt thì, thì cùng dốc ca ca tới. Biên trường hy bị mấy người mang theo đi vào một gian lùn phòng ở. Này phòng ở là gạch phòng, chính là xi măng là qua loa bôi lên đi, có địa phương có thể thấy màu đỏ gạch. Phòng hình hẹp dài, có gần 20 mét vuông bộ dáng, bị mấy khối tấm ván gỗ cách thành trong ngoài hai gian, bên trong thấy không rõ, bên ngoài trên mặt đất có ghế tấm ván gỗ hợp lại một chiếc giường, mặt trên chăn bông nhìn nhưng thật ra rất rắn chắc chính là ô uế ngạnh bị điệp đến chỉnh chỉnh tề tề dựa vào ven tường. Lại qua đây là một chương thô giáp bàn bát tiên, một cái bếp ga, nồi chén gáo bồn đủ loại kiểu dáng số lượng đều không nhiều lắm, bãi ở một chương bàn dài thưởng. Sở hào vào phòng từ thùng nước múc nước đem nóng hầm hợp sư hấu tẩm đi xuống, muốn lạnh mới ăn ngon, một bên phía đối diện trường hy nói chúng ta nơi này tổng cộng 7 người của A bà mang theo thiệu an nhiên ngủ một phòng chúng ta không yên tâm. Cho nên ta cùng lão lục buổi tối liền ngủ này bên ngoài các nàng ngủ bên trong. Qua đi hai gian phòng, một gian ở một đôi tuổi trẻ tình lữ, nam kêu vương đức châu, chân bị tạp chặt đứt trên mặt không biết ăn cái gì cũng lặn, nhân ra ghét bỏ hắn sẽ không chịu làm hắn cùng cái kia đoàn xe đi hắn bạn gái kêu diệp Thiều cầm cũng đi theo giữ lại, nàng là cái thủy hệ chúng ta dùng thủy toàn dựa nàng. Lại qua đi một gian là một vị ngoại quốc bạn bè. Nghe nói là nghe không hiểu hán ngữ, đoàn xe tới cùng đi thời điểm lăng là không nghe hiểu quảng bá, liền bỏ lỡ. Hắn cười rộ lên. Hắn cũng là cái dị năng giả chính là có điểm quái. Giống Phong lại không phải Phong, bất quá kia chính là cái sói ca, người cũng cần mẫn có thể làm, lão lục mỗi ngày muốn ra cửa ta cùng hắn liền thay phiên đi ra ngoài tổng muốn lưu lại một trăm sóc điểm. Nói còn chưa dứt lời, ngoài cửa tiểu nữ hài bình yên liền mang theo hai người tới A bà, sở thúc thúc tỷ thì, thì cùng gióc ca ca tới. một nữ hài từ đi trước tiến vào cùng biên trường hy không sai biệt lắm đại diện mạo thanh tú văn văn tĩnh tĩnh quần áo có chút cũ cùng phá nhưng tẩy đến sạch sẽ tuy rằng bởi vì dinh dưỡng bất lương cùng sầu lo quá nặng mà có vẻ khô gầy tiêu tụy nhưng làn da như cũ trắng nọn ánh sáng Đây là thủy hệ đặc điểm, bị thủy hệ điều dưỡng các nàng, rất khó cùng những người khác giống nhau xuất hiện làn da khô khốc táo nứt bộ dáng liền tóc cũng càng vì hắc nhu, hơn nữa thủy hệ giống nhau là nữ tính mới có, các nàng liền thành là mặt thế tương đối dễ dàng đã chịu nam tính truy phùng một loại người. Diệp tiều cầm nhìn đến biên trường hy lộ ra một cái hiền lành mỉm cười, sau đó nhu nhu mà đối sở hào nói, sở ca cùng trần ca đã trở lại. Một bên thực chủ động mà đến thùng nước biên phóng thủy. Theo sau tiến vào chính là cái tóc vàng bích mắt cao lớn tuấn lãng dị tộc xoái ca, hắn nhìn đến biên trường hy liền lớn tiếng mà nhiệt tình mà nói, hải, mỹ nữ ngươi hảo. Người kêu ta gióc là được, này quái khang quái điều phát âm thật là làm người không dám khen tặng biên trường hy vươn tay cùng hắn cầm, ngươi hảo ta kêu biên trường hy. Biên, người là từ đâu tới, bên ngoài thế nào? dốc chuyển đến cái tiểu băng ghế ngồi ở biên trường hy bên người, trải qua nghe không hiểu hán ngữ mà bị ném ở cái này địa phương quy quái. hắn hiện tại mỗi ngày cuốn lấy bên người mấy người nói chuyện còn thực bức thiết mà hy vọng biết bên ngoài tình huống tuy rằng nơi này có mấy cái thực tốt đồng bọn nhưng cũng không thể vĩnh viễn ngốc tại nơi này a nói thực ra biên trường hy cũng không biết bên ngoài thế nào hai người đều là lúng cuống cho nhau chia sẻ chính mình biết đến một chút đáng thương tình huống đào cũng thực mau nói chín thực mau biên trường hy liền hiểu rõ Nơi này bảy người, Sở Hào cùng Trần Quan Thanh là cao trung đồng học, Trần Quan Thanh mang theo tân hôn thi tử tới thê từ quê nhà Long nhảy trấn bổ làm hôn lễ, vừa lúc gặp phải ở chỗ này làm công cao trung đồng học Sở Hào, đáng thương tiệc cưới đêm đó mà thế buông xuống, tân nương thành tang thi, mãn tính thân thích cũng không chạy ra tới mấy cách, sau đó hai người liền cùng nhau lăn lộn. Cổ a bà còn lại là sở hào mặt thấy trước chủ nhà, người trong nhà cũng đều thi hóa thi hóa, chết chết hảo hảo toàn ra chỉ còn đến nàng một cái. Cổ a bà cùng Trần Quan Thanh đều không muốn rời đi cái này thương tâm mà, sở hào đành phải bồi bọn họ lưu lại. Sau lại nhặt được trong cô nhi viện chạy ra tới tiểu an nhiên, tái ngộ đến diệp tiểu cầm hai người cùng róc, kỳ thật còn có khác một ít người, nhưng cường bị lão đầu chọc cùng xài chung ôm đi qua, nhược đi ra ngoài quá vài lần bất hạnh mà không có thể lại trở về, chỉ còn 7 người ở cái này địa phương sống nương tựa lẫn nhau mà yên ổn xuống dưới. Nói chuyện chung nàng biết gióc là rất thường rời đi nơi này đi cái kia tô thành đại căn cứ, bất đắc dĩ của A bà cùng Trần Quan Thanh đều tồn chết già tại đây tâm tư, làm mọi người người tâm phúc sở hào cái nào đều khuyên bất động, tiểu an nhiên tự nhiên đi theo bọn họ, diệp tiểu cầm không có tự bảo vệ mình năng lực, bạn trai lại tàn tật gióc một cái dị vực nhân sĩ, liền phương vị lộ tuyến đều lộng không rõ, cũng không cái kia gan đảm một người lên đường. Biên trường hy âm thầm cảm thán, như vậy một cái già già trẻ trẻ phế phế tâm chết tâm chết đoàn đội có thể ở chỗ này căng lâu như vậy quả thực là cái kỳ tích sở hào nghĩ tất do này hao phí không ít tâm lực. Cái này tô thành đệ nhất thổ hào thật sự không hổ người hiền lành chi sưng. Nếu sở thấu tình huống nơi này. Biên trường hy cảm thấy chính mình có thể lưu lại, sở hào nhân phẩm nàng là tin tưởng, những người khác đều không thấu đáo y hiếp tính, duy nhất một cái trần quan thanh từ đầu tới đuôi từ khí trầm trầm lớn nhất yêu thích chính là ngồi ở ngoài phòng bóng cây phát ngốc cùng một ngày đi Nam Châu khách sạn lớn hai lần. Nàng âm thầm tự hỏi, bỗng nhiên cửa tối sầm lại, trần quan thanh lãnh một cái cao tráng cường tráng nam nhân lại đây, sở hào. Sở hào quay đầu vừa thấy, vội đón nhận đi, quang đầu cường, người tới rồi, hôm nay có cái gì thứ tốt à? Người tới thân cao tiếp cận 2 mét, hướng cửa nhỏ khẩu vừa đứng liền đem sở hữu quang chặn biên trường hy liền thấy một đôi nhuệ khí bắn ra bốn phía đồng mắt cùng một cái bóng loáng sáng bóng đầu chọc. Hắn không chút để ý mà quét trong phòng liếc mắt một cái tầm mắt xẹt qua biên trường hy khi dừng một chút, đối sở hào vươn tay phải, mọi người liền thấy trong tay hắn bắt lấy một con gà trống, này gà trống so trước khi muốn lớn hơn rất nhiều, có thể có hai 3 lần như vậy đại, lông chim tươi sáng mềm nhẵn, mau gà hồng đến lấy máu tựa hồ hôn mê. Quang đầu cường ở nó trên đầu chụp chút nó liền đột nhiên bừng tỉnh lại đây, liều mạng dễ dụa, nề hà hai chỉ cánh bị quang đầu cường một bàn tay chặt chẽ nắm lấy, chỉ có móng vuốt phí công mà gãi không khí. Bỗng nhiên nó quay đầu mổ quang đầu cường lòa lồ cánh tay một ngụm, không những cái gì cũng chưa mổ xuống dưới, còn cả băng đạn một tiếng cùng chạm vào ở trên tảng đá giống nhau tức khắc một trận rung đùi đắc ý. Biên trường hy đôi mắt mị mịt. Quang đầu cường nói, này gà chỉ ăn cỏ xanh không ăn thịt người ta buổi sáng nấu một con, hương vị không tồi. Sở hào tinh tế mà đánh giá hai mắt, gật gật đầu, nếu người ăn qua không có việc gì ta liền nhận lấy. Người muốn đổi cái gì? Một bên ý bảo Diệp Tiểu cẩm đem quang đầu cường trên tay trái sách theo màu trắng plastic thùng không tiếp nhận tới, Diệp Tiểu cẩm rất quen thuộc mà phóng thủy đi. Quang đầu cường lại ở đầu gà thượng một gõ, đem gà chống gõ hôn mê, đặt ở ngoài cửa trên mặt đất lần này ta không cần ăn, cho ta một xô nước còn có cầm máu dược. Hắn xoay người lộ ra phía sau lưng, mặt sau rất sâu ba điều hoa ngân còn thực mới mẻ. Nhìn đến này thương sở hào theo bản năng nhìn biên trường hy liếc mắt một cái, nhưng cái gì cũng chưa nói tay vừa động, một bao cầm máu phấn xuất hiện ở trong tay, bệnh viện lấy tới, bất quá dùng là vô dụng quá, cũng không biết hiệu quả trị liệu. Quang đầu cường gật gật đầu. Vô nghĩa không nhiều lắm, chờ dịp tiểu cầm đem thùng nước chứa đầy đề ra liền đi. Hắn vừa đi, bình yên liền hoan hô chạy đến gà trống bên, sờ thuốc thuốc chúng ta có phải hay không có thịt ăn. Mặt khác mấy người trên mặt cũng mang theo cười, biên trường hy nhìn đến kia chỉ gà trống ánh mắt đầu tiên liền biết là có thể ăn, biến dị thú có có thể ăn, có có độc lúc trước trương dục văn trưởng thành như vậy phó quỷ bộ dáng không phải chạm vào nước bẩn, chính là ăn không sạch sẽ thịt. Một đầu biến dị thú có thể ăn được hay không cũng hảo nhận, lớn lên tốt, không chảy mù không chóc da không kỳ kỳ quái quái ngật đáp chính là có thể ăn, nhưng có thể ăn hòa hảo ăn là hai khái niệm Nàng kiếp trước cơ bản chỉ ăn đến khởi biến dị thú thịt có chút chuyên môn người sẽ dưỡng da cầm tới bán, cái kia giá liền cao thuộc về quý tộc thực phẩm, cao tầng thứ nhân tài có thể hưởng dụng được đến từ cái này mặt bên cũng có thể nhìn ra biến dị thú chỉ là đại gia rơi vào đường cùng lựa chọn. Trường 101 Mâu Thuẫn, Trường Hy Thư Tâm Đương nhiên, tươi ngon ăn ngon biến dị thú cũng có chính là thiếu, rất khó đi săn, giá cả cũng là cư cao không dưới, đây cũng là vì cái gì nàng thực chấp nhất với ở nông trường chăn nuôi cầm súc Cho nên cùng ngày cơm chiều, mọi người đều ăn đến khóe miệng lưu du cảm thấy mỹ mãn, liền biên trường hy mới cắn hai khối thịt làm cho sở hào lo lắng nàng là sợ ăn nhiều bị ghét bỏ, một trận hảo khuyên. Ăn cơm xong, thiên liền dần dần đen, biên trường hy ở đường cái thượng tan sẽ bước dựa vào cây ngồi xuống, trong rừng gió lạnh phơ phất còn đưa tới thấp thấp ách sướng, nếu là xem nhẹ nước sông thanh thửi thật là khó được nhàn nhã thời gian. Nàng từ nông trường lấy ra một cái nhĩ, đặt ở trong tay nhẹ nhàng về cái này cố tự cho nàng tai nghe từ hôn mê tỉnh lại lúc sau nàng liền phát hiện không thể dùng, đồng hồ thức thông tin nghi đương nhiên cũng giống nhau. Hôm nay nghe xài trung nhắc tới cố tự nghe hắn tựa hồ bởi vì mà chính mình làm nào đó sự, nàng trong lòng là có chấn động thật cũng không phải cái gì kiều diễm ý tưởng, mà là có người ở chính mình sinh thời phía sau quan tâm để ý, hạ vài phần thiệt tình, liền phảng phất chính mình ngày nào đó thật sự biến mất không còn nữa, cùng người này thế cũng còn có vài phần ràng buộc. Chết quá một lần nàng, thực minh bạch đây là như thế nào khó được mà chấn động cảm giác. Thật giống như Trần Quan Thanh vì hắn thê từ tinh thần xa sốt suy sụp tinh thần của A bà vì nàng thân nhân không muốn rời đi. Nhân thế gian trầm trọng nhất không gì hơn sinh từ cách xa nhau vướng bận Bên người truyền đến tiếng bước chân, sợ hào ở nàng bên cạnh ngồi xuống, nhìn dưới chân đồng ruộng nửa ngày không nói chuyện đột nhiên hỏi ngươi lúc sau có tính toán gì không. Biên trường hy ngoài ý muốn nhìn nhìn hắn, không phải kỳ quái hắn sẽ hỏi, mà là kỳ quái hắn hỏi đến như vậy trực tiếp giống như hai người có bao nhiêu thục dường như. Chẳng lẽ sở hào tính cách chính là như vậy, phảng phất đối ai đều thổ lộ tình cảm lấy đãi. Nàng cũng liền ăn ngay nói thật ta vật tư không nhiều lắm. Tưởng ở trong trấn tiếp viện một chút, sau đó chuẩn bị tinh hạch qua đi liền bắc đi lên Tô Thành. Sở hào gắt gao cau mày, Tô Thành là cái dạng gì? Nói trắng ra là chính là một người tương đối nhiều quy mô khá lớn nơi thụ cư thôi. Cùng ngươi nơi này kỳ thật là một cái tính chất chẳng qua có minh sát người lãnh đạo có phần công minh sát các sản nghiệp có vững chắc phòng hộ tường cùng có tổ chức bảo vệ giả từ từ không phải trường hợp các biệt người cũng có thể đem nó tưởng tượng thành một cái thành bang tiểu quốc. Sở hào gãi gãi tóc, thật mạnh dựa vào trên thân cây, nơi đó nhất định so nơi này an toàn chính là ngươi nói trên đường sẽ an toàn sao. Biên trường hy cười hạ, đừng nói trên đường, chính là tới rồi trong căn cứ mặt cũng không phải trăm phần trăm an toàn, ngươi cho rằng tới rồi phương Tây tịnh thổ A, hiện tại vấn đề không phải an không an toàn, mà là có nguyện ý hay không đi thôi. Sở hào liền tiếp khí ôm đầu sự tại chỗ đó vẫn không nhúc nhích một hồi lâu mới hỏi, vậy ngươi biết đi như thế nào sao? Như thế cái vấn đề, biên trường hy nghĩ nghĩ, đại khái phương hướng là biết đến. Đi tô thành đi như thế nào, rất nhiều người đều biết. Nhưng ở như vậy một khối to địa phương tìm một cái căn cứ, không biết phương vị thật đúng là một cái phiền toái là. Kia đi nói muốn chuẩn bị cái gì ăn uống ta biết nhưng ngươi nói còn muốn đánh tinh hạch. Đúng vậy, biên trường hy nói, tới rồi Tô Thành Tổng muốn sinh hoạt đi yêu cầu tiền tài đi. Trước kia tiền mặt không dùng được vàng bạc ngọc khí này đó chỉ nhìn đẹp cũng chưa chắc hữu dụng. Nghe nói Tô Thành bên kia lưu hành tiền chính là tinh hạch cho nên ta chuẩn bị nhiều lộng một chút qua đi liền sẽ không qua quẫn bách. Dù sao sở hào biết nàng phía trước là đi theo đại bộ đội, nàng cao hứng như thế nào nghe nói liền như thế nào nghe nói, hắn còn có thể biết mấy thứ này là tới rồi tô thành nhân tài sẽ dần dần hiểu biết đến. Kỳ thật nói thật tinh hạch thật sự rất quan trọng kiếp trước nàng cùng đông đảo người giống nhau căn bản là chạy trốn tránh được đi, hai tay trống trơn. Thân vô dư vật lăng là bị che ở cửa thành ngoại, xếp hàng vào thành, đăng ký kiểm tra thân thể, phát thân phận tạp này một loạt lưu trình ước chừng tiêu phí 3-4 tiên thời gian, mà trong đó nàng không có thân phận không có chỗ ở. Trước hai ngày buổi tối dựa gần ngoại thành ăn ngủ ngoài trời, sau hai ngày dựa vào nội thành ngủ gật các loại nghẹn khuất vũ nhục bực mình chịu tội. Kỳ thật tô thành căn cứ hiệu suất không có như vậy thấp chỉ là rất nhiều người đều là có gia sản. Không phải vật tư chính là tinh hạch, chỉ cần cấp điểm chỗ tốt những người đó liền sẽ ưu tiên xử lý bọn họ sự, chỗ tốt càng nhiều tốc độ càng nhanh, những cái đó một chút nước lục đều môi không ra đương nhiên muốn sau này dựa vĩnh viễn bị người cắm đội, nếu đổi kịp một cái đại đội ngũ tới báo danh kia càng là bài đến chân trời đi. Kia chờ hoàn cảnh thật là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, nàng cũng mới lần đầu tiên minh bạch cái gì kêu tiền tài không phải vạn năng, không có tiền lại là trăm triệu không thể. Sở hào nghi hoặc hỏi, cái kia tinh hạch thật sự như vậy quan trọng sao? Nghe nói, Tô Thành căn cứ là quân đội cùng chính phủ sáng tạo, không có tinh hạch bọn họ chẳng lẽ còn sẽ đem chúng ta đuổi đi? Biên Trường Hy cùng xem ngu ngốc giống nhau xem hắn, đuổi đi đương nhiên sẽ không, nhưng đặt ở trước kia tỷ như thấp bảo hộ là có xã hội bảo đảm, nhưng bọn hắn cái nào có thể quá thượng thư thái nhật từ? Mà kẻ có tiền không phải giường rộng gối êm. Sở hào lúc này mới truyền qua công tới, bẻ ngón tay tính tính, vẻ mặt táo bón biểu tình mà nói kia thật muốn sớm một chút chuẩn bị lên, bằng không chúng ta vài người tới rồi nơi đó liền ăn trụ đều thành vấn đề. Biên trường hy bừng tỉnh đại ngộ tâm nói khó trách hắn nói chuyện ngữ khí như vậy thân cận cảm tình đã đem nàng đưa người một nhà, bát tự còn không có một phiết liền trước nhọc lòng khởi một đám người tương lai sinh hoạt. Người này nếu không phải họ sở danh hào, nàng thật sự thực hoài nghi chiếu cái này thánh phụ bác gái tính tình có thể sống bao lâu. Lo lắng cho mình thân cận mấy người cũng là đủ rồi, giống dốc Diệp Thiều cầm những cái đó có tay có chân, nàng mới vừa cũng đã nhìn ra, bọn họ cũng không thục đi nơi nào, nói được khó nghe điểm tính cộng hành nào a. Nàng trong lòng quay cuồng những lời này, cuối cùng vẫn là chưa nói ra tới, trong lòng lặp lại thôi miên chính mình, phải làm người tốt người tốt a có thể cứu người thời điểm cứu người, không cứu người thời điểm cũng đừng dễ dàng trêu chọc ai, những người đó quan nàng len sợi sự, sợ hào ái quản làm hắn quản đi, nàng làm cái gì ác nhân. Sở hào còn đắm chìm ở chính mình sinh kế nghiệp lớn chung đâu, lẩm bẩm mà nói, nhất định phải nói đậu A bà cùng lão lục ngươi chuẩn bị khi nào đi. Biên trường hy rất thường nói cổ A bà không biết nhưng Trần Quan Thanh nói liền tính ngươi nhất thời thuyết phục hắn, sau lại hắn vẫn là không kết cục tốt thuyết minh phương pháp này không được. Nàng nói tốt nhất mai kia, nhất muộn cũng muốn 14 hào đi. Như vậy cấp. Biên trường hy gật gật đầu, một trận gió to thổi bay, ban đêm hàn ý buông xuống, hơn nữa này chú định là cái nhiều phong ban đêm. Nàng nhớ rõ kiếp trước chính là ở Trung Thu mấy ngày hôm trước bắt đầu quát phong, Trung Thu ngày đó ban ngày hạ tràng mưa to, buổi tối sáng ngời đến yêu dị ánh trăng một chiếu, ngày hôm sau tang thi phổ biến biến cường, thực vật biến dị càng là sinh trường tốt lên. Đó là nàng vừa lúc tiến vào tô thành căn cứ không hai ngày, không ngừng một lần may mắn chính mình trên đường động tác mau. Lần này liền không có biện pháp nơi này đến tô thành căn cứ, bốn ngày là đuổi không đến, đơn giản tốn chút thời gian đem vật tư tinh hạch đều nhiều chuẩn bị điểm, miễn cho trên đường trước không có thôn sau không có tiệm muốn lộng cũng chưa địa phương. Đến nỗi muốn hay không vẫn luôn chờ đến mưa to qua đi đi, nàng cảm thấy không được tốt hôm nay váy cưới tang thi cùng biến dị thú cho nàng rất sâu ấn tượng, cái này thị trấn cơ hồ tất cả đều là tang thi, này phi thường bất lợi ít nhất muốn ở tình huống không xong trước trước rời đi nơi này. Một đêm gió to, buổi sáng lên có cái nóc nhà đều bị ném đi, còn hảo không phải vài người ngủ nhà ở trong sông uế vật đều bị cuốn đến trên bờ kia thanh hôi cũng đừng để nhiều khó nghe. Biên trường hy đi ra chính mình lâm thời ở nhờ nhà ở, liền nhìn đến sở hào cùng Trần Quan Thanh đang ở tranh chấp. Ngươi đừng nói nữa, Trần Quan Thanh lớn tiếng mà bén nhọn mà nói, phải đi ngươi đi ta sẽ không đi ta phải ở lại chỗ này bồi tiểu ái thẳng đến nàng chết hoặc là ta chết. Động tĩnh đem gióc cùng Diệp Tiểu Cầm cũng dẫn ra tới, Diệp Tiểu Cầm còn đỡ một cái đầy mặt lạn sang, chống một cái mọc quải nam từ ra tới, nghĩ đến chính là cái kia Vương Đức Châu. Đại gia hai mặt nhìn nhau, thẳng đến sở hào cũng khó thở hô, cái gì Tiểu Ái? Tiểu Ái đã chết hiện tại cái kia chỉ là cái xác không hồn. Ngươi chừng nào thì mới có thể thanh tình. Hảo, ngươi nói muốn nàng đã chết ngươi mới bằng lòng đi đúng không ta đây hiện tại liền đi đem nàng chém. Ngươi dám. Hai người liền ở phòng trước xô đầy lăn lộn lên, sợ tới mức gióc chạy nhanh đi cản kéo cái nào đều không phải còn bị hung hăng tấu mấy quyền. Cổ A bà liền đứng ở phòng biên không rên một tiếng, nàng không có xem hỗn chiến, mà là nhìn đất trồng rau kia mấy viên nhăn rúng gió cây cải bắp đồng dạng nhăn rúng gió mặt không chút biểu tình đạm mặc đến phảng phất chết đi. Bình yên tránh ở góc tường, hiển nhiên bị dọa choáng váng. Biên trường hy nhíu nhíu mi, nghĩ tới đi kéo nàng, kết quả của A bà quay mặt đi tới, lạnh lùng mà nhìn nàng một cái, không hề có ngày hôm qua hiền từ hiền lành. Biên trường hy sờ sờ cái mũi, hảo đi, đều là nàng sai, nàng gần nhất nhân tâm liền di động, muốn chạy tưởng lưu, thật là thiên đại mâu thuẫn A. Nàng cũng liền không nói chuyện khuyên can ý tưởng, nhàn nhạt cười cười, cõng chính mình ba lô cùng vũ khí liền đi. Vừa đi, nàng trong lòng cũng không lớn thống khoái. Đi theo sở hào tới nơi này, kỳ thật nàng là có tư tâm. Vẫn là câu nói kia, vết xe đổ trải qua hai tháng trước kia sự kiện, nàng mới phát hiện chính mình trọng sinh lúc sau ở tiếp người đãi sự thượng vẫn luôn là bị động, vô luận là gặp được ai, nhận thức ai, cùng ai giao hảo cùng ai kết oán, trừ bỏ cố tự mấy người ở ngoài, đều cơ hồ là người khác tìm tới môn tới, thậm chí ngay từ đầu nàng còn đánh đời này coi như cái độc hành hiệp, độc lai, like, độc vãng tốt nhất ý niệm. Sự thật chứng minh nàng quá đánh giá cao chính mình, nàng đem trọng sinh tiên cơ xem đến quá là như vậy hồi sự, đã biết về sau sẽ có ai cho nàng không dễ chịu ai sẽ hại nàng, nàng liền quang nhìn chằm chằm mấy người kia, luôn muốn, về sau tới rồi tô thành, gặp được người, là muốn thanh toán vẫn là cười cho qua chuyện, đều là lấy sau sự. Ngay cả trường lão bản xuất hiện, nàng phát hiện đối phương cũng không biết nông trường tồn tại sau, cũng hoàn toàn không quá để ở trong lòng. Lại hoặc là trong lòng luôn có cái tiềm ý tứ suy nghĩ, liền tính nhân ra phải đối phó nàng, chính mình không thể trêu vào còn trốn không nổi, dù sao nàng có nông trường nàng sợ ai. Kết quả chính là thảm bại, ngày đó buổi tối nếu là nàng không có nhất định thực lực, không có bóng dáng cùng sữa bỏ liều chết cứu giúp mấy cái mệnh đều thua ở nơi đó nếu không có nông trường thần kỳ công năng, nàng hiện tại dị năng cũng phế đi đi. Nàng mới phát hiện nàng quá ngây thơ rồi, ở cái này thế đạo thượng độc hành hiệp là không có hào quả từ ăn, đặc biệt ngầm còn có một cái cũng không biết mấy cái địch nhân ở như hổ rình mồi. chương 102 đoạt hóa, không gian lại bại lộ. Nàng vẫn luôn cho rằng nàng địch nhân là chư vân hoa, phải có trọng sinh già cũng là hắn, hoặc là hắn bên người biết phòng ngọc bí mật số ít mấy người ai biết làm ra lộng đi ra tới cái tôn bất quần. Cái kia họ tôn còn không có chân chính giáp mặt nhìn thấy nàng đâu, mới phái ra cái cái gì nội tình cũng không biết răng nanh, liền thật lớn một cái bút tích kia gặp phải bản tôn nàng còn muốn hay không sống. Cho nên nàng liền tưởng chính mình nên làm điểm chuẩn bị cường đại chính mình là trọng trung chi trọng, phát triển một chút nhân mạch cũng thực tất yếu, cố tự là chắc chắn một cái, nàng quyết định về sau không bao giờ trốn tránh hắn, ôm đùi liền ôm đùi đi, dù sao có thể giúp đỡ, đem nhân tình tích góp đến thật dày, nói không chừng về sau hắn có thể trở thành chính mình cứu mạng vương bài đâu. Ngoài ra nàng trong đầu cũng có như vậy một ít nguyên nhân danh sách chỉ là nàng hiện tại còn ở cái này đất hoang phương đâu chuyển, thật sự là ngoài tầm tay với A. Lúc này ông trời đưa tới một cái sở hào, cái này tô thành đệ nhất thổ hào, một cái không gian hệ không biết trang nhiều ít đồ vật tóm lại hào phóng đến không được, sau lại lại không biết cùng này đó lợi hại nhân vật leo lên giao tình, nàng không nắm chắc một chút chẳng phải là muốn tao xét đánh. Đừng nói nàng âm u hiểm ác nàng lại không hại người, chỉ là gặp được cái ngày mai ngôi sao, vẫn là cái trước mắt so nàng còn nghèo túng gian nan yêu cầu trợ giúp ngày mai ngôi sao, làm gì không vẫy vẫy bao tay cái giao tình. Kết quả giao tình còn không có bắt đầu bộ đâu, liền cọ một thân hôi. Nàng phát hiện loại sự tình này liền cùng đương cái cứu từ phù thương người tốt giống nhau, làm tốt đó là giai đại vui mừng, làm không tốt, hắc hắc liền cùng trong sông phiếm đi lên sú vị giống nhau, khó coi người. Quả nhiên người có sợ cầu liền có điều bực, nếu là nàng còn cùng trước kia như vậy quang côn, gặp phải ai đều đối xử bình đẳng, tới cái sở hào ngươi hào sở hào tái kiến. Không phải một chút việc cũng chưa sao, vẫn là nàng triển khai phương thức không đúng. liền ở nàng tích tích méo mó thời điểm mặt sau truyền đi lên cái thanh âm sở hào thở hồng hộc mà chạy tới biên tiểu thư người đi được nhưng thật là nhanh biên trường hy mẹ kế gương mặt tức khắc nghiêm muốn nhiều đứng đắn có bao nhiêu đứng đắn mang chút giật mình hỏi ngươi đuổi theo làm cái gì trần quan thanh không có việc gì bình yên cũng trấn an hào Sở hào hít thở đều trở lại, bất đắc dĩ mà nói, lão lục liền như vậy, chính mình không nghĩ ra người khác nói lại nhiều cũng vô dụng, bức nóng này đến xảy ra chuyện, bình yên có tiểu cẩm chiếu cố. Cái kia biên tiểu thư, người đừng để ý, phát sinh như vậy sự không phải người quan hệ ta phía trước đề qua vài lần rời đi nơi này, không sai biệt lắm, đều này phản ứng. Ta là không có cách, biên trường hy xem hắn như vậy cũng có chút đồng tình hắn. Đổi cái vô tâm không phổi. Sớm vỗ vỗ mong chính mình chạy lấy người cố tình hắn cái nào đều xá không dưới. Cũng là tình thế bắt buộc hắn sở hào nếu là đi rồi. Trần quan thanh thế nào cũng phải hoàn toàn phóng túng chính mình, mà của A bà không ai chiếu cố lại có thể căng mấy ngày. Nàng thầm nghĩ nếu là thay đổi chính mình cũng đến khó xử đi. Ân ân, xem ra nàng bản chất kỳ thật cũng là cái có nhân tình vị người sao cho nên giúp sở hào tưởng cái lưỡng toàn chi sách gì đó cũng không hoàn toàn là hư tình giả ý a Vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Nàng hỏi, sở hào cười khổ có thể làm sao bây giờ? Trước chuẩn bị sẵn sàng đi, ngươi là muốn trước thu thập vật tư vẫn là đánh tinh hạch mang lên ta đi. Hắn nắm trên tay thật dài dao gọt hoa quả, tự tin không đủ mà nói. Ta cũng có vài phần sức lực tốt xấu, tốt xấu ta còn có cái không gian thu thu đồ vật cũng là hành. Nói xong lời cuối cùng hắn mặt già đều đỏ, làm một cái cô nương ở phía trước kháng địch, hắn núp ở phía sau mặt thu chiến lợi phẩm. Ngẫm lại cũng cảm thấy không mặt mũi, biên trường hy liền cảm thấy hắn rất đáng thương, một cái trong đội ngũ, không gian, mộc hệ thủy hệ loại này thiên với hậu cần phụ trợ dị năng thường thường là nhất chịu bảo hộ đối tượng, đặc biệt là không gian hệ, bởi vì không gian hệ vừa chết muôn vàn vật tư đều hóa thành cho bụi A. Nhưng trước mắt vị này còn muốn chính mình đấu tranh anh dũng, vò đầu bứt tai mà thường đối sách tìm ra lộ. Nàng lại một lần thật sâu mà hoài nghi, hắn là như thế nào tồn tại đi đến tô thành. Trước thu thập vật tư đi, dù sao tang thi khắp nơi đi cũng không sợ bọn họ chạy. ân muốn thu thập vật tư nói ta nhưng thật ra biết mấy cái địa phương, nguy hiểm là nguy hiểm điểm, nhưng so với âm nhà quảng trường bên kia sẽ hào một chút chúng ta đi trước lộng ăn vẫn là dùng. Ai nói sợ hào là cái mười phần coi tiền như rác Hắn biết có so âm nhà quảng trường càng dễ dàng đắc thủ địa phương, xài chung lại không biết này còn không phải là hắn cố ý gạt sao. Xem ra hắn cũng không phải hoàn toàn tình yêu tràn lan không nguyên tắc a Ở sở hào dẫn dắt hạ, hai người đi trước một nhà gạo bán xịt cửa hàng. Sở hào nói hắn công tác cái kia kiến trúc công ty thực đường liền đến nơi này nhập hàng, hắn còn tự mình kéo qua hai xe gạo. Này bán xịt cửa hàng vị trí hẻo lánh, liền cái bề mặt đều không có chung quanh một hàng thấp bé dân cư cho nên biết đến người rất ít đương nhiên, lùn trong phòng đường hẹp tang thi nhiều, xác thật không hảo tiến. Biên trường hy quan sát một chút liền cho cũ trọng thi đi giết vài đầu biến dị thú, đi vào trên nóc nhà làm cho máu chảy đầm đìa đi xuống ném, đem đại bộ phận tang thi dẫn đi rồi chính mình nhảy xuống đi ngăn lại dư lại số ít sở hào liền ở nàng yểm hộ hạ hướng bán xì cửa hàng chạy Quá trình là thuận lợi, kết quả là chua sót. Bán xì cửa hàng kho hàng đã sớm bị phía trước rời đi mọi người dọn đến cơ hồ toàn không còn dài quá mấy đầu tai to mặt lớn lão thử dư lại sạch sẽ có thể ăn gạo chỉ có hai đại túi 50kg trên dưới. Biên trường Hy An ủi sở hào 50kg cũng không tồi có thể ăn thật lâu có người liền tính tìm được cũng không nhất định khiêng đến đi đâu. Sở hào tưởng tượng cũng là toại lại tỉnh lại lên, tiếp theo ra là cái ăn thịt sưởng gia công, bên trong không sai biệt lắm tình huống cuối cùng lay ra tới không quá thời hạn, đóng gói hoàn hảo đồ hộp ba bốn mươi vài. Sau đó là nước khoáng công ty, sở hào vốn dĩ không nghĩ đi, bởi vì bọn họ đã có cái dịp thiều cầm có cuồn cuộn không ngừng thùy có thể dùng, nhưng biên trường hy nói cho hắn, đem hy vọng hoàn toàn ký thác ở người khác trên người là Ngu Xuân, đặc biệt đã từng có bị đào góc tường trải qua ai biết cái kia diệp thiều cầm đáng tin hay không. loại này âm mưu luận làm sở hào có chút khó có thể tiếp thu nhưng hắn vẫn là nghe từ biên trường hy ý kiến cứ như vậy bọn họ càng đi sở hào trong túi liền càng phong phú mà biên trường hy dọc theo đường đi cũng không chậm trễ tinh hạch cũng càng tích góp càng nhiều xem nàng thật tốt a chỉ giết tang thi không thu đồ vật thứ tốt đều để lại cho sở hào thật sự là trước người khác chi cấp như vậy vút vút rốt cuộc vẫn là đi vào âm nhạc quảng trường bên cạnh lúc này đã là buổi chiều 3 giờ nhiều hai người đều mệt không được Biên Trường Hy híp mắt nhìn những cái đó lúc ẩn lúc hiện cứng đờ bóng dáng, hỏi, này, chung quanh có cái gì đáng giá, thăm cửa hàng sao? Sở hào quả thực là cái Baidu bản đồ, nơi nào nơi nào đi như thế nào rõ như lòng bàn tay, Biên Trường Hy đối hắn bội phục cực kỳ, đến cuối cùng chính mình cơ bản liền không nhớ lộ. Có, có rất nhiều. Sở hào uống lên nước miếng, nghẹn thanh mà nói, khá vậy nguy hiểm, đừng đi, chúng ta hôm nay thu hoạch cũng đủ nhiều. Người liền cùng ta nói nói bái. Sở hào cười khổ một chút hào, phía đông cái kia, bên kia đều là bán quần áo quần chăn bông bao da cái dạng gì đều có bên cạnh có điều phố ăn vặt bất quá hiện tại đồ vật khẳng định đều xu hết. Phía tây nơi này phần lớn là một ít đồ điện còn có xe đạp xe điện ghi âm và ghi hình cửa hàng linh tinh. Trung gian là một ít bách hóa thương trường, đại siêu thị đều hướng trung gian dựa bất quá đoàn xe đi ngang qua thời điểm khẳng định đem đại siêu thị thu hết. Biên trường hy gật đầu kia tiểu siêu thị đâu? Tiểu siêu thị Lác đác lưa thưa đều có đi, biên trường hy bỗng nhiên chỉ vào một chỗ, những người đó là ai? Sở Hào hít mắt vừa thấy, một đám mười mấy tươi cá nhân xuất hiện ở nơi xa, dẫn đầu một cái địa trung hải kiều tóc phá lệ bắt mắt, là lão đầu chọc. Chính là xài chung nói cái kia, xem không phải nói bọn họ đem có thể thu đi đồ vật đều thu đi rồi sao, như thế nào còn tới nơi này mạo hiểm? Không biết a, đại khái là bọn họ hai cái không gian hệ còn không có chứa đầy đi. Bất quá bọn họ có một cái kém tập. Sở hào do dự mà nói. Phàm là bọn họ trải qua địa phương, có thể lấy lấy đi, lấy không đi cũng muốn hủy diệt không cho người khác để lối thoát. Quả nhiên, biên trường hy trừng mắt như vậy hư. Này đó những cái đó ở trong mắt nàng nhưng đều sẽ trở thành nàng gia sản, như thế nào có thể nói làm người hủy hoại liền hủy. Sở hào vội vàng trấn an. Không quan trọng ta nghe nói lão đầu chọc rất thường lộng cái năng lượng mặt trời phát điện đồ vật bọn họ khẳng định hướng phía Tây Tân khai năng lượng mặt trời đồ điện bán chàng đi kia đồ vật chúng ta cũng không cần phải. Năng lượng mặt trời đồ điện, trời biết nàng muốn nhất chính là thứ này, nông trường không điện dùng là nhiều không có phương tiện sự A, nấu cơm nấu ăn chỉ có thể dùng than đá. Hạt rẻ giang đường cũng ăn không hết nàng sớm lộng đài máy giặt nhưng đặt ở nơi đó chính là cái bài trí càng đừng nói về sau có sữa bò, xử lý sữa bò thiết bị cũng muốn dùng điện nông trường lớn, đánh lúa, làm nông nghiệp sản phẩm phụ cái nào không cần điện. Chờ phát minh ra tinh hạch làm nguồn năng lượng máy móc kia đến bao lâu lúc sau, nơi nào có năng lượng mặt trời dùng tốt. Không được, nàng lôi kéo sở hào liền đi, dẫn đường cần thiết đuổi ở bọn họ phía trước. Sở hào trong lòng kêu khổ không ngừng, này phó nhiệt tình là nơi nào tới. Cô nãy nãy, liền tính dành trước một bước ta cũng không sức lực thu a ta choáng váng đầu. Hắn thua quá nhiều lần đồ vật dị năng có chút tiêu hao quá mức sớm đã choáng váng đầu tưởng phun ra. Khi nói chuyện hai người dạy trái hiểu vòng, chặn đường tang thi đều bị biên trường hy dùng trang ống giảm thanh súng lục đánh gục thực mau tìm được rồi một nhà mặt tiền cửa hàng. XX năng lượng mặt trời thiết bị công ty hữu hạn. cái kia kfx là bởi vì biển quảng cáo đổ thấy không rõ lắm đại môn sớm bị tạp lạn bên trong thiết bị cũng bị cướp đi hủy hoại không ít nhưng cái này thật lớn cửa hàng còn có đương hàng mẫu triển lãm năng lượng mặt trời pin bản năng lượng mặt trời máy nước nóng năng lượng mặt trời tủ lạnh điều hòa năng lượng mặt trời cắm trại dã ngoại đèn năng lượng mặt trời đồ sạc năng lượng mặt trời hàng mỹ nghệ từ từ không phải trường hợp cá biệt Biên trường hy hai mắt lấp lánh tỏa sáng, mắt thấy lão lừa chọc kia bang nhân muốn từ giao lộ lại đây, tay trái vung lên, mười tới điều dây đằng phá không mà ra, dính trụ những cái đó lớn lớn bé bé đồ điện có chút đặt ở tù thượng liền toàn bộ tù cùng nhau cầu lấy, soạt một chút, sở hữu đồ điện cùng dây đằng toàn bộ biến mất không thấy, cửa hàng trừ bỏ trên mặt đất phế phẩm, trong nháy mắt trống không sạch sẽ quả thực cùng biến ma pháp giống nhau. Sở hào trừng lớn đôi mắt, ngón tay chỉ vào nàng nửa ngày nói không ra lời. 103 nháo tâm Không phải an phận. Biên trường hy trong lòng xương ý, đây là quang minh chính đại dùng nông trường cảm giác A thật là quá tuyệt vời. Nàng nhìn sở hào trợn mắt há hốc mồm bộ dáng không khỏi cảm thấy buồn cười, chạy nhanh đem hắn kéo đến một bên đầu hẻm, ngay sau đó, lão đầu chọc mang theo mười mấy người xuất hiện. Các ngươi hai cái, mau thu, có bao nhiêu lấy nhiều ít chính là không dùng được bắt được tô thành đi bán tiền cũng hảo A. Đây là vị kia lão đầu chọc thanh âm. Biên trường hy âm thầm gật đầu, tô thành căn cứ xác thật rất thiếu loại này thiết bị, bên kia điện lực thực khẩn trương, cái này mùa hè không biết bao nhiêu người liền quạt điện đều phiến không dậy nổi, tới rồi mùa đông, điều hòa tiểu thái dương những cái đó cũng đều là xa hoa hưởng thụ phẩm, cho nên không biết nhiều ít hòa hệ dựa thiên phát tài, một cái mùa đông kiếm được bát mãn bồn mãn. Cho nên có năng lượng mặt trời thiết bị nhất định có thể bán rất khá, cái này lão đầu chọc nhưng thật ra nghĩ đến xa. Hắn thủ hạ không gian hệ cũng nhất định rất có bản lĩnh. Còn không có tưởng xong, lâu nghe hắn cao giọng kêu lên, như thế nào đã không có. Chẳng lẽ có người ở chúng ta phía trước đã tới. Không có khả năng a. ngày hôm qua còn ở, xài trung người không có không gian hệ, chẳng lẽ là cái kia sở hào. Nói không chừng là cái kia quang đầu cường, tên kia chưa từng người gặp qua hắn dùng dị năng, nói không chừng cũng là cái không gian hệ. Nói không chừng chính là xài trung làm, bọn họ ngày hôm qua không phải đã tới sao. Ai biết bọn họ rốt cuộc có thể hay không gian hệ. Hỗn trướng, hiện tại là nói cái này thời điểm sao Còn không đi trên lầu nhìn xem, có người đặng đặng đặng lên lầu, sau đó lớn tiếng nói, lão đại mặt trên có, có hảo chưa khui. Biên trường hy bóc cổ tay, không nghĩ tới trên lầu cũng có. Bất quá ngẫm lại nàng cũng bình thường trở lại, đặt ở phía dưới đương hàng mẫu trừ bỏ dính điểm hôi. Cái khác nhất định là tốt nhất, chủng loại cũng đầy đủ hết, nàng dù sao là chính mình dùng, lại không trông cậy vào giữa cái này phát tài. Đủ rồi là được không tham nhiều không tham nhiều. Huống hồ vừa rồi nàng thu, mỗi dạng đồ vật ít nhất đều có 2-3 cái kích cỡ. Tặng người đều có thể đưa ra một hai bộ. Nàng cao hứng mà chuẩn bị lui lại, ai biết vừa quay đầu lại nhìn sở hào sau lưng liền chấn kinh rồi. Sở hào bị nàng lộng sửng sốt theo nhìn lại thiếu chút nữa không kêu ra tới. Một đầu thấp bé độc nhãn tang thi đứng ở sở hào sau lưng, giống như tò mò mà nhìn hai người, bỗng nhiên sắc mặt một cái giữ tợn mở ra răng nanh. Biên Trường Hy theo bản năng muốn che ở Sở Hào phía trước, Sở Hào lại trước chào một cái đã bắt được nàng. Ngay sau đó hai người thấy hoa mắt lại thấy rõ khi liền phát hiện chính mình đi tới một cái khác địa phương. Biên Trường Hy ngẩn người Tuấn Di, Sở Hào phục hạ eo cơ hồ không thở nổi. Biên Trường Hy quay đầu vừa thấy, nguyên lai like Tuấn Di không có 20 mét, kia lùn tăng thi chính nơi nơi tìm bọn họ đâu, đưa cho Sở Hào một quả bạch hạch kéo hắn liền chạy. Bất quá nàng phát hiện lần này không có tới thời điểm thuận lợi. Nơi nơi đều là tang thi, truyền cái cong là có thể oan ra ngõ hẹp. Vừa quay đầu lại khả năng chính là một cái móng vuốt. Còn hảo nàng có thương, một thương một cái không thanh không thức, vì không cho này đó ngã xuống đi tang thi chặn đường. Còn từng bước từng bước thu được nông trường, tuy rằng khả năng sẽ nho nhỏ ô nhiễm, nhưng đến lúc đó đào tinh hạch cũng là một bút thu vào A. Nàng thậm chí như nguyện mà quẹo vào một cái tiện lợi siêu thị, đem bên trong còn dư lại bảy thành hàng hóa dọn đến thất thất bát bát. Cuối cùng hai người chạy ra tới thời điểm, đều chân cẳng nhũn ra, đổ mồ hôi đầm đìa. Sở hào cơ hồ muốn mặt không còn chút máu, hắn nhìn biên trường hy thẳng e ngại, ngươi, ngươi quả thực là người điên, như vậy khẩn cấp dưới tình huống còn không quên hướng trong không gian tắp đồ vật, hắn liền chưa thấy qua to gan như vậy người. Biên trường hy pha giác thích ý, dựa thường nhìn còn ở nước sôi lửa bỏng chung dãy rụa lão đầu chọc đám người ta như thế nào. Sở hào nuốt hạ nước miếng, người cư nhiên cũng có không gian. Nàng liền cong lên mặt mày đối với hoàng hôn, bại lộ nông trường không gian không phải nhất thời tâm huyết dâng trào, nàng tự thương hại càng lúc sau liền ở tự hỏi vấn đề này, đi tô thành lúc sau muốn hay không bại lộ chính mình là có không gian. Rốt cuộc nàng như vậy biến mất nhưng hành lý còn ở đoàn xe y cố tự tính cách nhất định sẽ giúp nàng thu thập lên, như vậy hắn liền sẽ phát hiện hắn cùng bóng dáng đưa thương đều không ở nơi đó. Bóng dáng lại biết nàng cuối cùng cũng không có mang những cái đó thương, mà là mặt khác móc ra không nên tồn tại xung phong súng lục hơn nữa nàng từng làm trò bóng dáng mặt thu hồi sữa bò cái kia tiểu ra hỏa. Cho nên ở cố tự trong mắt nàng có cái không gian này mã sự là vô cùng xác thực không có lầm. Nàng nếu quyết định cùng nàng đánh hào quan hệ tương lai trông cậy vào hắn cấp đương cái chỗ dựa vậy không hào lại gạt loại sự tình này. Để nhị trương lão bản không biết nàng có cái không gian còn có thể đối nàng đau ra tay tàn nhẫn, như vậy nàng lại cất giấu bí mật này cũng không thú vị, rốt cuộc tới rồi căn cứ bị chút người có tâm mỗi ngày nhìn chằm chằm nói, trừ phi nàng không cần nông trường không tiến nông trường, nếu không sớm hay muộn muốn lòi kia còn không bằng hào phóng thừa nhận chính mình chính là một hệ cùng không gian hệ song hệ ngược lại có thể được cái chủ động. Ngươi người nói trừ bỏ cùng tinh thần hệ kết đối cái khác song hệ không có khả năng tồn tại sự thật này sao. Hiện tại ai nghiên cứu ra cái này kết luận, nàng một mực chắc chắn chính mình là song hệ ai có thể nói nàng nói dối. Cái kia khả năng trọng sinh người sao, nàng đào hy vọng đối phương có thể chính mình nhảy ra. Đệ Tam, nếu thật muốn cùng Sở Hào đám người cùng nhau hành động, thản ngôn chính mình có cái không gian sẽ phương tiện rất nhiều, hơn nữa nàng cũng muốn thử xem, Sở Hào có thể hay không đỏ mắt cái này xa so với hắn cường cùng đại không gian. Kết quả Sở Hào nhìn nàng nửa ngày, ai thán một tiếng, ta nói cô nãy nãy, người có không gian làm gì không nói sớm, xem người thu đồ vật cái kia tốc độ, vẫy vẫy tay xong việc còn cần ta mệt chết mệt sống sao. Hắn hiện tại đều còn phạm vựng đâu. Biên Trường Hy lại lần nữa xác nhận thứ này đầu óc đường về không giống người thường, lớn lên cũng coi như cao to tuổi tác cũng liền 26-7, đúng là dám đua dám đấu hùng tâm bừng bừng thời điểm A. Chẳng lẽ người bình thường không nên là A, A nàng cư nhiên có cái không gian, giấu giếm lâu như vậy nàng là muốn làm gì? Hoặc là trời ạ, nàng không gian giống như thực dùng tốt bộ dáng, vì cái gì, vì cái gì không phải ta có như vậy cái không gian. Lại hoặc là nhìn không ra tới thâm tàng bất lộ a ta có thể hay không lợi dụng nàng làm điểm cái gì? Linh tinh sao? Chẳng lẽ sở hào đây mới là bình thường hào công dân nên có phản ứng? Nàng nhìn không được hỏi, ngươi sẽ không không yên tâm sao? Vật tư đều đặt ở ta này, nếu là ta quay người lại cuốn khoản lẩn trốn đâu? Sở hào bật thốt lên hỏi lại, ngươi sẽ sao? Lại không phải không có chán nản nói. Ta xem ngươi khả năng đều chướng mắt những cái đó vật nhỏ. Biên trường hy nghẹn một chút trột giả mà giật nhẹ khóe miệng, nào có, một cơm một cháo được đến không dễ ta cũng là thực quý trọng. Nàng nhìn nhìn sắc trời, đi thôi, đi về trước ta xem lão đầu chọc cũng không chiếm được hảo, ngày mai lại đến không muộn. Còn tới, sở hào há miệng thở dốc nhưng ngay sau đó nghĩ đến biên trường hy năng lực cùng không gian, đảo cũng bắt đầu cảm thấy nhiều như vậy thứ tốt không lấy qua đáng tiếc, liền tính chính mình dùng không đến cùng lão đầu chọc nói giống nhau, đi căn cứ sau bán đi cũng hảo a Nói đến căn cứ, hắn lại u buồn, trong nhà kia hai cái rốt cuộc nên lấy bọn họ làm thế nào mới tốt a Kết quả một hồi đi, hai cái đều không ở. Diệp Thiều Cẩm xin lỗi mà nói, Trần ca từ buổi sáng đi ra ngoài liền không trở về quá cổ A bà nói muốn về nhà nhìn xem, róc liền bồi nàng đi. Cái này, sờ hào cái này tâm đại cũng bực bội, người nói này đều chuyện gì? Bọn họ không biết hiện tại bên ngoài có bao nhiêu nguy hiểm sao? Trần Quan Thanh hắn là nơi này dị năng mạnh nhất lại không bằng người già phụ nữ và trẻ em yêu cầu bảo hộ chỉ lo chính mình thống khoái chạy ra đi lâu như vậy nếu là có tang thi cùng dã thú đột kích đánh làm sao bây giờ. Hắn có phải hay không cảm thấy nơi này mọi người sống hay chết đều cùng hắn một chút quan hệ đều không có. Cổ A bà cũng là một cái lão thái thái còn chạy loạn gì. Trong nhà nàng nhiều ít đáng giá kỷ niệm đồ vật hắn đều giúp nàng thu được trong không gian, muốn nhìn vật nhớ người chờ hắn trở về tùy nàng như thế nào thấy. Này từng cái liền không thể thông cảm hắn sao. Sở hào cảm thấy trước nay chưa từng có mà mỏi mệt ôm đầu ngồi sổm trên mặt đất không rên một tiếng. Biên Trường Hy cũng khẽ nhíu mày, nhìn xem vẻ mặt sợ hãi tiểu an nhiên, nhìn xem khẩn trương đến sắc mặt trắng bạch ở nhìn đến bọn họ trở về rõ ràng nhẹ nhàng thở ra diệp tiểu cầm, nhìn nhìn lại thân thể không hào còn ngồi ở cửa trong tầm tay là Dương Hành Lý trong tay là một phen cưa điện Vương Đức Châu. Đây là tuy thời chuẩn bị ứng phó khả năng xuất hiện nguy hiểm cùng chuẩn bị trốn chạy đâu. Cái này tiểu đội ngũ thời khắc ở vào một loại sắp sửa băng tán trạng thái. Biên Trường Hy nói ta và ngươi đi ra ngoài tìm xem đi. Sở hào thay đổi khẩu khí, đứng lên nói, không, ngươi lưu tại này, chịu ứng bọn họ điểm, ta chính mình đi tìm, ta biết bọn họ đều sẽ đi chỗ nào. Biên trường hy ngẫm lại, cũng là trời sắp tối rồi, đêm qua nơi này không gặp được tập kích không đại biểu hôm nay cũng sẽ không, vậy ngươi chính mình cẩn thận. Sở hào gật gật đầu, bước đi, biên trường hy quay đầu nhìn dư lại ba người, trong lòng buồn bực, bãi bãi, có sở cầu tất, có sở phiền nhiễu, có điều đạt được tất trước có điều trả giá. Bất quá nói trở về, liền tính không phải vì ở sở hào trước mặt thêm phân, nàng đại khái cũng sẽ không quay đầu liền đi, nàng tựa hồ có điểm lý giải sở hào tuy rằng không phải cái gì trí thân trí ái người, nhưng nếu đã quản tựa như một cái quán tính giống nhau trên đường buông tay liền sẽ trở nên rất khó. Nỗ lực điều chỉnh tâm thái, nàng nói cơm ăn không ta đi làm điểm nhiệt. Trong phòng còn có một ít gạo cùng cây đậu, nàng đem sở hữu mế đều giặt sạch đào tiến nồi áp suất còn ở cơm thượng trưng một chén đậu nành canh. Lại nhảy ra một bọc nhỏ làm nấm hương cùng mộc nhĩ có điểm mốc meo, nàng nhưng không có tự ngược yêu thích liền đem từ tiện lợi siêu thị thu tới nấm hương mộc nhĩ thay đổi này đó, lấy một chút đặt ở trong nước ngâm chuẩn bị trong chốc lát lộng cái canh. Chậu rửa mặt còn tầm ngày hôm qua không ăn nửa cái gà, nàng có chút phát sầu, này gà lại buông đi khẳng định sẽ hư, nhưng xử lý lên muốn băm muốn tẩy muốn nấu, nhiều phiền toái, dù sao nàng cũng không ăn. Còn không có suy xét hảo, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiểu an nhiên khóc kêu, Diệp thì tỉ ngươi đừng đi. Các ngươi không cần đi. Nàng đi ra ngoài vừa thấy, Diệp tiểu cầm đỡ Vương Đức Châu kéo dương hành lý, ở một người dẫn dắt hạ phải rời khỏi, bị biên trường hy nhìn đến nàng xấu hổ mà cười cười, biên tiểu thư, nơi này thật sự không ra gì, hôm nay không tiêu tan ngày mai cũng là muốn tán, chúng ta như vậy đau khổ dựa gần còn không phải là vì sống cái mạng sao. Ta ta cũng là bất đắc dĩ. Biên trường hy trong lòng hiểu rõ quả nhiên bị đào góc tường, sở hào cái kia ngu ngốc còn lời thề son sắt nói đại gia một lòng tới. linh 104 dên gì, rất thường rất thường nghiệm Nàng lao xuống tay, đã không có sinh khí cũng không có cao hứng, nhàn nhạt mà nói ít nhất chờ sở hào trở về đi, các ngươi rốt cuộc đến hắn chiếu cố lâu như vậy, không nói một tiếng liền đi không tốt lắm đâu. Diệp tiểu cầm hiện ra thần sắc ái náy, vương Đức Châu lại không kiên nhẫn mà nói, hắn chiếu cố chúng ta. Này phòng ở là của hắn, vẫn là này thổ địa là của hắn. Vẫn là các ngươi đem ta hầu hạ đến thoải mái dễ chịu. Nếu không phải tiểu cầm, các ngươi nhóm người này đã sớm khát đã chết ta không cùng ngươi so đo liền không sai biệt lắm, ngươi còn nghĩ ăn vạ tiểu cầm tiếp tục cho các ngươi làm trâu làm ngựa. Diệp tiểu cầm hốc mắt hồng lên, cảm động mà nhìn Vương Đức Châu, phảng phất có thiên đại ủy khuất dường như, Vương Đức Châu tắc thương tiếc mà vỗ vỗ tay nàng, tiểu cầm ngươi yên tâm, ta không bao giờ sẽ làm người khi dễ ngươi. Biên trường hy sắc mặt lãnh đi xuống, trong lòng cười lạnh liên tục này đối ghê tởm không biết cái gọi là vô sỉ nam nữ. Hút khí, hơi thở, đừng nóng giận đừng nóng giận, nói tốt không thể tùy tiện trêu chọc người, huống hồ trước mắt này hai cái đem hắn trở thành tí phóng rớt không phải được sinh khí tới làm gì. Bất quá thật là đáng tiếc sở hào không ở chàng A thật nên làm hắn nhìn xem những người này sắc mặt xem hắn còn có thể hay không mãn đầu óc lương thiện luận. Nàng tiếp tục bảo trì bài poker mặt ít nhất nói rõ ràng các ngươi là đi chỗ nào đi, bằng không sờ hào trở về ta không hào công đảo. Cái kia dẫn bọn hắn đi người nhìn nửa ngày, trong lòng rất đắc ý, chỉ có đối phương liều mạng thưởng lưu cái này diệt tiều cẩm mới nói minh nàng là có giá trị, chính mình cái này đem nàng đào quá khứ người trên mặt mới càng có quang không phải. Nghe xong những lời này, hắn rốt cuộc cười cười u, lời này nói được thật là dễ nghe, ngươi là xem bọn họ có đường ra tâm tư cũng sống đi. Ta cùng ngươi nói, ta vương ca là trong thị trấn nhất có bản lĩnh người. Thủ hạ huynh đệ cũng nhiều, chỉ có đi theo vương ca mới có cơm ăn, ngươi nếu là cũng nghĩ tới tới liền chạy nhanh ta thuận tiện cho ngươi làm cái người bảo lãnh. Chúng ta ngày mai đã có thể muốn xuất phát đi tô thành, đã muộn ngươi khóc cũng chưa chỗ ngồi khóc đi. Vương Đức Châu trong mắt lué lué, tuy rằng hắn không biết cái này biên gì đó là cái gì địa vị, nhưng nhìn cũng không giống cái kẻ yếu. Nàng nếu là cũng tới. Gõ thượng hai câu biên cổ, hắn cùng tiều cầm nhật tử đã có thể không dễ chịu lắm. Hắn nhéo nhéo diệp tiều cầm tay. Diệp tiều cầm có chút dài, nhưng nghĩ đến bạn trai phía trước đối chính mình lời nói, sở hào những người này khẳng định sẽ không dễ dàng làm chính mình đi. Rốt cuộc một cái thủy hệ là cỡ nào chân quý A chính là bọn họ không phải bị bức bất đắc dĩ sao? Nếu là những người này đoàn kết một chút, cường đại một chút, bọn họ cũng sẽ không muốn đi. Hiện tại không dưới quyết tâm. Ngày mai bên kia người khởi hành. Bọn họ liền phải chết già ở chỗ này. Nghĩ đến cái kia khả năng, nàng đánh cái rồng mình, bi thương lại khẩn cầu mà phía đối diện trường hy nói, biên tiểu thư. Ngươi đừng làm khó dễ ta, chúng ta thật sự không thể không đi. Ta biết như vậy không tốt chính là nàng tả hữu tìm tìm, hồi trước kia nhà ở cầm cái thùng không ra tới, tay gác ở thùng biên bắt đầu phóng thủy, tiếp tục nói. Ta lại cho các ngươi phóng một xô nước, ngươi liền thả ta đi đi. Biên Trường Hy chỉ cảm thấy một cổ tà hỏa từ lòng bàn chân sông thẳng đỉnh đầu, song quyền nắm đến gắt gao, dùng thật lớn sức lực mới không làm chính mình một chân đá qua đi, nhưng nàng không phát hỏa có người phát hỏa lăn. Ai muốn ngươi thủy, có bao xa cấp lão tử lăn rất xa. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái cao cao bóng dáng đứng ở ven đường, trên người quần áo cùng bao tải dường như bay tới thổi đi, nhưng một thân khí thế lại tương đương kinh người. hắn bước đi lại đây bắt lấy diệp tiểu cầm cổ áo đem nàng quăng ra ngoài đâm phiên vương đức châu quay người lại còn muốn đem thủy cấp sốc nhưng nghĩ đến trước mắt thật sự rất khó lộng tới thủy sinh sôi nhịn xuống một cái màu đỏ sậm chung bao vây lấy màu lam đen tâm ngọn lửa hòa cầu nện ở bọn họ dưới chân bắn khởi bùn đất cọng cỏ vô số còn chưa cút biên trường hy ngốc lăng mà nhìn trần quan thanh thầm nghĩ vị này ngày thường vô thanh vô tức thật nhìn không ra tới tính tình lớn như vậy hắn cũng là mau bị bức hỏng mất đi nàng cảm thấy hà giận thật sự nhưng vẫn là không đủ nhìn mắt thùng nước liền như vậy nhíu lại mị cao thủy một cái hương phấn kính đi lên xoay người về phòng đưa ra bên trong nửa xô nước hai nơi quậy với nhau tay bắt lấy thùng nước đem thủy đều bắt đi ra ngoài thẳng tắp suối diệp tiểu cầm cùng vương đức châu vẻ mặt một thân nhìn trợn mắt há hốc mồm bọn họ cười lạnh nói có như vậy điểm tác dụng thật đúng là đương chính mình là một nhân vật dưới bầu trời này không ngơi diệp tiểu cầm một cái thủy hệ tất cả mọi người sống không nổi nữa ta đảo muốn nhìn ngươi hôm nay, bỏ gian tà theo chính nghĩa, có thể đầu ra cái gì ngày lành tới. Một cái nhất giai thủy hệ, phóng thủy phóng đến chết chậm công kích kỹ năng đều nghiên cứu không ra một cái, có tiền đồ mới là lạ. Nàng trong lòng cười to ba tiếng sảng khoái vô cùng, quả nhiên đối loại người này vẫn là không thể áp lực chính mình à. Trần Quan Thanh quay đầu trừng mắt nhìn nàng vài lần, đào cũng chưa nói cái gì, lại trầm khuôn mặt trừng mắt hai người, đem bọn họ sợ tới mức giận mà không dám nói gì, run run dày dày mà từ trên mặt đất bỏ dậy, vương đức châu hung hăng phát ngôn bừa bãi, các ngươi, các ngươi chờ. Biên trường Hi bĩu môi, quả nhiên ông trời là công chính, vì cái gì người khác đều hào hào thiên loại người này liền trường vẻ mặt lạn sang. Tựa như trương dục văn giống nhau tuyệt đối là trừng phạt bọn họ chỉ số thông minh cấp thấp còn ngạnh muốn làm cho mãn đầu óc tính kế A. Chờ đem người đều tiễn đi, này một mảnh an tĩnh lại, biên trường hy đứng ở một bên không nói chuyện, bình yên cũng trốn tránh không dám ra tiếng, trần quan thanh đờ đẫn mà đứng một hồi, lại khôi phục thành kia phó bất tử không sống bộ dáng bất quá ngoài dự đoán mà, hắn nhưng thật ra khom lưng nhặt lên hai cái thùng nước yên lặng mà thả lại trong phòng. Biên trường hy nhìn hắn, người không cùng sở hào gặp phải. Trần quan thanh cứng đờ, không, hắn lại đi ra, hướng trên ghế ngồi xuống liền không nhúc nhích ánh mắt không biết nhìn nơi đó phát ngốc. Biên trường hy nhún nhún vai cũng không hề để ý đến hắn, trở về tiếp tục làm cơm chiều, đương nhiên không thùng nước đều bị nàng chứa đầy dòng suối nhỏ thủy, nàng nhất không thiếu chính là thủy, hơn nữa chính mình nước uống cũng thư thái. Nàng này thùy tuy rằng dưỡng ca tôm, có đôi khi còn chính mình tẩy tẩy đồ vật nhưng chỉ cần rời đi dòng suối nhỏ bản thân, chỉ cần trong lòng nghĩ không cần mang ra bất luận cái gì tạp vật đó chính là tuyệt đối sạch sẽ càng đừng nói cái gì tiểu rong A ký sinh trùng A tuyệt đối là không có trả hết ngọt thật sự. Thiên hoàn toàn đêm đen tới trước sở hào rốt cuộc đã trở lại, phía sau đi theo gióc cùng của A bà, ba người đều không có bị thương, chính là đều mệt thân mệt tâm cũng mệt mỏi, nghe nói dịp tiểu cầm đi rồi, sở hào trinh lăng một hồi, xua xua tay chọn cái không ai nhà ở liền đi vào đi, liền cơm cũng rớt khoát không ăn. Lại là một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau trời chưa sáng, đại gia là ở bình yên thét chói tay trông bừng tỉnh, xôi nổi chạy tới vừa thấy cổ A bà khuôn mặt an tường, thi thể lạnh lẽo, đã tắt thở lâu ngày. Sở hào lảo đảo một chút bỗng nhiên uể oải trên mặt đất ta sớm nên nghĩ đến, ngày hôm qua trở về ta còn khuyên nàng đi, nàng chính là cười, cười nói chính mình tâm nguyện đã xong, cười nói chính mình không có vướng bận nguyên lai like là ý thứ này. Biên trường hy thở dài của A bà tâm đã chết đi, cơ năng cũng khô kiệt thế giới này đối nàng tới nói không còn có một đinh điểm đáng giá lưu luyến đồ vật tâm niệm buông lỏng, liền giống như dầu hết đèn tắt đi được tự nhiên thường hòa, cũng coi như là một loại giải thoát đi. Nàng nhìn về phía đầy mặt chết lặng ánh mắt chỗ sâu trong lại kích động bi thương trần quan thanh, nghĩ thầm vị này cũng là như thế này đi. Đại gia hỗ trợ đem cổ A bà Thiêu, nàng trước kia ở nhà quần áo, hòa thân người ảnh chụp từ từ, sở hào đều từ trong không gian lấy ra tới cùng nhau Thiêu cuối cùng chỉ để lại một chương cổ A bà ảnh chụp. Hắn lẩm bẩm mà một mình nói nhỏ ta cao trung bỏ học cái gì cũng không có cái gì cũng không hiểu, nơi nơi tìm công tác nơi nơi vấp phải chắc chở cái dạng gì sắc mặt đều xem qua, người biết ta khi đó trong lòng có bao nhiêu hận sao Ta nghĩ nhiều chói cái bom chạy đến người nhiều nhất địa phương tạc. Là lão lục đỉnh trong nhà áp lực, mỗi tháng cho ta hối tiền, ta mới không đi xin cơm, không đi tự sát. Ta chạy đến nơi đây, tưởng cuối cùng liều một lần, khi đó chấn nhỏ này mới bắt đầu cái cách tân kiến, đầy đất là công tác nhưng chính là dơ, chính là mệt. Ta lãnh tân phát tiền công ngã vào ven đường ngủ, đốc công lại nửa đêm dẫn người đem ta tấu một đốn, đem tiền đoạt chạy. Ta khóc lóc cầu người bên cạnh hỗ trợ, đi cục công an bảo án, những người đó lại chỉ biết châm chọc miềm mai, là của A bà trộm nói cho ta đừng lại ồn ào, bằng không mệnh đều giữ không nổi. Nàng mang ta về nhà cho ta ăn xuyên, ta lấy không ra tiền nàng cũng thuê nhà cho ta, nàng bạn già đánh nàng, như từ oán trách nàng cũng không chịu đuổi ta đi ta thề, về sau nhất định phải đối nàng hảo cho nàng dưỡng lão. Hắn mờ mịt mà ngẩn đầu cùng ném hồn giống nhau, chính là tại sao lại như vậy? Người nói tại sao lại như vậy? Hắn bỗng nhiên bắt lấy Trần Quan Thanh, hồng mắt hỏi. Lão lục người có phải hay không cũng muốn cùng A bà giống nhau. Có phải hay không cũng muốn đã chết xong hết mọi chuyện. Trần Quan Thanh đờ đẫn mà nói ta không biết ta chỉ là không nghĩ rời đi nơi này, ta không thể đem nàng một người ném ở chỗ này. Nơi này như vậy dơ, như vậy loạn, như vậy đáng sợ cái kia khách sạn là như vậy âm u không thấy ánh mặt trời. Hắn tiểu ái, hắn như vậy ái sạch sẽ như vậy ái cười như vậy nhát gan tiểu ái một người ở chỗ này có thể hay không sợ hãi, có thể hay không cô đơn. Nhớ tới hắn có thể hay không khổ sở. Bọn họ rõ ràng nói tốt vĩnh viễn không chia lìa. Sở hào nhìn bạn tốt dáng vẻ này cũng thay hắn đau lòng, vốn là hạnh phúc mỹ mãn tiệc cưới ai biết mặt thế tới tai họa ngập đầu cũng tới cái kia khách sạn nó liền thành một cái thật lớn phần mộ. Ngày đó buổi tối sự hắn vĩnh viễn cũng không cần lại hồi ức, chỉ biết từ chỉ có bọn họ hai cái đi ra tân nương lại vĩnh viễn lưu tại bên trong lúc ấy khởi cái này thiên đều sụp. Hắn thống khổ mà vò đầu, vì cái gì xảy ra chuyện không phải hắn, là hắn cái này người cô đơn thật tốt. Giọc đứng ở một bên ngơ ngác nhìn, bỗng nhiên ôm đầu khóc lên trong miệng huyên thuyên một chuỗi không biết đang nói cái gì, biên trường hy nghe xong hai câu, mơ hồ là ở kêu ba mẹ đang nói phải về nhà. Nàng nhìn này hỏng mất ba cái đại nam nhân, nhìn phía nơi xa trống trải cao xa đến một tia đám mây cũng không có không trung ánh mặt trời đau đớn nàng đôi mắt nàng bỗng nhiên rất thưởng rất thưởng rất thường Nghiệm bạch hằng. Tay bỗng nhiên bị kéo một chút nàng cúi đầu thấy được tiểu an nhiên gương mặt kia. Kia chưa người chung vỡ ra, hàm răng nghiêng lệch nửa bên mặt ô thanh mặt là như vậy khó coi, chính là trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng lo lắng lại nói cho mọi người. Bỏ qua một bên cái này không lớn lý thưởng sắc ngoài, nàng chỉ là cái 67 tuổi đại tiểu nữ hài, bản chất cùng giống nhau tiểu hài tử không có gì khác nhau, thậm chí càng vì yếu ớt mẫn cảm càng, càng cần nữa che chở. Biên trường hy phá lệ mặc lần đầu tiên sờ sờ nàng dơ loạn khô khốc tóc, đừng lo lắng, sẽ khá lên. Audio chuyện được đăng ở cổ ốc đọc chuyện.com, trường 105 bướng bình, sữa bò biến hóa. Cổ A bà xác chết hỏa táng phải tốn phí không ít thời gian. Mọi người ở đống lửa trước từng người suy tâm tư, chờ bị đói đến dạ dày đau khi, mới phát hiện một ngày lại sắp đi qua, sở hào xoa xoa chua sót đôi mắt chuẩn bị đi lộng ăn, lúc này mới nhìn đến ngồi sồm ngồi ở cửa Bình Yên. Hắn tức khắc nhớ tới Bình Yên cũng nên một ngày không ăn, như vậy tiểu nhân hài tử nơi nào ngao được. Không khỏi trong lòng ái náy, Bình Yên đói là đi, sờ ca ca cho ngươi lấy ăn. Hắn chạy nhanh từ trong không gian lấy ra đồ uống cùng một đại túi mềm bánh mì, ngày hôm qua thu không ít đồ vật tương lai một đoạn thời gian đều không cần ở thức ăn thượng quá mức túng quẫn Bình Yên lắc đầu nhỏ giọng nói, biên tỷ tỷ đã đã cho. Nàng tay một lóng tay, trong phòng trên bàn phóng vài hộp sữa bò, còn có bánh quy sô-cô-la trứng kho cùng một tiểu đem kẹo mềm, Bình Yên hạnh phúc lại có chút thấp thỏm mà nói. Biên thịt thì cầm thật nhiều ta đều ăn không hết, nhưng nàng đi ra ngoài đã lâu cũng chưa trở về, sợ thúc thúc nàng có phải hay không cũng không trở lại. Nàng không phải thực minh bạch người mạnh kẻ yếu đạo lý, nhưng cũng biết người nhiều lực lượng đại các đại nhân đi rồi một cái lại một cái, nàng trong lòng thật sự thực sợ hãi. Sở hào nhìn xem những cái đó ăn, trong lòng cảm thán biên trường hy thật là rất hào phóng người, tâm địa hảo lại tinh tế, giống bọn họ mấy cái vô tâm không phổi thô nhân, chỉ lo chính mình khổ sở nơi nào nghĩ đến chiếu cố đứa nhỏ này. Nhưng nghe đến cuối cùng một câu lại đại kinh thất sắc, nàng đi rồi. Đi đâu vậy, khi nào đi? Biên trường hy biểu hiện ra ngoài thực lực lệnh người ghé mắt thân thủ hảo không nói chữa khỏi năng lực càng là thuốc an thần giống nhau, giống như có nàng ở những cái đó muốn mạng người đại thương khẩu đều không hề là vấn đề càng đừng nói còn có cái đại không gian. Có thể đánh có thể y có thể thu đồ vật một người liền đem sở hữu sự tình bao viên. Có thể nói sinh tồn chuẩn bị mấy thứ tiền vốn ở trên người nàng đều có thể nhìn thấy, đặc biệt tính cách cũng không tệ lắm, thật là cái hảo đến không thể tái hảo đồng bọn. Sở hào trải qua những người này đi đi chết chết hung hăng bị một phen đà kích Mắt thấy liền dư lại hai ba cái người Phía đối diện trường hy cái này tân đồng bọn liền càng coi trọng Nói được nghiêm trọng điểm không có nàng hắn hiện tại rất có thể Cũng chưa dũng khí trèo đèo lội suối mà đến cậy nhờ đi tô thành Cho nên nghe được người đi ra ngoài liền không trở về Hơn nữa hiện tại sắc trời cũng đã chậm hắn có thể không nóng nảy thượng hỏa sao Gió cũng đi tới như thế nào biên cũng đi rồi hắn lập tức cảm thấy càng không hy vọng, chẳng lẽ chỉ có thể ở cái này địa phương hỗn đến chết. bỗng nhiên trầm thấp động cơ thanh từ đường cái nơi xa truyền đến, tiếp theo qua không bao lâu, một chiếc máy xe từ sườn dốc thượng lao xuống tới, vững vàng ngừng ở hoang đồng ruộng. trên xe một thân thuần hắc nhưng còn không phải là bọn họ cho rằng đã đi rồi người. các ngươi làm sao vậy? lại phát sinh sự biên trường hy tắt hỏa, ngẩng đầu liền nhìn đến tiểu miêu hai ba chỉ như cũ là muốn chết không sống. Tựa hồ sắc mặt so nàng rời đi thời điểm càng khó nhìn, trong lòng lột bột một tiếng, chẳng lẽ lại phát sinh cái gì khó lường đại sự. Nàng phản ứng đầu tiên là trước tìm Trần Quan Thanh, thấy hắn hào hào mà trên mặt đất rút thảo đâu âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nàng liền nói đâu, tiếp trước Trần Quan Thanh cuối cùng có cùng sở hào đi tô thành, sao có thể ở chỗ này phát sinh cái gì không thể vãn hồi bi kịch. Kia này đó đại nam nhân là đang làm gì, thương cảm đến bây giờ còn không thể tự thoát ra được. Này thừa nhận lực cũng quá kém đi, tiểu bi di tình đại bi muốn mệnh A cũng không nhìn xem khi nào, nếu là mỗi người đều giống như vậy cuộc sống này cũng đừng qua. Nàng âm thầm chửi thầm từ máy xe thượng suy sụp xuống dưới, đem hệ ở xe ghế sau một cái bao tải cởi xuống tới. Sở hào cùng gióc vui sướng phi thường mà đón nhận đi, biên tiểu thư ngươi đi đâu nhi, chúng ta còn tưởng rằng ngươi đi trước đâu. Bọn họ nói còn chưa dứt lời, biên trường hy phía sau đột nhiên lè ra một cái tuyết trắng bóng dáng, mang theo khẽ kêu nhanh như tia chấp mà đánh úp về phía bọn họ. Tình huống biến đến quá nhanh, bọn họ căn bản không kịp phản ứng, mơ hồ chung chỉ thấy rõ hai bài sáng như tuyết bén nhọn thú nha một mắng, đen nhánh lạnh băng hai con mắt phụt ra vô hạn sát ý ấm áp hung hãn hơi thở phất quá gò má, sau đó trên mặt bị hung hăng quét một đạo, hai người toàn mông chiều sau bình xa lạc nhạn quăng ngã cái chồng vó. Thứ gì? Biến dị thú, hai người trong lòng sóng to gió lớn, không đợi quang ngã rắn chắc liền chạy nhanh nhảy dựng lên. Sở hào từ trong không gian lấy ra dao sẻ dư hấu, gió tắc bay thẳng đến không trung đầy tay, một đạo gió lốc dòng khí thổi quét mà ra. Kia đạo bóng trắng từ trên mặt đất cao cao bắn lên, tự hồ muốn ngạnh sinh sinh đâm hướng này đạo dòng khí, biên trường hy lại về phía trước tìm tòi thân đem nó nắm xuống dưới, mắt thấy kia dòng khí muốn đánh vào trên mặt nàng, nàng trên chán tóc mái toàn bộ cuồng sốc dựng lên, gióc hoa liệt một kêu lại căn bản thu không trở về lực. Lúc này chỉ thấy nàng trước mặt xuất hiện một cái hàm xương thấu hồng dây đằng tùy ý huy rào vài cách kia nhìn như bá đạo dòng khí liền tán loạn vô hình. Gióc ngây ngần cả người, liền như vậy, đem hắn phá giải rớt Sở hào tác trừng ở biên trường hy trong tay cái kia bóng trắng, biên trường hy cũng ở trừng mắt tên kia theo như ngươi nói không được hồ nháo, ngươi là da ngứa vẫn là tưởng trở về ngốc. Ngào ô tên kia bị biên trường hy nắm bối thượng ra lông, phát ra nhược nhược làm nũng giống nhau kêu to cái này kêu thanh rõ ràng non nớt đến cùng miêu nhi giống nhau, nơi nào còn có lúc trước hung mãnh đoạt hồn gầm nhẹ hương vị. Sở hào chấn kinh rồi, lại nhìn chăm chú đánh giá đi, biên trường hy trên tay bắt lấy rõ ràng là cái màu trắng tiểu miêu. Không không, giống như không phải miêu có điểm giống cẩu lại giống như có điểm giống hồ ly ai nha hắn nói không rõ. Tóm lại kia tiểu thú cũng liền thành nhân cánh tay dài ngắn cả người trường thuần trắng tỏa sáng nhưng hơi ngại thưa thớt mau, lúc này bị sách theo cổ tứ chi mềm như bông mà rũ xuống tới, một bên dùng sức chuyển đầu nhỏ đi nhìn biên trường hy, nho đen giống nhau đôi mắt phiếm cực kỳ xinh đẹp ánh sáng, chính đáng thương hề hề mà nháy mí mắt. Bình yên đầu một cái kêu ra tới, oa, hảo đáng yêu tiểu miêu Trần Quan Thanh cũng vội vàng đi tới. Này miêu sau đó hắn ánh mắt lại ảm đạm đi xuống, không phải tiểu ái bên người kia chỉ, hắn tiểu ái cực ái tiểu miêu biến thành như vậy. Lúc sau bên người liền quay chung quanh rất nhiều miêu, trong đó có một con cũng là nho nhỏ, bạch bạch thực đáng yêu. Hắn nhịn không được hỏi đây là ngươi dưỡng sủng vật. Biên Trường Hy nhìn hắn một cái, xem như đi giúp một cái bằng hữu dưỡng phía trước đi rời ra. Hôm nay mới gặp được nó kêu sữa bò, khả năng có điểm bướng bỉnh, nhưng sẽ không thương tổn đại gia. Đem tiểu thú sách lại đây đối với đại gia, sữa bò cùng đại gia chào hỏi một cái. Biến sắc cùng bộ dáng sữa bò xem xét trước mặt mấy người, ghét bò mà bĩu môi, vươn móng trái từ có lệ mà vẫy vẫy, sau đó dùng sức mà xoắn tiểu thân mình muốn đi bái biên trường hy tay, ngao ô, như vậy bị dơ hào mất mặt có hay không, nó muốn kháng nghị, kháng nghị. Nó hiện giờ sức lực tăng nhiều, Biên Trường Hy thiếu chút nữa không lay chuyển được nó, sợ đem nó ra xả hỏng rồi vội vàng buông lòng tay, sữa bò từ không trung ngã xuống, hiểm chi lại hiểm mà duỗi ra chân trước ôm lấy tay nàng chỉ, hai điều chi sau ở giữa không trung truyền hai hạ thân mình một nhẹ bò tới rồi nàng cánh tay thượng, lại theo cánh tay lộc cộc lộc cộc nhảy tới rồi trên vai, lúc này mới vừa lòng mà nằm sắp xuống tới. Biên Trường Hy hắc tuyến mà nhìn nó, chụp hạ nó đầu, lại bướng bình. Nó kháng nghị mà lắc lắc đầu thấu đến càng khẩn chút cọ cọ nàng cổ trong cổ họng phát ra thoải mái một tiếng lộc cộc sau đó mờ to xinh đẹp quả nho đôi mắt nhìn trước mặt người. Tam đại một tiểu tứ cá nhân xem đến đều có chút ngẩn ra, này miêu, không, này không biết là gì đó tiểu thú cũng quá nhân tính hóa đi. Sở hào giật mình mà nói, biên tiểu thư, người này sủng vật thật là thật là không giống người thường, nó là cái gì chủng loại cũng là biến dị sao. Biên trường hy nghe vậy cũng u buồn, nhìn nhìn sữa bò hiện giờ bộ dáng cùng nhan sắc nhíu mày ta cũng không biết nó là cái gì chủng loại này đại khái muốn hỏi nó chủ nhân. Cũng không biết đến lúc đó cố tự nhìn đến nó còn có nhận biết hay không đến ra tới. Nàng nghĩ đến phía trước tiến không gian, một cái lông xù xù bạch cầu liền lăn lại đây, nàng đương trường bị dọa hảo nhảy dựng hảo sao. Nếu không phải nguyên lai like cái kia trơn bóng phấn nộn nộn sữa bỏ không thấy, nàng căn bản vô pháp đem cái này tứ bất tượng tiểu ra hòa cùng kia đầu màu nâu lão thử liên hệ ở bên nhau. Cởi cái mau mà thôi, muốn hay không biến hóa lớn như vậy. Lập tức liền cảm giác không thân thiết có hay không, nàng vẫn là cảm thấy phì lão thử bộ dáng sẽ tương đối đáng yêu. Bất quá tuy rằng nàng cảm thấy tương phản quá lớn nhất thời tiếp thu chướng ngại. Sữa bỏ lại thân thiết cực kỳ, đối nàng cọ tới cọ đi còn đầy đất chạy vội lăn lộn. Không biết là biểu hiện chính mình đã dưỡng đến tráng trắng vẫn là ở thuần làm nũng, tóm lại, nó mãnh liệt biểu đạt muốn đi theo ra tới, không cần lại đơn độc ngốc tại nông trường bên trong đối một đám ồn ào gà vịt cùng buồn đến muốn chết hai đầu như tịch mịch mà chỉ có thể chơi chính mình. Biên trường hy xem nó quả nhiên khôi phục không tồi, liền đem nó mang ra tới. Gia hỏa này vừa ra tới liền cùng mãnh hổ xuống núi thế không cần quá mãnh nơi nơi đấu đá lung tung, những cái đó thường thường chạy tới quấy giày biến dị thú tức khắc kẹp chặt cái đôi chạy thoát liền một vài giai tang thi cũng ở nó móng vuốt thượng chiếm không được hảo đi, nhưng thật ra giúp nàng một cái đại ân, bằng không nàng một người ở âm nhà quảng trường bên kia thật đúng là có điểm hiểm. Sau lại nó còn túm nàng, một đường đem nàng đưa tới phụ cận một cái hẻo lánh không người nông ra viện từ bụi rậm đôi rút lôi ra ba con không có biến dị sống ngỗng. Biên trường hy khom lưng đẩy ra bao tải túi khẩu ta ở một nhà trong viện phát hiện này chỉ ngỗng, còn không có biến dị tuyệt đối có thể ăn, chính là cánh chặt đứt các ngươi xem là là một nồi nước, vẫn là nướng lên mỗi người phân một chút coi như trên đường lương khô. ba con ngỗng hai công một mẫu, đại khái là chủ nhân đi được cấp rơi xuống, nàng xem này chỉ cánh gục xuống dưỡng không hảo, cũng liền miễn nó hâm mộ kia đã có đôi có cặp phi hai chỉ quyết định buổi tối liền đem nó làm thịt. Vì không bại lộ chính mình không gian còn có thể phóng vật còn sống, nàng liền trực tiếp đặt ở trên xe. Nàng như vậy tùy tiện mà nói ra trên đường, Trần Quan Thanh ra mặt cứng đờ một chút nhưng cũng không có đặc biệt phản ứng, chỉ là sắc mặt ảm đạm mà tránh ra. Biên trường hy nhìn về phía sở hào quả nhiên hắn thấp giọng cao hứng mà nói ta không sai biệt lắm có thể khuyên hảo hắn, buổi tối lại khuyên hai câu, hắn nhất định đáp ứng cùng chúng ta cùng nhau đi. Gió càng là hưng phấn, lẫn nhau xoa xoa đôi tay, chúng ta thật sự có thể đi rồi sao? Khi nào đi, hôm nay đã 13 hào, biên trường Hy nói, không có ngoài ý muốn nói chính là ngày mai, Gióc người đem này ngỗng xử lý một chút hảo sao? linh 106 phương án, mang nàng cùng nhau đi. Hào, hào, Gióc vội không ngừng đồng ý, giống như sợ đáp ứng đến đã muộn, biên trường Hy một cái không cao hứng sẽ không mang theo hắn đi giống nhau. Có thể nói, Biên Trường Hy trực tiếp quyết định khi nào đi ở chỗ này không có người sẽ cảm thấy không ổn. Tổng cộng liền 5 người, Bình Yên tự nhiên không có quyền lên tiếng, Trần Quan Thanh Quản Hảo chính mình không đói bụng chết liền không tồi, Giọc vẫn luôn là phụ thuộc địa vị, sở hào là vài người người tâm phúc, nhưng có thực lực có chủ kiến Biên Trường Hy tới lúc sau, loại này người tâm phúc hương vị liền không như vậy dày đặc huống hồ phía trước Biên Trường Hy liền nói với hắn quá, phải đi liền phải đuổi ở trung thu phía trước. Đương nhiên chính là không đề qua, nàng như vậy đột ngột mà nói ra, hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì ý tưởng, hắn căn bản không phải cái loại này độc đoán tự mình người. Biên Trường hy chính mình cũng không có cảm thấy không thích hợp địa phương, tổng cộng mới vài người a, đại gia có thương có lượng, nên nói liền nói, đoạt quyền gì đó, khoe khoang gì đó, nói lên tới đều ngại khó coi. Nàng nhìn Bình Yên liếc mắt một cái, Bình Yên ngẩn người, tựa hồ minh bạch cái gì, nhỏ giọng nói, ta đi giúp sóc ca ca. Sở hào còn không có nhận thấy được nàng là cố ý chi chạy lấy người, mang theo cười nghi hoặc hỏi, biên tiểu thư ngươi hôm nay là đi chỗ nào a? Ta không phải nói muốn lại đi âm nhà quảng trường lộng điểm đồ vật. Ta xem nơi này cũng không có chuyện của ta liền đi, ta đi phía trước cùng ngươi đã nói nha. Ta không nghe được, sở hào xấu hổ mà vỗ vỗ đầu. Ta còn nói muốn cùng ngươi cùng đi, ngươi xem việc này một nháo, ngươi một người bị thương không có. Lúc này nhìn kỹ mới phát hiện trên người nàng tất cả đều là huyết ô còn phá rất nhiều khâu từ. Không có việc gì có sữa bỏ giúp ta cũng rất nhẹ nhàng. Biên trường hy trần chờ một chút. Nói trở về người cảm thấy khuyên vài câu hữu dụng sao. Ta là nói trần quan thanh. Cái gì? Sở hào không đuổi kịp nàng ý nghĩ. Trần quan thanh hắn tâm lưu lại nơi này người liền tính nhất thời thuyết phục hắn. Liền tính mang đi hắn, hắn về sau liền nhất định sẽ quên hết thầy hào hào sinh hoạt sao Người đã quên cổ A bà vì cái gì muốn chết Chính là vô pháp tiếp thu quá mức bi thống sự thật Không có dũng khí một mình đi đối mặt thế giới này Sở hào gương mặt tươi cười cứng lại rồi Ấp úng mà nói, bằng không còn có thể thế nào Lão lục còn trẻ cùng cổ A bà luôn là không giống nhau Cảm tình tâm tính loại đồ vật này cùng tuổi tác không có quan hệ Biên trường hy lắc đầu, nếu là thay đổi một người, hoặc là nàng không có biết trước tương lai sự kia nàng sẽ tin tưởng sở hào suy đoán, rốt cuộc mặt thế 10 cái người bên trong có thể có cách trải qua quá tang thân chi đau, phần lớn không đều sống được hảo hảo. Càng đừng nói trần quan thanh một cái đang lúc tráng nhiên nam tử tương lai có bó lớn xuất sắc sinh hoạt chờ hắn đi giao tranh cùng trải qua. Tinh thần xa suốt một đoạn thời gian tự nhiên là có thể khôi phục. Rốt cuộc đặt ở thời kỳ hòa bình, tân hôn thê tử ngoài ý muốn ly thế. Chẳng lẽ một người nam nhân còn có thể Tuẫn tình không thành? Chính là này rốt cuộc cùng thời đại hòa bình không giống nhau. Khi đó còn có gia đình, còn có thân nhân bằng hữu tại bên người khuyên an ủi, còn có công tác phân tán lực chú ý, đỉnh đầu còn có quang minh không chung. Dưới chân còn có kiên định đại địa, bên người còn có ôn nhu săn sóc hoặc sáng diễm động lòng người các màu mỹ nữ. Toàn bộ hoàn cảnh xã hội là khỏe mạnh hướng về phía trước tích cực lại ngẫm lại trách nhiệm của chính mình, bi thống liền thành trong cuộc đời một bộ phận mà thôi. Nếu không nữa thì đi ra ngoài du lịch giải sầu có rất nhiều giải quyết phương thức. Chính là mặt thế, vốn là đem một người bước tới rồi tuyệt lộ bao nhiêu người ở như thế tai họa thật lớn trước mặt tiêu cực mà chống đỡ, mặc kệ huống chi vốn nên sống nương tựa lẫn nhau bạn lữ bị chết như vậy thê thảm, như thế đủ loại trồng chất lên, trong đó áp lực căn bản vô pháp cùng người ngoài nói. Đương nhiên cũng có người rút kinh nghiệm xương máu, hăng hái quật khởi, hoặc là trở nên lãnh tâm lãnh tình, hung hăng dốc sức làm ra một phen sự nghiệp. Trần Quan Thanh hiển nhiên không phải loại người này, bằng không sau lại liền sẽ không đầu nhập thi chiều táng thân thi bụng. Đặt ở trước kia biên trường hy sẽ cảm thấy người nam nhân này quá căng không dậy nổi, nhưng hiện tại thờ ơ lạnh nhạt hai ngày, chỉ có thở dài, đại khái thật là quá yêu đi. Đối mặt thống khổ mỗi người đều có chính mình lựa chọn, này bồn không gì đáng trách. Sở hào nghe xong, làm bạch mặt hỏi kia làm sao bây giờ? Hắn là hy vọng bạn tốt có thể tỉnh lại lên một lần nữa bắt đầu, nhưng nếu về sau nhật tử hắn đều cùng hiện tại giống nhau bất tử không sống kia căn bản chính là cái xác không hồn, thậm chí hắn sẽ so hiện tại càng thống khổ, rốt cuộc ở chỗ này hắn còn có thể mỗi ngày đều đi xem tiểu ái. kia hắn cái này tưởng giúp hắn người ngược lại chỉ biết làm hại hắn càng sâu, này không phải hắn muốn gặp đến, mà hắn càng muốn càng cảm thấy lấy trần quan thanh trạng thái, sẽ biến thành dáng vẻ kia. Hắn không cấm run lập cập xin giúp đỡ mà nhìn biên trường hi kia làm sao bây giờ. Có một câu gọi là tử chiến đến cùng, một người chỉ có đã không có đường lui, mới có thể nghĩa vô phản cố không chút do dự đi phía trước đi. Trần quan thanh tâm hiện tại ở cái này địa phương, hơn nữa chỉ sợ tương lai cả đời đều sẽ như thế, hắn mỗi ngày nhắc mãi nơi này, đương nhiên sẽ không đi phía trước nhìn. Ý của ngươi là, đem tiểu ái sợ hào làm cái thủ thế, chỉ có cái kia tang thi không tồn tại ở trên đời này, lão lục mới có thể hết hy vọng đi, rốt cuộc lão lục vẫn luôn cảm thấy cái kia tang thi chính là tiểu ái, hắn trước sau không chịu tiếp thu thê tử đã không còn nữa sự thật. Chính là ta cảm thấy, nếu chúng ta làm như vậy, lão lục sẽ nổi điên. nói còn chưa dứt lời hắn đột nhiên cảm thấy gáy lạnh bút trong lòng lột bột một tiếng quay đầu quả nhiên thấy trần quan thanh đứng ở bóng ma một đôi mắt tỏa sáng thấm đến người cả người khởi nổi da gà giống như con đường cuối cùng cô lang trong miệng hắn từng trận phát khổ hắn là một lòng vì đối phương hào nhưng đối phương không cảm kích có ích lợi gì hoặc là hắn xác thật là xen vào việc người khác Ghé vào biên trường hy trên vai sữa bò bỗng nhiên đứng lên thân mình, cảnh giác mà nhìn chằm chằm Trần Quan Thanh, biên trường hy vỗ vỗ nó, Thanh vừa nói, Trần Quan Thanh, sở hào cũng là vì ngươi suy nghĩ, đau dài không bằng đau ngắn, không bằng từ ngươi tự mình xuống tay. Ta tưởng ngươi thực minh bạch hiện tại là cái gì một loại tình huống, ngươi chỉ là không muốn thanh tỉnh thôi. Trần quan thanh thanh âm phảng phất mang theo băng cha tử tràn ngập uy hiếp cùng lãnh khốc là ta thực thanh tỉnh ta biết ta yêu cầu chính là cái gì các ngươi muốn động tiểu ái, liền trước từ ta thi thể thượng bước qua đi. Dừng một chút hắn bỗng nhiên hoãn ngữ khí thấp thấp mà phảng phất cùng chính mình nói các người tổng nói tỉnh lại tổng nói tương lai sẽ biến hảo, không có khả năng, đã không có nàng, trên đời này còn có chuyện gì có liên quan tới ta. Đã không có nàng tỉnh lại lên lại có ý tứ gì? Các người cảm thấy có ý tứ sao? Như vậy trốn tới bỏ chạy đi, lo lắng đề phòng rốt cuộc ở trông cậy vào cái gì? Đào vong, di chuyển tính kế, nơm nớp lo sợ mà hao hết tâm tư sống sót, còn không phải là vì về sau sinh hoạt có thể so sánh hiện tại thoải mái sao? Còn không phải là phương xa có so nơi này lớn hơn nữa lực hấp dẫn sao? Còn không phải là ngóng trông về sau có thể càng tốt sao? Chính là này hết thảy cùng hắn còn có cái gì quan hệ? biên trường hy thở dài một hơi nói người nam nhân này mềm yếu đi hắn lại tương đương qua quyết cường ngạnh nói hắn có đảm đương đi rồi lại vượt bất quá cảm tình khảm tình yêu lực lượng liền lớn như vậy sao nàng tuy rằng còn nhớ bạch hằng chính là nhiều ít thời đại trằn trọc chuột trong tay chỉ còn lại có quanh năm cách một thế hệ hồi ức khắc vào đáy lòng phảng phất cũng chỉ là một loại chấp niệm như vậy mãnh liệt quyết liệt cảm xúc thật sự là mới lạ lại xa lạ Nàng ngẩng đầu nhìn nhìn càng ngày càng đen không chung, cũng thấp giọng nói, nhưng ngươi không làm, luôn có người sẽ làm, ngươi sẽ không cho rằng cái này địa phương không ai sẽ đến đi. Liền tính không có, ngươi cũng nên đã nhìn ra, ngươi tiểu ái so với khác tang thi, năng lực tương đối kỳ quái cùng cường đại, theo ta được biết loại này tang thi trưởng thành lên lúc sau, sẽ bởi vì đối đồ ăn cùng năng lượng nhu cầu mà chủ động tìm nhân loại phiền toái, đến lúc đó nhân loại cùng tang thi hai cái trận doanh giao chiến, ngươi sẽ không còn muốn giúp đỡ nó đi hại chính mình đồng bào đi. Trần Quan Thanh chấn động, khó coi sắc mặt càng là trở nên trắng bạch. Sở hào một không chen vào nói, ta nhìn xem Hữu nhìn xem, này liền nhìn ra điểm môn đạo tới. Biên Trường Hy này rõ ràng là có chủ ý, chỉ là lại còn muốn treo lão lục làm hắn cấp. Hắn có chút lấy lòng mà nói, biên tiểu thư, người có chuyện liền nói đi, người nếu là có ý kiến hay, lão lục nhất định sẽ nghe ngươi. Biên Trường Hy nhún nhún vai, ta chỉ là muốn nhìn một chút hắn phản ứng, lại quyết định muốn hay không làm như vậy. Rốt cuộc nguy hiểm thật sự rất lớn, khó khăn cũng không nhỏ. Nàng đối trần quan thanh nói, này một đường đi tô thành, khẳng định nguy cơ thật mạnh, ta không sợ nói cho ngươi, ta không phải một hai, phải cùng các ngươi cùng nhau đi, ta liền một người, có thể tiến có thể lui, một người ăn no cả nhà, không đói bụng, ta sợ cái gì còn không phải là mệt một chút, khổ một chút. Không cần chừng ta, đây là lời nói thật, đương nhiên ta cũng không phải nói các ngươi không ta không được, đại gia ở bên nhau không phải ai dựa ai, mà là vì cho nhau chiếu ứng. nhưng nếu quyết định muốn kết bạn liền không thể có muốn chết không sống không tình nguyện kéo chân sau đồng bạn cho nên vấn đề của ngươi nhất định phải trước giải quyết sạch sẽ người luyến tiếc rời đi còn không phải là không bỏ xuống được ngươi tiểu ái sao vậy mang lên nàng cùng nhau đi hào sáng sớm ngày mới tờ mờ sáng năm châu khách sạn lớn phía trước liền ẩn núp ba cái thân ảnh sờ hào nhìn chằm chằm chống rỗng lại ngừng kết một cổ từ âm lãnh hơi thở khách sạn đại đường thấp giọng nói ta đi lạc cẩn thận một chút Biên Trường Hy cùng Trần Quan Thanh châm miệng một lời, Biên Trường Hy đối Trần Quan Thanh nói. Ta thử qua rất nhiều lần, cái kia đang nó giống như không có biện pháp đi ra khách sạn Đại Môn, cho nên ngươi muốn lặng lẽ dựa qua đi, nếu ngươi ngọn lửa có thể xử nó trấn tĩnh xuống dưới, đó là tốt nhất, nếu không được vũ lực bắt giữ, minh bạch. Ta minh bạch. Trần Quan Thanh cảm xúc quay cuồng, hít sâu vài hạ mới chậm rãi chấn định xuống dưới kế tiếp phải làm sự khả năng vượt qua thiệt đại đa số người nhận chi thậm chí là tán thành. Hắn không biết này có phải hay không đối, sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả chính là hắn quá khát vọng như vậy đi làm. Chỉ cần tưởng tượng đến tiểu ái vĩnh viễn đều phải lẻ loi mà ngốc tại nơi này, hắn trong lòng thật giống như một phen thảo ở sinh trường tốt. Biên trường hy nhìn sờ hào tiến vào khách sạn. Nhẹ nhàng vỗ về sữa bò mềm ấm mau, trong lòng cũng là có chút không xác định, nàng cũng không biết làm như vậy là đúng hay sai, không biết cuối cùng phát triển có thể hay không như nàng suy nghĩ như vậy, thậm chí bị người đã biết sẽ bị cho rằng là ý nghĩ kỳ lạ phát dồ tâm lý biến thái. Nhưng là bất luận cái gì sự đều phải nếm thử không phải sao. Bỗng nhiên, khách sạn trước không gian một trận vạn vẹo, sờ hào nháy mắt xuất hiện ở nơi đó, một cái không đứng vững quỳ dạp trên mặt đất, sau đó vội không ngừng bỏ dậy. Hắn phía sau đuổi theo ra tới một con non nớt đáng yêu nhưng lúc này lại dị thường giữ tợn tiểu miêu tiểu miêu mặt sau, một cái ăn mặc màu trắng váy cưới, phi đầu tán phát giống như nữ quỷ thân ảnh từ thang lầu cứng còng mà xuống. chương 107 bắt giữ quỷ dị tiểu miêu. Sáng tinh mơ u ám lạnh lạnh hoang bại khách sạn xuất hiện như vậy cái đồ vật thật sự là có điểm lệnh người sờn tóc gáy. Biên trường hy cánh tay thượng nổi lên tinh tế nổi da gà, nhịn không được quay đầu nhìn Trần Quan Thanh liếc mắt một cái. chỉ thấy người này trong mắt ôn nhu cùng bi thống cơ hồ có thể tràn đầy ra tới cả người banh đến gần như đang run rẩy có thể thấy được tâm tình chi kích động nàng liệt liệt hàm răng quả nhiên là tình nhân trong mắt gia tây tia thâm ái người vô luận biến thành bộ dáng gì như cũ là trên đời này nhất động lòng người quan trọng nhất cái kia giờ khắp này nàng cảm thấy cái kia tiểu ái thực may mắn cũng càng kiên định chính mình sau đó hành động cần phải muốn thành công a nàng nhìn về phía tang thì ánh mắt thoáng chốc trở nên sáng ngời sắc bén kia chỉ tiểu bạch miêu tốc độ cực nhanh, móng vuốt chảo mà hai ba cái nhảy lên, mắt thấy phải bắt trụ sở hào. Biên trường hy dơ lên trong tay súng ống, phốc một chút bắn ra một quả lặng yên không một tiếng động viên đạn tiểu miêu ở cuối cùng thời điểm chân trước một trống vốn nên đánh bạo nó đầu một thương gián nó ra đầu cỏ quá, nó bén nhọn một kêu toàn bộ thân thể chiều ngửa ra sau phiên mà đi trên mặt đất hoạt cỏ ước chừng ba bốn mễ. Sở hào bị kia thanh thét trói tay chấn đến bằng tay phát đau kinh nghi mà quay đầu lại nhìn lại. Chỉ thấy kim miêu run dày hai hạ, lảo đảo lắc lư mà một lần nữa đứng lên, máu tươi từ đỉnh đầu lăn xuống tới, ở màu trắng da lông thượng vựng khai cùng cặp kia trở nên huyết hồng đôi mắt giống nhau làm cho người ta sợ hãi đáng sợ. Biên trường hy nhíu mày, này chỉ miêu hào kỳ quái. Đỏ mắt miêu liếc mắt một cái tựa hồ phát hiện trốn ở chỗ này biên trường hy hai người, sau đó xoay người liền hướng khách sạn trốn, đi vào rốt cuộc cứng đờ mà đi đến khách sạn đại đường tang thi tiểu ái bên chân, liền nhảy mang nhảy thầm thì phẳng phất ở cáo trạng giống nhau. Tiếp theo tang thi huy động thật dài móng tay, thê lương hét lên. Giống như ngày đó giống nhau, bốn phương tám hướng địa. Trào ra rất nhiều biến dị thú, hơn nữa tới tốc độ so với kia thiên muốn mau nhiều, rõ ràng là sớm đã ẩn núp ở chung quanh. Biên trường Hy biết đây là đối phương đã đối chính mình những người này có đề phòng. Rốt cuộc ngày hôm qua nàng vì quan sát nghiên cứu, lại chạy tới khiêu khích một lần. Sữa bò lỗ tai một dựng, vốn dĩ lười biếng mà ghé vào biên trường Hy bên chân thân mình một cái chấn hưng đứng lên, một bàn tay lại ngăn chặn nó đầu nhỏ, đừng nhúc nhích. Sữa bò khó hiểu mà ngẩng đầu, không phải kêu nó đối phó những cái đó vật nhỏ sao. Biên trường Hy đối nó lắc đầu tầm mắt chỉ hướng một cái khác địa phương, chờ một chút. Kia chỉ miêu có vấn đề, sữa bò ra ngựa chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến nó. Mà nàng có rất cường liệt cảm giác cần thiết nhìn xem kim miêu rốt cuộc là thứ gì. Nói xong lời nói, nàng đã nhảy dựng lên, nòng súng một phiết, một loạt viên đạn quét đi ra ngoài. Khách sạn trước một vòng pha lê tường theo tiếng toái lạc. Nàng bước nhanh nhằm phía tang thi. Tang thi nha mà thét dài một tiếng, hai chỉ chim bay từ khách sạn trên sân thượng đáp xuống. Này hai chỉ chim bay là khách sạn dùng ăn bồ câu biến dị mà thành màu xám trắng lông chim trung kẹp đốm đen. Hình thể có thành niên gà như vậy đại, nhưng càng vì tinh thà cùng thon dài. Thật dài đôi cánh giống như một chương chế tạo tinh mỹ lưỡi dao, hai cánh mở ra, nhẹ nhàng chớp động hai hạ, liền có vô số cái lưỡi dao gió phá không mà đến. Đây là hai chỉ có thể phát ra lưỡi dao gió biến dị bồ câu. biên trường hy ngày hôm qua cùng chúng nó giao thù thời điểm thực sự ngạc nhiên một phen một cái vô ý bị cọ đi mấy khối da nhưng hiện tại đã có điều chuẩn bị tự nhiên sẽ không lại bị đắc thù nàng trong tay thương nháy mắt biến mất đổi thành trường mà hơi cong sáng như thiết đường đao thủ đoạn ném động khanh khanh chặn lại vô số cái lưỡi dao gió lưỡi dao gió phát động thời điểm đã có tiếng vang lại có dị năng dao động hơn nữa đối phương đều là nhất giai biên trường hy có cấp bậc áp chế muốn cản xuống dưới không phải việc khó Trong chớp mắt biến dị bồ câu đã đến trước mắt, lợi mõm thẳng bức gò má, nàng cử đao ngăn ở trước mắt, thượng thân ngửa ra sau, một con chim mõm đi trước mổ ở thân đao thượng phát ra bén nhọn âm sát, nàng thân đao vừa chuyển đem nó tránh ra đi, mũi đao cắt cái viên hình cung vừa lúc chém vào một khác chỉ biến dị bồ câu trên người. Hai chỉ biến dị bồ câu đều bị nhục bay khỏi tư thế nhất thời có chút oai vặn, hai điều dây đằng nhân cơ hội khẩn chuế ở phía sau, quân lấy chúng nó đôi cánh chính là đem chúng nó từ không chung kéo xuống tới thật mạnh nện ở trên mặt đất. ca biến dị bồ câu phát ra kêu thảm thiết, mà như vậy cái một lát bốn phía biến dị thú đã hình thành vòng vây, sợ hào tựa hồ trốn không thoát đi, chạy về đến biên trường hy bên người, thờ hồng hộc mà nói, nhìn một cái, này số lượng lão đại, đây là tưởng đem chúng ta một lần là bắt được a Biên Trường Hy vừa thấy, cũng phát hiện trong ba tầng ngoài ba tầng, số lượng đích xác khả quan, hơn nữa ở phía trước xung phong đều là đại hình hung mãnh biến dị khuyển, tứ chi rủ xuống đất giống như tinh tinh như vậy thật lớn, trong lỗ mũi phun khí thô, là trước đây không có gặp qua. Mọi người thu ánh mắt đều tụ tập tại đây phiến, bao gồm Tang Thi tiểu ái cùng nó bên chân kia chỉ mèo trắng. Tựa hồ bị quên đi trần quan thanh lúc này đã lặng yên không một tiếng động lại nhanh chóng vô cùng mà sờ đến khách sạn bên cạnh đã không có pha lê thường che đậy, hắn thực dễ dàng đưa qua đi một con hòa cầu, một cái lớp ngoài cùng của ngọn lửa cam hồng, tâm ngọn lửa lại sâu kín phát lam biến thành màu đen hòa cầu. hỏa cầu tốc độ rất chậm, hòa cầu thế thực nhược tựa hồ lo lắng bị thương người yêu, như một mảnh lông chim rơi xuống ở này đỉnh đầu, tiếp theo, lệnh người giật mình sự tình đã xảy ra. Phủ vừa tiếp xúc kia màu đỏ cam ngọn lửa còn không có như thế nào, nhưng Hắc lam tâm ngọn lửa lại hòa tan giống nhau thấm tiến tang thi thân thể, nó sở hữu động tác đều đọng lại, liền trong cổ họng kia khó nghe tiếng kêu cũng trừ khử, liền như vậy vẫn duy trì cứng đờ tư thái tán loạn tóc dài hạ mặt phẳng phất hiện lên mờ mịt biểu tình. Biên trường hy ở nơi xa nhìn đến, vẫn luôn khẩn trương mạnh tay trọng nhéo quyền, nàng mong đúng rồi. Nhìn đến Trần Quan Thanh biến dị hòa hệ khi nàng liền rất kỳ quái, bởi vì liền nàng biết diễn sinh hệ dị năng giống phong hệ băng hệ này đó có rất nhiều, nhưng đã biểu hiện ra hòa hệ hình thái, lại phát sinh dị thường giống thật mà là giả, loại tình huống này lại rất thiếu, nếu không kiếp trước cố tự tiến hóa thành lôi hệ, liền sẽ không như vậy kinh thế hãi tục. Sau lại biết người này là Trần Quan Thanh, mới mơ hồ nhớ lại, lúc trước người này cũng từng lấy tới cùng cố tự đánh đồng quá, hai cái đều là biến dị hòa hệ, một cái thành công tiến hóa thành lôi hệ, một cái lại là gà mờ như vậy bị nghị luận quá một đoạn thời gian. Bởi vì trở lên này hai cái nguyên nhân, nàng ngầm nghiên cứu quá trần quan thanh dị năng, tuy rằng hắn ở nàng trước mặt sử dụng dị năng số lần thiếu đến đáng thương, nhưng ai làm nàng đối dị năng mẫn cảm đâu, trải qua lặp lại quan sát cùng nghiền ngẫm, nàng phát hiện kia hắc màu lam tâm ngọn lửa hơi thở cùng tăng thi tiểu ái âm lãnh hơi thở rất giống, sau lại vừa hỏi sở hào mới biết được trần quan thanh có thể có cái này dị năng, vẫn là bị thi hóa sau tiểu ái trảo ra tới. Từ khi đó khởi, nàng đáy lòng liền bắt đầu sinh một cái phi thường lớn mật lại phi thường mạo hiểm ý tưởng, thẳng đến cổ A bà ly thế, thẳng đến sở hào cùng Trần Quan Thanh hai cái nói ra thiệt tình lời nói, nàng phát hiện có lẽ không có gì tình huống đối Trần Quan Thanh tới nói, do so hiện tại nửa chết nửa sống càng không xong, nàng mới quyết định đi thực tiễn cái này ý tưởng. Nàng muốn đem tang thi tiểu ái nuôi dưỡng lên. Ở mặt thế thứ bảy năm, tang thi nhân loại hóa đã không phải chuyện lạ, có chút tình anh các tang thi tới lúc đó có thể khôi phục đại bộ phận chỉ số thông minh, khung máy móc công năng, mà trong tình anh Boss càng là có thể khôi phục ký ức bề ngoài xem ra cùng người bình thường không hề có hai dạng nói chuyện, làm việc tự hỏi, phản ứng, quả thực chính là một cái sống sờ sờ người. Nghe nói đằng dương căn cứ liền xuất hiện quá như vậy một cái tang thi còn làm nó thành công mà đánh vào đám người, chiếm cứ một cái rất là quan trọng chức vị cuối cùng nếu không phải cố tự kham gia sơ hở toàn bộ căn cứ đều đem nhấc lên tinh phong huyết vũ. Việc này truyền tới vân hoa căn cứ, đại đa số cao tầng tự nhiên là không tin chư vân hoa ngầm cũng khinh thường nhìn lại, nói là đằng dương căn cứ vì thần hóa cố tự quả thực dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nhưng biên trường hy càng biết, không có lửa làm sao có khói, một ít cao chỉ số thông minh tang thi xuất hiện cũng mặt bên bằng chứng chuyện này. Nếu thiên nhiên có thể đem người biến thành tang thi, lại có thể đem tang thi đóng gói đến cực kỳ giống một người, như vậy hơn nữa nhân vi can thiệp đâu. Liền tính làm không được như vậy điều luyện sắc xào, như vậy chỉ cần chỉ là thao túng tang thi đâu. Tiếp trước không phải có như vậy một loại người có thể sử dụng tang thi vì mình dùng sao. Giống tiểu ái như vậy có cường đại triệu hoán năng lực tang thi, nếu thật sự có thể thuần phục có thể mang đến bao lớn chỗ tốt. Đây là một cái khó được thí nghiệm cơ hội, đồng thời, nàng cũng xác thật thường giúp Trần Quan Thanh đánh bạc một phen. Nói một ngàn nói một vạn thật đến thi hành khi khó khăn cũng không nhỏ, đầu tiên thao túng tang thi cái này lĩnh vực đối nàng tới nói quá mức xa lạ, đừng nhìn nàng sống quá một đời, nhưng nàng cái kia cảnh giới có quá nhiều quá nhiều đồ vật là nàng tiếp xúc không đến, mà so với người bình thường biết nhiều hơn những cái đó, phần lớn vẫn là bởi vì bên người có một cái khoa học kỹ thuật cuồng nhân củi. nàng chỉ biết cùng đối đãi biến dị thú một đạo lý bước đầu tiên đều là thuần hóa cho nên làm trần quan thanh thượng đi bọn họ hai cái có cùng nguyên năng lượng tin tưởng sẽ tương đối hợp ý quả nhiên ngọn lửa biến hóa cùng tăng thi tiểu ái phản ứng đều duy trì nàng phòng đoán tăng thi tiểu ái hơi thở trong nháy mắt trở nên nhu thuận xuống dưới trần quan thanh đáy lòng mừng như điên hốc mắt đều có chút ướt nóng nàng còn có thể cảm thụ được đến chính mình nàng vẫn là chính mình tiểu ái Nhưng mỗ chỉ miêu thực xem không được loại này vui mừng hình ảnh, một ngụm cắn ở tang thi càng chân thưởng. Hách hách, tang thi tiểu ái giống bị đột nhiên bừng tỉnh, nhu thuận biến mất vô tung, bộ mặt dữ tợn mà giống lên lên, số đầu biến dị khuyển từ vòng vây rời khỏi, nhào hướng Trần Quan Thanh. Trần Quan Thanh giận dữ, một cái hòa cầu tạp hướng mèo trắng, cốt ngay. Miêu thực linh hoạt mà né tránh, vô số biến dị thú cơ hồ đem Trần Quan Thanh mai một. Biên trường hy đối sở hào nháy mắt ra dấu sở hào biến mất tại chỗ, ngay sau đó lại xuất hiện ở Trần Quan Thanh bên người, sau đó biến dị thú phát hiện chúng nó phát cái không. Tăng thi tiểu ái phía sau thức khắc nhiều hai người, nó còn không có tới kịp quay đầu, đã bị một cái thật lớn bao tải từ đầu chụp xuống, Trần Quan Thanh nhanh chóng lấy một cây dây thừng đem nó bó lên. Tàng thì cũng sẽ không thúc thủ chịu trói nó muốn động thủ phát hiện tay bị trói chặt muốn chân, nhưng hai cái đùi không biết khi nào đã bị hồng lục bạch tam sắc dây đằng bọc đến đầu gối mặt, không thể động đẩy. Nó đứng thẳng không xong về phía sau đảo đi, trần quan thanh kịp thời ôm lấy, chặn ngang nhét vào sở hào hiện ra tới một ngụm đại tù đông bên trong, bang mà đầy thượng cửa tù, sở hào lại vội vàng đem tù đông thu vào không gian. Bắt giữ quá trình thực thuận lợi, biên trường hy nói được không sai, tiểu ái biến thành tang thi trừ bỏ triệu hoán dị thú, cái khác năng lực thực nhược. Vốn nên tùng một hơi, nhưng hai người đồng thời cảm thấy một trận ác hàn, trong lòng thế nhưng dâng lên xưa nay chưa từng có nguy cơ cảm. Quay đầu vừa thấy kia chỉ mèo trắng hai mắt kịch trừng, nhìn tang thi tiểu ái biến mất địa phương từng ngụm từng ngụm mà thở dốc giống như một người bị thức giận đến muốn bệnh tim phát tác giống nhau. chương 108 khống chế, màu đen tinh hạch. Ở Sở Hào cùng Trần Quan Thanh trong mắt mèo trắng hai mục màu đỏ tươi, điên cuồng hét lên một tiếng, cơ hồ có thể đem nóc nhà ném đi đi, tiếp theo thân thể giống thổi khí giống nhau bành trướng lên từ một con tiểu miêu biến thành người cao cự thú, giữ tợn đầu ngăn, trong miệng phun ra âm thảm thanh phong tanh giọt nước đáp răng nanh liền chiều Sở Hào tắp tới. Sở Hào há to miệng, hắn vô pháp lý giải đối phương như thế nào cùng ma thuật giống nhau thay đổi bất thường, nhưng hắn biết bị như vậy cắn thượng một ngụ, hắn nửa người trên cũng đừng muốn được không. Hắn lôi kéo Trần Quan Thanh liều mạng mà muốn thuấn di, chính là hắn hoảng sợ phát hiện chính mình giống như không cảm giác được chính mình dị năng, thủy chiều giống nhau áp lực không chỗ không ở, đem hắn dị năng sinh sôi áp chế thành một cái điểm, như thế nào đều kích phát không được, hắn tuyệt vọng mà nhìn bồn máu mồm to càng áp càng thấp thậm chí liền tránh thoát đều làm không được. Bỗng nhiên một cái mạnh mẽ đem hắn đâm bay, Trần Quan Thanh thay thế được hắn vị trí, một bên bay nhanh lui về phía sau một bên hướng cự thú trong miệng cùng trên người ném hòa cầu. Hòa cầu lớp ngoài cùng của ngọn lửa bị bỏng, tâm ngọn lửa ăn mòn, mắng mắng tiếng vang không ngừng từ cự thú trên người vang lên, nhưng này hết thảy thật giống như cho nó cào ngứa giống nhau, từ nó động tác cùng khinh thường nhìn lại biểu tình chung có thể thấy được nó không hề có đã chịu tổn thương, những cái đó lộng hư bất quá là nó lông tóc cùng thật dày chất sừng tầm thôi. Trần quan thanh trong lòng dần dần lạnh băng, hối hận cảm xúc mau đem hắn bao phủ. Mà thế lúc sau, hắn vẫn luôn đắm chìm ở bi thống chung, cho dù có dị năng cũng chưa bao giờ có tình luyện tập quá, hiện tại hảo, báo ưng a mắt thấy có hy vọng cứu tiểu ái, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn hết thầy hủy diệt ở chính mình vô năng thượng. Nếu có thể tránh được kiếp nạn này, hắn thề muốn trở nên cường đại. Tránh ra, quát khẽ một tiếng đột nhiên vang lên, sau đó là đốc đốc đốc tiếng súng, Trần Quan Thanh liền thấy biên trường hy vọt tới cổng lớn. Trong tay màu đen nòng súng nở hoa giống nhau mà bốc hỏa. Hắn vội vàng kéo sở hào lăn đến trong một góc dây tiếp theo cự thú thảm gào về phía trước va chạm, nghiền áp quá trần quan thanh đã đứng vị trí. Một đầu đâm tiến vách tường. Vách tường ao hãm tiếp theo cây hố to, phía trên bích họa trang trí sôi nổi rơi xuống, đèn treo thủy tinh lạch cạch nện xuống tới, rơi dập nát. Cự thú toàn thân run rẩy dữ dội nhất thời thế nhưng bò không đứng dậy. cuồn cuộn máu tươi từ nó mông mặt sau trào ra tới. Biên trường hy lau một phen hãn. Nguy hiểm thật gia hỏa này cư nhiên còn có thể biến thân, nàng sống như vậy nhiều năm cũng chưa thấy qua như vậy kỳ ba biến dị thú, siêu nhân bám vào người sao. Nhìn thoáng qua đối phương đổ máu cách kia vị trí, khóe miệng nàng trừ hạ, nàng cũng không nghĩ như vậy thi thiện, nhưng nhìn đến trần quan thanh hỏa cầu lấy nó không có biện pháp liền biết gia hỏa này toàn thân ra lông hậu tới rồi một cái cảnh giới. Hơn nữa nàng một sông tới, trước nhìn đến chính là như vậy một cái trắng bóng đại mông. Còn có một cái bởi vì biến thân mà đi theo biến đại lỗ đi. Quả nhiên Kim Trung cháo thiết bố Sam cũng có tử huyệt này phương pháp tuy rằng lưu manh điểm nhưng hiệu quả cũng là thực hảo đát. Bất quá nàng phát hiện cự thú một nằm sấp xuống. Chính mình góc độ này liền không lớn có lợi nàng ném hai thanh thương cấp sở hào cùng Trần Quan Thanh đánh nó phía dưới. Đừng làm cho nó lên. Sở hào Trần Quan Thanh hiển nhiên cũng phát hiện yếu lĩnh nơi này cũng có thể. Bọn họ khóe miệng trừ trừ, trong lúc nhất thời cảm giác phía đối diện Trường Hy nhận chi bay lên tới rồi tân độ cao, vì thế hai người tiếp nhận nàng đáng khinh công tác mà Biên Trường Hy quay đầu nhìn khách sạn ngoại đen nghìn nghịt thú đàn cùng ngày đó giống nhau tuy rằng rời đi tang thi tiểu ái chỉ huy, nhưng mấy thứ này nghe thấy được nhậm vĩ liền lại không chịu tan đi, nề hà Biên Trường Hy bên chân có một con da lông tuyết trắng, giống miêu không phải miêu giống Hồ Ly không phải Hồ Ly tiểu thú. Sữa bò thong thả ung dung hướng nơi đó vừa đứng, ngạo mạn đôi mắt nhỏ đảo qua, đừng nhìn hình thể tinh tế nhỏ xinh, nhưng lăng là làm những cái đó biến dị thú không dám ở đi phía trước tiến thêm một bước. Biên trường hy đem nó mang đến cũng là vì cái này, sữa bò này chỉ linh thú đối bình thường biến dị thú có thiệt đối uy hiếp lực tuy rằng yêu cầu hung hăng khởi sướng uy tới mới có thể đạt tới cưỡng chế di rời chúng nó hiệu quả, nhưng liền tính cái gì đều không làm hướng này vừa đứng liền cùng môn thần dường như không cần tốn nhiều sức. Biên Trường Hy thấy nó liên tiếp hướng bên trong thăm dò, giống như đối kia đầu cự thú thực cảm thấy hứng thú, mà kia cự thú ở lúc ban đầu uể oải thống khổ lúc sau bắt đầu phản kích sở hào hai người trở nên gian nan lên, liền đối sữa bỏ nói, muốn đi liền đi, nơi này giao cho ta. Sữa bò nghiêng đầu nghĩ nghĩ, vui vẻ gật đầu cọ cọ nàng ống quần quay đầu hướng trong điên đi, như vậy nho nhỏ một con vui sướng vô vị mà nhằm phía kia đầu cự thú thoạt nhìn thật là vô cùng không khỏe, nhưng cố tình kia cự thú ở nhìn đến sữa bò lúc sau cả người cứng đờ, trong mắt tựa hồ hiện lên sợ hãi biểu tình cái đuôi một rũ giống như ở tìm chạy trốn lộ tuyến. sữa bò uy vũ sinh phong mà ngao ô một tiếng khi thế đột nhiên sinh biến thật sự phảng phất mãnh hổ xuống núi chim bay nhập thiên giống nhau nện bước cũng trở nên lại đại lại mau như một đạo mũi tên bắn về phía cự thú mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt sữa bò đã chặt chẽ mà hung hăng mà cắn ở cự thú trên cổ Cự thú điên cuồng giấy sụa rít gào, sờ hào hai người bị bức đến một lui lại lui cuối cùng hướng thang lầu mặt trên trốn đi, chơ mắt mà nhìn cự thú từ lúc bắt đầu cuồng mãnh dần dần trở nên suy sụp vô lực cuối cùng phát ra tuyệt vọng một tiếng trường minh ẩm vang ngã quỵ trên mặt đất. Hai người hai mặt nhìn nhau, liền như vậy bị cắn chết. Biên trường hy cong môi cười. Lãnh lệ mà nhìn trước mặt thú đàn, thấy chúng nó cũng sôi nổi dọa sợ giống nhau, bắt đầu xôn xao ồn ào, tuy thời liền cuồng ném mộc thứ chuyên môn hướng những cái đó ra lông tỏa sáng biến dị thú thân tượng tiếp đón, theo biến dị thú càng chết càng nhiều, cuối cùng ở cự thú một tiếng có một không hai chung bị dọa phá gan, sôi nổi cướp đường mà chạy, ba lượng hạ tán loạn đến không thành bộ dáng Biên trường hy nơi nào sẽ dễ dàng buông tha, ra sức đánh chó rơi xuống nước chính là muốn sấn lúc này, này đó nhưng đều là sáng long lanh tinh hay ca. Nàng đuổi theo viên đạn cùng một thứ tề phi, dây đằng tùy ý rơi khai đạo thẳng giết được này đó không có sĩ khí kẻ đáng thương khóc thiên gào mà hoàng không chọn lộ, ném xuống đầy đất thi thể, lúc này mới dừng tay. Nàng phản hồi khách sạn, lúc này cự thú đã biến trở về tiểu miêu trạng thái thi thể cũng lạnh thấu, bên cạnh một bãi có thể nó nhảy vào đi tắm rửa máu tươi, sữa bò chính thần thanh khí sảng mà ở một bên liếm móng vuốt ngẫu nhiên đánh cái no cách sở hào nhìn xem tiểu miêu lại nhìn xem sữa bò, đầy mặt khiếp sợ khó hiểu Mà Trần Quan Thanh, biên trường hy sắc mặt ngạc nhiên, bước nhanh tiến lên Trần Quan Thanh, người ngươi trong tay chính là Trần Quan Thanh ngẩng đầu hỏi nàng, ngươi biết đây là cái gì? Sở hào nói hắn chưa từng gặp qua loại này nhan sắc tinh hạch Trên tay hắn đúng là một quả thuần hắc tinh hạch cùng tái nhợt khô khốc tay hình thành tiên minh đối lập Chỉ cần xem một cái liền có thể cảm giác được trong đó âm lãnh xâm trọng hơi thở Lại xem mèo trắng, đầu đã bị mổ ra Sở hào nói, đúng vậy, ta thấy nhiều nhất chính là màu trắng cùng, cái khác nhan sắc cũng có, nghe nói tổng cộng có màu đỏ, màu xanh lục kim hoàng, màu vàng đất còn có màu lam, nhưng màu đen thật chưa thấy qua ta xem cái này như thế nào cảm thấy thực tà ác bộ dáng. Biên trường hy ám đạo, đương nhiên tà ác người biết đây là làm gì sao? Những người đó chính là dự thứ này đi sử dụng tang thi. Nàng trong lòng nhấc lên sóng chiều, như thế nào lại ở chỗ này liền nhìn đến hắc hạch. Nàng nhớ rõ hắc hạch là ở tương đối trễ thời điểm mới xuất hiện a ít nhất cũng muốn đến mặt thế một năm tả hữu thời điểm. Vẫn là nói, không phải hắc hạch xuất hiện đến muộn mà là lấy nàng kiếp trước lúc đầu kia nghèo túng tình cảnh thật sự là biết đến đồ vật thiếu. Trần Quan Thanh xem nàng ngưng trọng khó hiểu lại có chút ra mặt run dày bộ dáng, không cấm hỏi cái này rất quan trọng sao. Có thể hay không đem nó cho ta, cho ngươi, vì cái gì, bởi vì ta cảm thấy ta yêu cầu thứ này. Trần Quan Thanh trên tay đột nhiên bốc cháy lên một cái nắm tay lớn nhỏ hòa cầu, hắc màu lam tâm ngọn lửa vốn dĩ an an tĩnh tĩnh, nhưng hắc hạch một để sát vào kia ngọn lửa nháy mắt sao động bất an lên, giống như thực bực bội, lại giống như thực vui sướng, tóm lại có loại muốn để sát vào hắc hạch cảm giác. Ta cảm thấy ta ngọn lửa cùng này hắc hạch hơi thở thực tiếp cận. Biên trường hy mí mắt thẳng nhảy, nghẹn hào một chút mới hỏi, ngươi trước kia đều dùng cái gì tinh hạch? Cái gì? Ta là nói, người trước kia bổ sung năng lượng, đều là hấp thu loại nào nhan sắc tinh hạch có phải hay không màu đỏ. Sở hào nhìn xem Trần Quan Thanh, giúp hắn trả lời, hắn không hấp thu quá, hắn trước kia đều không để bụng loại sự tình này. Biên trường hy há miệng thở dốc hảo đi, quả nhiên là kỳ ba. Nàng tự hồ muốn nói cái gì, lại nhắm lại miệng, hiện tại không phải nói cái này thời điểm, nơi này mùi máu tươi quá nồng, các người hỗ trợ đem bên ngoài biến dị thú tinh hạch đào ra chúng ta lập tức rời đi, trên đường vừa đi vừa nói chuyện. Chủ yếu là tang thi tiểu ái biến mất này miêu lại đã chết, nơi này đã là vô chủ nơi, thực mau sẽ đưa tới khác tang thi. Hai người nghe xong đều không có dị nghị, lập tức hành động đi. Biên trường hy buồn bực mà xem bọn họ đi xa, chính mình ngồi xổm xuống, chừng mắt kia chết đi bạch mau cư nhiên sản hắc hạch quả nhiên là khống chế hình quái thú. Nàng đem chuyện này trước buông, rỗi tay ở nó trên người hơi cảm thụ một chút nhíu mày, hỏi một bên sữa bò, người đối nó làm cái gì, vì cái gì cắn một ngụm liền đem nó cắn chết. Sữa bò bò dậy. Vui vẻ thoải mái mà đi tới, mở miệng làm biên trường hy xem ân một cổ mùi tanh, nàng để sát vào nhìn nhìn, sữa bò hàm răng cùng khoang miệng thượng có vết máu, rõ ràng là cắn nuốt máu tươi, nhưng trên mặt đất lớn như vậy than huyết nó lại không uống. Nàng sờ sờ nó bụng nhỏ chọc đến sữa bò lộc cọc một tiếng sợ ngứa tựa mà né tránh cũng không gặp trướng. Uống một búng máu là có thể đem cự thú cấp uống chết. Biên trường hy suy nghĩ nửa ngày, mở to mắt hỏi, ngươi sẽ không đem nó tinh huyết ăn đi. Sữa bò đắc ý mà gật đầu. Biên trường hy tác có chút ngạc nhiên, nguyên lai like thật sự có tinh huyết có chuyện như vậy. Tiếp trước có cái cách nói, cao dài biến dị thú thân thượng đều có một cổ tinh huyết cũng chính là tâm đầu huyết lượng phi thường thiếu nhưng lại là chúng nó sinh mệnh tinh hoa nơi có một loại có thể nháy mắt đề cao dị năng giả tu vi dược tề chính là lấy ra này đó tinh huyết chế tạo mà thành cũng không biết là thật là giả. Nhưng một đầu biến dị thú bắt giết lúc sau, cắt ra chúng nó thi thể trái tim, cái gì huyết đều thoát ra tới, nơi nào phân rõ, cái gì là tinh huyết, cái gì là bình thường huyết. Liền tính cao dai dị năng giả đi cảm ứng, cũng là phát hiện không đến, mà cho dù có chân chính có thể khuy minh mấu chốt người, đương nhiên cũng sẽ không ra tới bốn phía tuyên truyền, cho nên đại gia trên cơ bản cho rằng là lời nói vô căn cứ. Biên trường hy chưa bao giờ đạt tới quá cao thủ chi liệt, không có chính mình nếm thử quá, đương nhiên cũng liền không biết trong đó sâu cạn. Trường 109 mạo hiểm tiến quân đuổi ma nhân. Nàng điểm điểm sữa bò chán, người nhưng thật ra lợi hại, xem người này tiểu dạng thực bổ đi. Sữa bò nhách miệng giống như đang nói giống nhau giống nhau. Có tinh huyết ra hắc hạch có thể biến thân, này miêu thật là kỳ quả thực lần lượt đổi mới nàng nhận chi. Biên trường hy lại nghiên cứu sau một lúc lâu, đem miêu thi thu hồi tới, đây chính là hạng nhất thực tốt nghiên cứu khoa học tiêu bản, những cái đó làm khoa học kỹ thuật khẳng định thực thích. Nàng mang theo sữa bò đi ra ngoài cùng nhau hỗ trợ đào tinh hạch ba người làm khởi sống tới thực mau, không vài phút sở hữu biến dị thú thi thể đều bị đào một lần, sau đó ba người chạy nhanh rời đi cái này huyết tinh xâm trọng địa phương. Hôm nay là 8 tháng 14 hào, ngày mai liền sẽ hạ mưa to, hậu thiên tang thi cùng biến dị động thực vật liền sẽ đánh kích thích tố khai ngoại quải tựa mà biến cường, biên trường hy vốn dĩ quyết định hôm nay muốn trước rời đi long nhảy chấn. Ba người vốn là tưởng bắt lấy tăng thi tiểu ái, sau đó liền chạy trở về mang lên dóc cùng tiểu ái lập tức đi, nhưng Trần Quan Thanh phát hiện hắc hạch kế hoạch không thể nghi ngờ liền phải sau này đẩy Biên trường hy làm sở hào tìm một cái tương đối an toàn phòng ở, một bên ở trên đường ấp ủ tìm từ, sau đó mở miệng, không biết các ngươi có không chú ý tới, vài lần tang tiểu ái bão nổi đều là ở mèo trắng ảnh hưởng dưới. Kêu một cái tang thi tên, nàng cảm thấy rất biệt nữ, nhưng vì chiếu cố hai người cảm xúc cũng chỉ có nhập ra tùy tục. Ta khởi điểm thưởng mèo trắng làm nũng cáo trạng, nhưng hiện tại ngẫm lại, hẳn là mèo trắng ở khống chế tiểu ái. Trần Quan Thanh lập tức nói ta cũng có loại cảm giác này, vốn dĩ ta hòa cầu dung đến tiểu ái trong cơ thể, đã làm nàng chấn tĩnh xuống dưới, nhưng kia chỉ đáng giận miêu cắn tiểu ái một ngụm tiểu ái liền lập tức lại cuồng táo. Hắn dừng một chút, này cùng hắc hạch có quan hệ gì? Bởi vì hắc hạch chính là như vậy một loại độc đáo tinh hạch. Loại đồ vật này phi thường phi thường thưa thớt ta nghe người ta nói. Chỉ có có được nào đó chịu hoán khống chế năng lực tang thi cùng biến dị thú mới có thể sinh ra loại này tinh hạch hơn nữa có thể lợi dụng hắc hạch dị năng giả tựa hồ cũng sẽ tùy theo được đến cái loại này khống chế năng lực. Khống chế tang thi, trần quan thanh mắt sáng rực lên, ân, kia kia nếu ta hấp thu này hắc hạch năng lượng có phải hay không liền có thể liền có thể khống chế tiểu ái. Làm nàng trở nên bình thường, biên trường hy lại nhìn hắn lắc đầu chính là nguy hiểm là thật lớn. Phía trước liền đề qua có như vậy một đám người có thể sử dụng tang thi, này xem như bọn họ khác loại dị năng, lợi hại động một chút có thể dẫn phát thi chiều. Được xưng là ám hệ dị năng giả, sau lại thủ đô ban biên tập càng là cho bọn hắn một cái càng vì thần bí cùng lệnh người sợ hãi tên đuổi ma nhân. Đuổi ma nhân không biết là bản nhân như thế, vẫn là bị loại này âm trầm dị năng ảnh hưởng, cơ hồ mỗi người đều tính tình cổ quái âm tình bất định, hoặc nhiều hoặc ít đều có như vậy điểm phản nhân loại, tư tưởng thậm chí còn có lôi kéo tang thi đại quân đối phó nhân loại, sau đó tự lập vì thế giới chi vương khủng bố ý tưởng. Nàng đối loại này dị năng giả là kính nhi viễn chi, lúc trước vân hoa căn cứ bị thi chiều vây quanh, nàng hoài nghi chính là chư vân hoa kêu đuổi ma nhân động tay chân. Đây là điểm thứ nhất nguy hiểm, để nhị Đuổi ma nhân rốt cuộc là như thế nào một cái quần thể? Là giống ngũ hành dị năng như vậy trời sinh dị năng giả? Vẫn là thông qua hấp thu hắc hạch, chậm rãi tu luyện tiến hóa ra tới một loại năng lực. Biên trường hy vô pháp xác định, mà thế có rất nhiều rất nhiều đồ vật không phải dùng ngôn ngữ cùng kinh nghiệm là có thể nói rõ ràng, cũng không phải có thể hoàn toàn phân loại tinh tế phân loại. Có rất nhiều kỳ ba hiện tượng cùng tồn tại. Tỷ như quỳ tinh quỳ tinh sữa bò, tỷ như siêu nhân giống nhau sẽ biến thân mèo trắng. Tỷ Như cố tự tiến hóa thành Lôi hệ, tỷ Như Trần Quan Thanh Hỏa hệ cư nhiên còn có ăn mòn công năng, lại tỷ Như nàng một cái thưa thớt bình thường mộc hệ cư nhiên nhiều ra hỏa hệ cùng băng hệ thuộc tính. Vạn nhất là bẩm sinh có chứa một loại năng lực kia Trần Quan Thanh mưu toan hấp thu hắc hạch quả thực là tìm chết hành vi. Thay đổi là nàng thử xem cũng liền thôi, rốt cuộc nàng là nhị giai, mà này hắc hạch bất quá nhất giai, cao giai sử dụng cấp thấp tinh hạch, mặc dù thuộc tính không tương xứng, nguy hiểm hệ số cũng sẽ đại đại hạ thấp. Huống hồ nàng đối với dị năng, so hiện tại tất cả mọi người có càng vì khắc sâu nhận chi cùng thao túng cảnh giới, cho dù có cách tốt xấu còn có thể tại cuối cùng thời điểm ổn định. Nhưng Trần Quan Thanh một cái non, hạt tới là muốn ra mạng người. Đệ Tam, mặc dù điểm thứ nhất tai họa ngầm bỏ qua, điểm thứ hai nguy hiểm thuận lợi thông quan, nhưng người cho rằng thao túng tang thi là dễ dàng như vậy sự sao? nếu là dễ dàng kiếp trước loại người này liền sẽ không như vậy thiếu như vậy ẩn nấp trước không nói vì nhân loại sở bất dung điểm này chính là đối mặt kia bị ngươi tuyển định vì thao tác đối tượng tang thi nó chẳng lẽ sẽ không phản kháng đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích làm ngươi khống chế mà phản kháng trong quá trình ai biết sẽ phát sinh chuyện gì Biên Trường Hy cảm thấy loại sự tình này đặc biệt không đáng tin cậy, đều có điểm cùng loại thu chân trong tiểu thuyết cái loại này nhấp hồn đoạt xá cùng loại đồ vật một cái vội ý tao ngộ phản phệ kia cơ hồ là không thể nghịch truyền hủy diệt tính đả kích. Như vậy cùng người nói rõ đi, ta lúc trước chỉ nói mang lên tiểu ái đi, nhưng lòng ta cũng là có kế hoạch ta tưởng chờ tới rồi thu thành căn cứ, đụng tới người nhiều, được đến tin tức nhiều tìm xem có biện pháp gì không đem tiểu ái khôi phục bình thường, rốt cuộc nàng không có biện pháp ở sở hào trong không gian vẫn luôn ngốc đi xuống. Thì thật nàng chủ yếu là muốn tìm tìm kiếp trước kia mấy cái chữ danh đuổi ma nhân, bộ gia điểm bọn họ tư duy ý tưởng xem có thể hay không tìm được phương pháp ứng dụng ở tang thi tiểu ái trên người. Nói trắng ra là, vẫn là đi đuổi ma nhân con đường này, nhưng tốt xấu có cái kỹ càng tỉ mỉ nguyên vẹn nhận thức cùng chuẩn bị a Vì cái gì không được? Trần Quan Thanh lập tức hỏi. Biên tiểu thư ngươi có phải hay không còn có cái gì không có nói cho ta? Này gần như vô lễ chất vấn làm sở hào âm thầm vì hắn sốt ruột biên trường hy lại không thế nào để ý, nàng hỏi sở hào có thể hay không tìm được một cái có thể đỉnh chân địa phương. Sở hào đôi mắt loạn ngắm, nơi nơi quơ quơ, rốt cuộc tìm được một cái an toàn phòng chống, ba người lập tức đi qua đi, đóng cửa lại biên trường hy khiến cho sở hào đem thang thi tiểu ái thả ra. Tang thi bị nhốt ở tù đông, bao tải đã bị xả đến nát như chỉ là trên đùi dây đằng làm nàng như cũng khó có thể nhúc nhích chỉ một cái kính mà moi cửa tù nhìn rất là khủng bố. Biên trường hy dùng vỏ đao đẩy ra tang thi trên mặt tóc lộ ra tới gương mặt kia sưng vù biến hình, môi màu đỏ tươi, hốc mắt sông ra, nhưng không có bình thường tang thi cái loại này hư thối ghê tởm bộ dáng. Cánh tay thượng vết thương trồng chất nhưng cũng không có tảng lớn tảng lớn mà rớt thịt như vậy khoa trương, chỉ là da thịt mất đi ánh sáng, giống như một khối chết đi không có bao lâu thi thể nên có bộ dáng Tham qua đi mộc hệ năng lượng thử thử tang thi trong cơ thể che kín màu đen bơi lội hồ nhão giống nhau quỷ dị năng lượng, những cái đó năng lượng phi thường sinh động. Một đụng tới nàng mộc hệ liền lập tức muốn du phụ lại đây, sợ tới mức nàng chạy nhanh thua tay. Nàng thủ sẵn tủ đông bên cạnh các ngươi xem, nàng cùng cái khác tang thi có phải hay không lớn lên không lớn giống nhau. Sở Hào vừa thấy, xác thật như thế, cái khác tang thi đáng sợ nhiều. Trần Quan thanh hỏi, này lại là vì cái gì? Tang thi lớn lên càng tốt, đại biểu năng lực càng cường, tấn giai tiềm lực càng lớn, có tang thi cuối cùng có thể cùng người vô dị. Nàng phảng phất không thấy được hai người trên mặt kinh dị, tiếp tục nói. theo tang thi tấn giai cùng tiến hóa, chúng nó cơ năng sẽ càng ngày càng hoàn thiện, hoại từ vứt đi tổ chức công năng cũng sẽ chữa trị lên. đến lúc đó chúng nó liền yêu cầu hô hấp yêu cầu quy luật mà ăn cơm, đó là không gian liền phóng không được nó, không gian dị năng giả không gian chỉ có thể phóng vật chết, sở hào hiện tại có thể đem tang thi cất vào trong không gian, là bởi vì này tang thi không cần hô hấp giống như một khối sẽ hoạt động thi thể. người là nói tiểu ái thật sự sẽ khôi phục thành trước kia bộ dáng. trần quan thanh kích động lên. Này chỉ là một cái khả năng tính, ta cũng là nhìn chúng cái này khả năng tính, mới đề nghị mang nàng cùng nhau đi, nếu không nàng là choáng váng mới xúi dục hắn về sau mỗi ngày đối mặt một cái tang thi nói tương tư tố tình chàng. Thời gian dài không tâm lý biến thái mới là lạ, nàng là cảm thấy cuối cùng có thể thành công tốt nhất, không thể nói Trần Quan Thanh cũng coi như có cái mục tiêu. Bằng không luôn đòi chết đòi sống, kiếp trước cùng nàng không quan hệ nàng đương nhiên quản không được. Nhưng hiện tại mọi người đều nhận thức tình nghĩa cũng coi như thành lập đi lên, luôn như vậy, nàng nhìn đều sẽ bị đè nén chết. Nhưng ở kia phía trước ít nhất có rất dài một đoạn thời gian, chúng ta càng không được nó, nó yêu cầu tại ngoại giới hoạt động. Sở hào hút khí chính là cái dạng này, nàng sẽ bị. Đúng vậy, một khi bị người phát hiện chúng ta bên người mang theo cái tang thi, phiền toái liền lớn. Nàng đối trần quan thanh nói.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 Xài trung xoa eo, một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng, mà một bên quang đầu cường khóe miệng than trì mồ hôi khắp cả người, dựa vào nơi đó tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng bắn lại đầy ánh mắt đã mang theo giày đặc hàn khí. Sở hào quả muốn chửi má nó ta đi, những người này tới tìm thầy trị bệnh sao? Phải không phải không, từng cái như vậy túm là chuyện như thế nào?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 hắn trầm khuôn mặt lại dịch đến xài chung nơi đó, xài chung kia hóa quả nhiên không có gì hảo dược, tất cả đều là ăn cảm mạo phát sốt nhiễm trùng. nhưng hắn nói cho chính mình, sở hào nơi này có cái mộc hệ, hắn một cái huynh đệ chân rớt một khối trường thịt chính là bị nàng chữa khỏi.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 Cho nên đương biên trường hy đỉnh mẹ kế gương mặt, lại nhìn đến quang đầu cường đáng người người chết gương mặt, tâm tình đương nhiên sẽ không hào, nghe sở hào đem sự tình trải qua vừa nói, lại xem quang đầu cường ánh mắt liền rất mịt mờ mang lên không hiểu hào sắc thái, trong lòng ám đạo túm cái con khỉ. Thật là trong núi vô lão hồ con khỉ xưng đại vương, thật muốn có khó lường bản lĩnh, sẽ bị chảo đến cái bụng phá tràng xuyên.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 Biên Trường Hi phảng phất giống như không nghe thấy, lo chính mình nói, lần trước ngươi bắt lấy một con gà trống tới, ta nhìn đến kia gà trống mổ ngươi cánh tay thời điểm căn bản hạ không được khẩu, làn da của ngươi thực cưng a, cho nên ta suy đoán, ngươi hẳn là cường hóa hình dị năng giả. Chương 111 Nhập bọn tìm cái hảo phòng ở.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 mục cao hơn đỉnh, không biết thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân thỉnh cô nương không cần so đo ta phía trước thái độ ta là chảy quá nhiều huyết đầu óc đều không rõ ràng lắm hắn thờ hồn hền khẩu khí ném xuống súng lục cong đến càng thấp thỉnh ngài cứu ta một mảng thái độ này còn kém không nhiều lắm mọi người đều ai là ai a ta là người lão mẹ vẫn là nữ nhi thượng vội vàng phải cho ngươi chữa thương đâu biên trường hy vội vàng nói làm gì vậy ta chỉ là tưởng nói ngươi lợi hại như vậy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 Biên trường hy hỏi, hắn tác phong thế nào? Cái này sở hào cười khổ mà nói. Nói như thế, ban đầu chấn trên không ngừng chúng ta bên này, sai chung còn có lão đầu chọc tam bát còn có những người khác nhưng bọn hắn có hai phần ba là bị quang đầu cường cấp lộng không có. Nói như thế nào, những người đó ỉ vào người đông thế mạnh có muốn cho quang đầu cường cho chính mình can sự, có coi quan trọng quang đầu cường thương, kết quả đều là không một hai ngày lớn nhỏ đầu đầu đã bị giết thủ hạ người cũng liền lập tức giải tán, cũng không biết đi nơi nào, không thanh không thức.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 Không mang theo như vậy, người như thế nào có thể đương phủi tay trưởng quầy quá, không phụ trách nhiệm. Ta nơi nào là trường quầy ta rõ ràng chính là cái đánh tạp sở lão đại thỉnh đi. Đúng rồi, chạy nhanh thương lượng hào nửa giờ trong vòng chúng ta phải rời khỏi, tìm cái tang thi không nhiều lắm, thực vật không nhiều lắm, còn không tới gần nguồn nước địa phương, phòng ở muốn cao lớn rắn chắc gió thổi không suy sụp vũ lậu không tiến. Sở hào.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 Không thấy bóng người nhà trẻ đen tuyền một mảnh, biên trường hy mở ra năng lượng mặt trời cắm trải dã ngoại đèn ở bảo vệ cửa chỗ chiếu thuận tiện chăm sóc bình yên, những người khác tràn ra đi mọi nơi điều tra một phen. Không có tình huống, hết thầy bình thường, đại gia liền đều đi vào, ở lầu một chọn liền nhau hai cái phòng học biên trường hy, sở hào trần quan thanh, do cùng bình yên một gian phòng học xài chung mang theo bảy cái huynh đệ một khác gian. Nhóm lửa làm điểm ăn đi.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 Biên Trường Hy không biết từ nơi nào xả ra ngày hội giả dạng dùng giải lụa rực rỡ, ở trên cửa sổ cột lên cắm trải giã ngoại đèn, trói lại hai ngọn, lại ở trên bàn thả hai ngọn đem trong nhà chiếu đến pha lượng, sau đó thấy Trần Quan Thanh nấu cháo lại ngồi sổm ở chỗ đó sửa chén. Đây đều là tân chén, nàng cùng sở hào cùng nhau đi ra ngoài thua tới, dính không ít thôi nàng xem hắn dùng thủy dùng đến cẩn thận, toàn bộ lưu trình lại rất là chú trọng nhịn không được nói, người trước kia nhất định rất biết làm ra sự đi.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 Hắn liền rất lo lắng ăn cơm vấn đề hắn theo bản năng mà đem biên trường hy xem nhẹ rớt này căn bản không phải có thể cùng cái bảo mẫu tựa mà hầu hạ đại gia chủ Trần Quan Thanh cũng không giận thành A, bất quá nguyên liệu nấu ăn ngươi phụ trách. Không thành vấn đề, ngày mai ta liền đi đi săn, hiện tại có cái gì ta có thể giúp ngươi?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 nàng dọn đem ghế dựa ôm sữa bò ngồi ở phòng học cửa đối mặt đen như mực đại viện bên kia trẻ nhỏ nhóm chơi đùa hoạt thang trượt chờ vật chỉ còn cái mơ hồ hình dáng gió thổi qua khi phát ra đáng sợ tiếng vang Xài chung bên kia là cái khô gầy tiểu tử biên trường hy không quen biết hắn bộ hai kiện bộ đầu trường thụ áo thun nhất bên ngoài một kiện liền mũ áo choàng đông lạnh đến run bần bật nhếch miệng chiều nàng cười cười Biên trường hy cầm kiện kiểu nam áo bông áo khoác cho hắn, ăn mặc đi, đông lạnh hỏng rồi nửa đêm về sáng nhưng gian nan, ta muốn đi quanh thân kiểm tra một chút, bên cạnh này phòng học phiền toái ngươi xem một chút hảo sao. Tiểu từ cảm kích đến thẳng gật đầu, hành, hành, ngươi đi đi, có việc ta trước tiên kêu to, đa tả, biên trường hy ẩn vào hắc ám, mọi nơi nhìn nhìn liền vào nông trường. Cùng cái ban đêm, ngàn dặm ngoại căn cứ tường thành cao mất đại môn nhắm chặt nhưng tường thành hạ lại một cái dựa gần một cái mà đắp lều chạy, bố lều, hoặc là trực tiếp chính là ôm bao vây ăn ngủ ngoài trời những người sống sót. Gió lạnh như vậy, đông lạnh, sau so ngày thường đều phải phần lớn muốn lãnh, bọn họ đem sở hữu có thể ăn mặc quần áo đều mặc ở trên người, vẻ mặt phong sương sầu khổ, ngủ rồi, cho dù ở trong mộng cũng thẳng hút nước mũi thủy, đem chính mình xúc đến giống một cái tiểu cầu. Không ngủ, nhìn hơi tinh không trung phát ngốc chửi má nó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 Hắn nhìn quen sinh tử cho dù chỉ ái thân nhân, tôn kính sư trưởng, thân mật chiến hữu, đều từng từng cái ngã vào trước mặt hắn, nhưng phảng phất cô đơn đối lần này, phía đối diện trường hy rời đi vô pháp tiêu tan, mỗi khi nhắm mắt lại nhìn đến cái kia chặt đầu đại xà kia từng cái hồ lạn lớn nhỏ nhục đoàn, hắn liền dạ dày đau đến khó có thể nuốt xuống. Chẳng sợ sau lại bóng dáng nói qua, lấy ngay lúc đó tình huống, biên trường hy không nên bị xà nuốt vào bụng này bệnh trạng cũng không có cải thiện quá nhiều.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 Đến lúc đó, Giang Thành tới 55 vạn người cảm nhiễm quái bệnh, hơn nữa truyền bá phi thường nhanh chóng cái này, tin tức liền sẽ bay đầy trời, mới vừa lập trụ gót chân bọn họ sẽ bị toàn bộ đuổi ra căn cứ quyền địa cách ly, mà cao tầng quản lý già càng là đứng mũi chịu sao. Cố tự gợi lên lãnh chào đầu cung, quốc tiến tới nơi đó có cái gì tin tức?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 Mộc hệ không biết khi nào bắt đầu trở nên vô pháp vô thiên, hơi chút có điểm năng lực liền đem chính mình đương chúa cứu thế, đối người bệnh cao cao tại thượng chờ người quỳ xuống đất khóc cầu tài vừa lòng, đối mặt khác công tác giả cũng là lỗ mũi hướng lên trời, một bộ ta tối cao thượng ta vĩ đại nhất các ngươi liền cho ta sách giày đều không xứng làm vẻ ta đây, dần già toàn bộ tác phong đều bị mang oai. Lúc ban đầu mấy cái con sâu làm dầu nổi canh là khúc tiến tới người, khi đó mới vừa tiến căn cứ sự vụ nặng nề, mỗi ngày vội đến sức đầu mẻ chán, cũng không lo lắng bên này, sau lại phản ứng lại đây xử lý rớt những người đó, nhưng không khí đã hình thành, trừ phi có cái cực kỳ xuất sắc cường đại Mộc Hệ đi đầu nghe lệnh thuận theo, nếu không. Mộc Hệ thật là khó nhất cưỡng bách người, một cái ta đã tận lực là có thể đem ngươi đổ đến gắt gao. Nếu là biên trường hay còn.